Thẩm Văn chạy đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt nói, "Mẫu thân, đệ đệ muội muội khi nào ra tới a?" Hắn lúc này hoàn toàn quên là tới làm bài, chỉ cần không còn nhàn, chính mình trong lòng trong đầu đều trang chính là đệ đệ muội muội. Lâm Duyệt Nhi bị hắn hỏi có chút mặt đỏ, Thẩm Thiếu Dương một tay đem hắn bế lên đặt ở trên đầu vai, "Văn Nhi, ngươi nương mệt mỏi, nên trở về nghỉ tạm. Vấn đề này, cha đến trả lời ngươi." Nói xong, Thẩm Thiếu Dương đối với Lâm Duyệt Nhi nói, "Nương tử, trở về nghỉ ngơi đi. Bọn họ cũng ra tới một thời gian, thật sự không còn sớm, Lâm Duyệt Nhi nên trở về nghỉ ngơi một chút. Ngay vậy, Lâm Duyệt Nhi đối với Lao Giả cùng Hải tử cáo tử, lại hướng tới liền tu xa một chút gật đầu. Nam Hải thấy nàng phải rời khỏi, lôi kéo Lao Giả tay háo, thúc công, ta quyết định, muốn đi thư viện. Phía trước, hắn nhưng không tin thúc công nói thư viện có bao nhiêu hảo, hiện giờ, hắn không thể không tin. Nếu là, Mạc hương thư viện những cái đó so với hắn còn nhỏ hài tử đều so với hắn có khả năng, hắn còn có cái gì thể diện trở về đâu. Ở mạc hương thư viện có thể học được càng nhiều tri thức, hắn đương nhiên muốn đi. Lão giả thấy nàng phải đi, lập tức đứng dậy mở miệng nói, thẩm thiếu phu nhân xin dừng bước. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc xoay người, do hỏi ánh mắt nhìn về phía Lao giả, lão giả lập tức giải thích nói, hôm nay tiến đến mạo muội quấy dày. Lao hủ chủ yếu là vì nhường hài Tử tiến Mặc Hương Thư Viện. Không biết Mặc Hương Thư Viện còn thu không thu học sinh. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên gật đầu. Mặc Hương Thư Viện bất luận cái gì thời điểm đều thu học sinh. Nam Hải nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm. Lâm Duyệt Nhi xem này đối tổ tôn bộ dáng, trong lòng đối bọn họ như thế nhiệt tình yêu thương học tập, cũng là rất có cảm xúc. Nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói. Thanh Châu Phủ mặc hương thư viện cách nơi này thật có chút xa, này đi, cũng cần vài ngày lộ trình. Hú Hổ, nàng đều không ở Thanh Châu Phủ, cũng không biết mặc hương thư viện như thế nào. Lao giả cùng nam Hải nghe vậy, sắc mặt cứng đở, bất quá bọn họ không để bụng lộ trình. Không sao, chỉ cần có thể đem hắn đưa qua đi, này đó đều không phải vấn đề. Hai người một bộ không sợ bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ú châu phủ mặc hương thư viện quá chút thời gian liền phải khai giảng, nhật tử định vào tháng sau sơ. Vị này tiểu công tử nếu là có thể, nhưng thật ra có thể đi thử xem. Xem đứa nhỏ này, nhất định là gia đình giàu có, vẫn là rửa gần đại nhân gần chút hảo. Nếu là vô pháp tiếp thu mặc hương thư viện giáo dục cũng thật sớm chút trở về không phải. Đối với Lâm Duyệt Nhi thành tâm bẩm báo, hai người đều tràn đầy cảm kích. Nhiều viết thẩm thiếu phu nhân bẩm báo. Không biết tiểu đồng đi vào cần phải kiềm chế tu hoặc là yêu cầu điều kiện gì. Nghe khổ hai tử liền không nói, tất nhiên không cần. Nhưng là, đứa nhỏ này. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhìn hai người dáng vẻ khẩn trương, phụt cười. Các ngươi không cần khẩn trương, Sở Hữu Hải tử đối xử bình đẳng. Có lương thực nhưng đưa tới lương thực, không có lương thực có thể lấy trong nhà đồ ăn hoặc là ra cầm. Nhưng là, lượng sức mà đi. Lượng sức mà đi bốn chữ. Lâm Duyệt Nhi cắn đến trong chút. Nàng minh bạch trước mặt người không thiếu tiền, nhưng là lại không hy vọng người khác tiêu xài tiền. Lao giả bội phục gật gật đầu, đa tạ thẩm thiếu phu nhân. Nói, nhìn bên cạnh hải tử liếc mắt một cái, hải tử lập tức chắp tay không người hành lễ cáo tử. Mới vừa đi ra cửa, một già một trẻ lên xe ngựa. Không hổ là có thể có cổ cây trà cô nương, không tồi, không tồi. Lão giả liền nói hai cái không tồi, có thể thấy được. Đối Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng. Chỉ là, một câu liền làm bên cạnh hài tử có động tĩnh. Thúc công, ngươi là nói vừa rồi cái kia thẩm thiếu phu nhân chính là cổ cây trà chủ nhân. Nam Hải mở to hai mắt nhìn. Cổ cây trà, hoàng cung cũng không nhiều ít cây. Trong khoảng thời gian này, nghe nói dân gian xuất hiện rất nhiều cổ cây trà. Hơn nữa cái kia cái gì hoa nghệ hiên, liền mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lấy ra tới bán một lần. Như vậy danh tác, chủ tử sau lưng nhất định không đơn giản. Nhưng là, lúc này nghe nói lao giả lời nói, Nam Hải rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Này, nay thẩm thiếu phu nhân bất quá là một giới nông phụ, cư nhiên có như vậy đại năng lực. Tuy rằng, nàng Hải tử thập phần lợi hại, còn tuổi nhỏ cư nhiên sẽ làm những cái đó số học đề. Hơn nữa, ngay cả trong nhà nữ Hải đều ở học tập. Nhưng là này đặt ở nhà khác, là hoàn toàn chuyện không có thật. Đều nói nữ tử không tài mới là đức, bọn họ thẩm ra quả thực không màng những cái đó đâu. Lao giả hiền từ cười, xoa xoa hoa dâm tròm dâu đối nam Hải nói, ngươi nhưng chớ có xem thường thẩm ra, thẩm ra như thế nào, ngươi thả chính mình hay chờ xem. Thẩm ra, liền không có một cái đơn giản. Vị này lao nhân, đúng là phía trước lục ngân vân giúp Lâm Duyệt Nhi bán đi cổ cây trà vị kia lão nhân ra, cũng là đưa Lâm Duyệt Nhi thẩm ra sau núi vùng núi khế đó người. Nam Hải có chút lý giải, nhưng là lại mạnh miệng nói, thúc công, ngươi đường đường Thiên Chiêu quốc nhất phẩm thái phó, lại là phụ hoàng tiền sinh, người cư nhiên chính người khác chí khí diệt chính mình người phong. Nói xong, Nam Hải hung hăng hừ hừ, đối lao giả đối thẩm gia thái độ thập phần không xem trọng. Thẩm gia Hải tử thông minh chút, được đến cổ cây trà có lẽ là cơ duyên, cho dù là này đó, cũng không đủ để làm thúc công như vậy khen ngợi đi. Chính là hắn phụ hoàng đều không có bị thái phó như vậy khen ngợi quá, hơn nữa chính mình những cái đó huynh đệ tỉ muội đều không có bị như thế khen ngợi, cái này kêu hắn trong lòng nơi nào có thể lý giải. Lao giả lắc đầu, thấy Nam Hải không để bụng, bất đắc dĩ không thôi. Người đứa nhỏ này, thả hãy chờ xem. Đứa nhỏ này thân phận không bình thường, lần này tới hắn nơi này, cũng là vì học tập. Chỉ là, hắn trưởng kỳ sinh hoạt ở Cẩm Châu Phủ, không biết bên ngoài thế giới thôi. Sớm muộn gì, hắn sẽ minh bạch lại đây. Lão giả híp mắt không nói chuyện nữa, trong lòng nghỉ tháng sau đưa Nam Hải đi mặc hương thư viện liền hảo. Với lúc, chính mình cũng đi nhìn một cái. Đã từng, hắn đối những cái đó thư viện cùng học đường cũng không xem trọng, có chút tú tài hoặc là cử nhân ở học đường dạy học, có chút quá mức cổ hủ, có chút đó là làm từng bước. Cái này mặc hương thư viện hoàn toàn đánh vỡ hắn đối thư viện cái nhìn, cho nên luôn luôn không thích thầm ý cùng phiền toái hắn mới có thể phá lệ, mới có thể đem Nam Hải lưu lại. Hải tử kêu hắn một tiếng thúc công, là thánh thượng không chế hắn, dựa theo lễ nghĩa mà nói, hắn nên hướng Hải tử hành lễ. Thúc công là hoàng thượng đối hắn tôn kính, bất luận là dựa theo tuổi hoặc là dựa theo thân thích chi gian bối phận, lão giả đều nhận được hời. Tưởng hắn nhất phẩm thái phó, sớm đã cáo lao hồi hương, nhưng là trên đời này hắn học sinh trải rộng toàn bộ thiên chiêu quốc, thái phó cái này chức quan. Là bao nhiêu người mong muốn mà không thể cầu, hắn nguyện vọng lại không phải người khác trong lòng tưởng quan lớn bồng lộc, hơn nữa giáo dục hảo những cái đó hài tử. Vốn tưởng rằng có thể ở chính mình khả năng cho phép thời điểm, trợ giúp những cái đó nhân trong nhà nghèo khổ mà vô pháp đi học đường bọn nhỏ, nhưng là chính mình lực lượng không đủ, vô pháp trợ giúp càng nhiều người. Hiện giờ, một cái nông phụ liền có thể làm được như vậy, như thế nào không cho hắn bội phục đâu. Lão giả trong lòng là thiệt tình thực lòng kính nể Lâm Duyệt Nhi lòng dạ rộng lớn, còn có nàng vô tư cùng rộng lớn rộng rãi. Lâm Duyệt Nhi cách làm, vô hình là đem hắn lý tưởng biến thành hiện thực. Tuy rằng không phải chính mình thành tựu mộng tưởng, nhưng là chỉ cần thực hiện, đó là chuyện tốt. Nam Hải trong đầu không ngừng hiện lên kia buồn tính toán thư, còn có thẩm tuyết vui sướng bộ dáng, còn có thẩm văn bình tĩnh bộ dáng. Từng bước từng bước hình ảnh từ trong đầu lưu quá. Nam Hải càng thêm khẳng định muốn đi mặc hương thư viện ý tưởng. Cái kia mặc hương trai, thúc công đã mang chính mình đi qua, thư tịch rất nhiều, chủ loại nhiều, cùng gia đình giàu có tảng thư lâu có đến một bút. Hắn nào biết đâu rằng, thậm ra thư các, mới là để cho nhân thần hướng cùng chờ mong. Đương nhiên, này đó hắn cũng là sao lại mới hiểu được lại đây. Thời gian nhoáng lên tới rồi 10 tháng sơ, hôm nay, đúng là tang khâu chấn sơn thượng thư viện khai giảng nhật tử sớm tại tháng trước đế thời điểm, huyền Ngọc liền làm người khắp nơi thả ra tin tức toàn bộ thiên chiêu thủ đô biết Ú Châu phủ khai một gian mặc hương thư viện phân viện địa chỉ tuyển thập phần hiểu lánh, vị trí ở một cái tên là tang khâu chân chấn nhỏ thượng, thả còn kiến ở trên núi. Vì sao mọi người đều biết, bởi vì Lâm Duyệt Nhi làm người chuẩn bị tuyên truyền đơn thượng viết rõ hoàn cảnh địa chỉ, mà khác, còn vẽ thư viện cập chung quanh hoàn cảnh đồ như vậy tuyên truyền đơn, làm người vừa xem hiểu ngay, Càng thêm hiểu biết mặc hương thư viện phân viện Nghe nói quá thanh châu Phủ mặc hương trai cùng mặc hương thư viện người Sớm liền chờ ngày này Chỉ vì làm hài tử có thể nhập học Thiên không lượng Tăng khâu chấn liền tới rồi rất nhiều người Đại đa số nhà nghèo học sinh Đương nhiên tự thiên chiêu quốc Các nơi tới rồi phú quý nhân ra hài tử Cũng không ở số ít Lâm Duyệt Nhi sớm biết sẽ như vậy liền ở bờ sông bố trí một trình bài cái bàn Trước dò hỏi bọn nhỏ tình huống Sau đó lại ký lục xung dưới. Cuối cùng, chọn lựa thích hợp hải tử nhập học. Rốt cuộc, nàng thành lập mạc hương thư viện, tiền đề là vì cung cấp những cái đó nhà nghèo học sinh. Làm gì vậy? Không cho người đi vào sao? Đúng vậy, đúng vậy. Những người này che ở nơi này, chúng ta còn như thế nào quá a Có lẽ là có cái gì muốn tuyên bố hoặc là ăn bài, huynh đài không ngại từ từ. Còn có bao nhiêu lâu có thể đi vào a Giờ thiên đã qua, viện trưởng không ra sao. Nghe nói viện trưởng chính là mặc hương trai lão bản, đang muốn gặp một lần. Chờ ở trên đường phố học sinh đã rất nhiều, còn có không ít chờ ở phía trước tang đầu phố, cũng có người làm người nhà hoặc là gã sai vật tiên đến. Toàn bộ tang khâu chấn giống như nổ tung nổi giống nhau, làm người nhìn phản phất tiết nhất lễ lạc giống nhau náo nhiệt. Lâm Duyệt Nhi vững vàng ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm, bên ngoài như thế nào. Nàng đôi mắt cũng chưa nâng. Nghiêm túc đối với đồ ăn tiến công, tú hòa nghe vậy lập tức mở miệng giải thích nói: Nô tỳ nghe huyền ngọc vừa rồi tới báo, tang đầu phố đều trên đầy. Tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, tú hòa bất giác thang khẩu cứng lưới. Không nghĩ tới thiếu phu nhân mặc hương thư viện như vậy có danh tiếng, nay quả thực so hoàng thượng muốn cải trang xuất hiện còn muốn náo nhiệt. Bên ngoài nàng tuy rằng không đi xem, nhưng là đều đem tang đầu phố trên đầy, có thể thấy được nhân số rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi nghe thế câu nói, hơi hơi nhướng mày. Những người đó, không thấy được nàng phát ra đi xuống tuyên truyền đơn sao. Mặc hương thư viện có vài loại tình huống không thu, một là quan gia con cháu không thu, nhị là thương hộ không thu, tam là trong nhà đồng ruộng vượt qua nhiều ít không thu. Này đó, đều là lo lắng kín người hết chỗ, cũng là vì tránh cho những cái đó có tiền con cháu lại đây. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu, nàng vì... Bất quá là những cái đó không có tiền đọc sách nghèo khổ hài tử. Có tiền người, như cũ có thể lựa chọn mặt khác học đường. Bằng không, đều tới nàng mạc hương thư viện, nơi nào chứa được a Làm huyền ngọc chọn chút giọng đại, mang đi trên đường, đem tuyên truyền đơn thượng tam không thu giải thích một chút. Còn có, làm người cẩn thận nhìn chầm chằm những cái đó tiên sinh, nếu là có vấn đề đều không hề thuê. Nàng tìm tới tiên sinh đều không kém. Nhưng là liền sợ có chút quá mức ham phú quý nhân ra bạn, mà đem những cái đó học sinh thu vào trường học. Một bên Huyền Nguyệt hơi há mồm cuối cùng vẫn là không có giải thích. Lâm Duyệt Nhi tuyển những cái đó tiên sinh, đều là chủ tử người, tiểu chủ tử chỉ lo yên tâm. Chỉ là, hiện giờ Lâm Duyệt Nhi mang thai về sau, tính tình lớn, Huyền Nguyệt cũng không dám nói thêm cái gì. Tú Hòa theo tiếng đi xuống ăn bài, một bên thẩm thiếu dương chỉ tự chưa đề. Hai người an tinh cơm nước xong sau, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy hoạt động một phen, hiện giờ hai tháng, bụng còn chưa hiện hoài đâu. thẩm Thiếu Dương đứng dậy thói quen tính vòng lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo, mang theo nàng đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đã dần dần an tĩnh chút. Nguyên nhân vô hắn, Huyền Ngọc đã làm người đi giải thích, nghĩ đến ra mặt mỏng học sinh cũng sẽ không mạnh mẽ lưu lại, rốt cuộc đời chút bị người chỉ ra tới cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Lúc này, tang khâu chấn người cũng không ít. Những cái đó thương hộ hài tử còn có địa chủ cùng quan gia hài tử, không có chỗ nào mà không phải là sám xịt rời đi. Vốn tưởng rằng tắt chút bạc hoặc là lừa dối đi vào, đều nói mặc hương thư viện không giống bình thường, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút. Ai biết, những cái đó cái gì tuyên truyền đơn thượng yêu cầu, thật đúng là phải làm đến mới được. Tăng khâu chấn tang trước trên đường, lúc này nhiều là những cái đó ăn mặc bình thường hài tử, bọn họ có chút ăn mặc tẩy đến trắng bệnh vải bông quần áo. Có chút ăn mặc rẻ lau quần áo, có chút còn ăn mặc mang theo một vá. Liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể biết những cái đó hải tử ra cảnh. Huyền Ngọc nhìn quanh một vòng, âm thầm gật đầu, có thể cấp tiểu chủ tử công đạo. Các ngươi như thế nào tới nơi này? Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi đi ra ngoài liền nhìn đến bọn nhỏ đều ở trong sân, tựa hồ đối bên ngoài thập phần cảm thấy hương thú. Nhà bọn họ cửa đều có không ít người đâu. Liếc mắt một cái nhìn lại. Có chút tuổi rất nhỏ, bất quá năm tả hữu, Có chút đại, cũng có mười mấy tuổi. Mậu thân. Mẹ nuôi. Mấy cái hài tử lập tức hành lễ, sau đó cười đối Lâm Duyệt Nhi kỷ kỷ sao sao nói lên. mẫu thân, thật náo nhiệt ta. Đúng vậy. Mẹ nuôi, bọn họ đều là tới cầu học sao. Lâm Duyệt Nhi nhìn mấy cái hài tử, gật gật đầu. Huyền Ngọc đi đến, đương nhiên, hắn là thật vất vả từ nơi xa chen qua tới, còn đừng nói. Hài tử không ít. Chủ nhân, rời đi một bộ phận tiểu công tử, hiện giờ dư lại nhìn qua đều cùng ngài yêu cầu không sai biệt lắm. Có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Đến nỗi những người đó bên trong có hay không đục nước béo cỏ, chỉ cần qua tiên sinh kia một quan, sẽ biết. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, được rồi, ngươi đi an bài đi. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi hướng tới mấy cái hài tử nói, làm người đưa các ngươi đi hà đối diện các ngươi giúp những cái đó thúc thúc thím dẫn đường những cái đó ca ca đệ đệ đi ký tốc xá lâm duyệt nhi lời nói rơi xuống đất mấy cái hải tử liền hưng phấn lên bọn họ cũng nghĩ ra đi xem như vậy náo nhiệt nhất định thực thú vị đương nhiên mỗi người đều biết chính mình thân kiêm trách nhiệm tự nhiên không dám chạy loạn nhìn một đám vẻ mặt hưng phấn sắc mặt đỏ rực hải tử lâm duyệt nhi buồn cười lắc đầu duyệt nhi có mệt hay không thẩm thiếu dương đỡ lâm duyệt nhi Có chút đau lòng nàng trong khoảng thời gian này. Duyệt Nhi năng lực phi phàm, chính là quá mức bức khẩn chút, đối chính mình cũng không thả lòng. Sương mắt đối thượng Thẩm Thiếu Dương lo lắng đôi mắt, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta nào có như vậy mảnh mai." Nhìn Lâm Duyệt Nhi duỗi trưởng cổ xem bên ngoài cảnh tượng, Thẩm Thiếu Dương linh cơ vừa động, liền vòng lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo nói, "Duyệt Nhi, ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi xem xem." Nói xong, Mang theo Lâm Duyệt Nhi một cái nhảy thân bay lên nóc nhà. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được chính mình gió bên thai hô hô thổi thổi, sau đó, liền ngừng. Hảo, Duyệt Nhi, chậm rãi mở to mắt. Thẩm thiếu dương ôn nhu lại giàu có từ tính thanh âm ở bên thai vang lên. Lâm Duyệt Nhi mở to mắt, bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Nàng trưng lớn đôi mắt nhìn nóc nhà hạ, thẩm chạch bên ngoài cảnh tượng, tâm nhảy nhảy thẳng nhảy. Không ngừng là doa, còn có vui sướng thông cảm ở bên trong. Nàng không nghĩ tới, cư nhiên có như vậy nhiều hài tử trở về mặt hương thư viện, hơn nữa, nhìn kia thủ tự bộ dáng, liền biết đều là ngoan ngoãn hài tử. Ở trong đám người nhìn đến đã tới bờ sông thẩm gia hài tử, Lâm Duyệt Nhi trong lòng ấm áp. Thẩm Thiếu Dương không có làm nàng chân rơi xuống đất, là sợ nàng ngã xuống. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi toàn bộ trọng lượng đều đè ở thẩm Thiếu Dương trên người, hắn không hề sở giác, Phản phất, hết thể như vậy tự nhiên. Lâm Duyệt Nhi rỗi tay bắt lấy thẩm thiếu dương tay, hai người nhìn nhau cười. Tang khâu chấn náo nhiệt, rằng co mấy ngày, trầm rãi liền phai nhạt xuống dưới. Huyền Ngọc bên kia cũng đem hà đối diện an bài thỏa đáng, nên nhập Mặc hương thư viện hải tử, đều đã bắt đầu học tập. Đương nhiên, cái kia bị lao giả mang đến Nam Hải, cũng tiến vào Mặc hương thư viện, cùng những người khác giống nhau học tập lên. Duyệt Nhi, ngươi mau đến xem xem, cha mẹ nhờ người mang đến tin. Thẩm Thiếu Dương đợi nhiều thế này thiên, rốt cuộc chờ tới rồi kết quả. Hắn vẫn chưa mở ra tin, mà là mang theo thư tín tới tìm Lâm Duyệt Nhi. Bọn họ là người một nhà, nương tử có quyền biết sở hữu sự tình. Lâm Duyệt Nhi đối thư tín cũng không tốt kỳ, nàng hiện giờ trong tay đầu đang ở khâu vá hải tử quần áo. Thẩm Thiếu Dương vào nhà liền nhìn thấy nàng trong tay đầu còn cầm kim chỉ, lập tức sụ mặt tiếp nhận đi. Duyệt Nhi, ngươi cẩn thận con mắt. Này đó để cho người khác làm là được. Ở thẩm thiếu dương xem ra, chính mình nương tử vẫn là an tâm dương thai liền hảo. Lâm Duyệt Nhi chỉ đương hắn là thương tiếc chính mình, tự nhiên cười đồng ý. Nhưng là, nên như thế nào làm, nàng vẫn là như thế nào làm. Thẩm thiếu dương cũng biết khuyên không được nàng, nhưng là cũng bởi vì lo lắng nàng, mỗi ngày đều phải nhắc mãi mấy lần. Lâm Duyệt Nhi tưởng, chính mình mang thai sau, thẩm thiếu dương đều mau biến thành một cái lao bà bà. Nương tử nhìn xem. Thẩm Thiếu Dương mở ra tin ngồi vào Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, dán nàng mặt cùng nhau xem tin. Lâm Duyệt Nhi không chút nào để ý, nhanh chóng nhìn vài lần, sau đó cười đẩy ra Thẩm Thiếu Dương khuôn mặt tuân tú. Đây là rất tốt sự a, Nương cùng cha khi nào trở về. Lúc này, nàng trong mắt ý cười chính đủng. Mặc lấy thu làm người mang đến tin, bên trong nói không ít, cứu cứu mặc đại tướng quân mang theo bọn họ tiến hoàng cung diện thánh. Đem chứng cứ đều mang lên Hoàng thượng làm người cha rõ Tự nhiên liên lụy không ít chuyện ra tới Bởi vì như vậy Cho nên trì hoán không ít nhật tử Nhưng mà Hộ quốc công phủ thượng oan khuất Cũng có thể cải bỏ Hoàng thượng cao cao tại thượng Tự nhiên không thể đi trách cứ tiên hoàng như thế nào không đúng Hắn đành phải chiêu cáo thiên hạ Làm người trong thiên hạ biết Hộ quốc công phủ thượng oan khuất có thể hóa giải Lại khôi phục mộ dung cảnh huy Hộ quốc công thân phận Còn có mạc lấy thu hộ quốc công phu nhân thân phận. Cùng lúc đó, hoàng thượng đối hộ quốc công phủ thượng ban thưởng rất nhiều. Gần nhất là vì bồi thường hộ quốc công một nhà những năm gần đây sở chịu chi khổ, thứ hai là thuần thúy lần trước. Như vậy đại sự, đối Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương tới nói, tự nhiên là rất tốt sự. Hắn nằm mơ đều muốn giải tội, hiện giờ, rốt cuộc ngã nếm mong muốn. Thẩm Thiếu Dương trên mặt ý cười không giảm, đem tin buông ôn nhu nói. Cha mẹ hẳn là sẽ đem hộ quốc công phủ mắc mưu nằm những người đó đều tìm về đến đây đi. Giàn xếp xuống dưới cũng yêu cầu thời gian. Cha tuy rằng chỉ có để đó không dùng, nhưng là cũng vẫn là có thân phận. Ngụ ý, hai người ở Cẩm Châu phủ muốn dàn xếp, hơn nữa nói vậy những cái đó lịnh bợ người cũng không phải ít. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, này đó nàng cũng không để ý. Thẩm thiếu dương vòng lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo, dối tay lôi kéo nàng hộ ở ngực. Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng Tam tức, thầm thiếu dương hít sâu một hơi mới mở miệng nói Duyệt nhi, ta cũng muốn trở về thụ phong Bất luận là hắn hộ quốc công công tử thân phận Vẫn là hắn thiết kỵ đội một viên thân phận Đều phải trở về một chuyến Chỉ là, mấy ngày này tiếp xúc Làm hắn đối nương tử càng thêm không tha Đặc biệt là nương tử hiện tại là đặc thù thời kỳ Hắn tưởng thời thời khắc khắc bồi nương tử, bồi hài tử Lâm Duyệt Nhi vô vô hằn phía sau lưng, nàng cũng tưởng lưu lại Thẩm Thiếu Dương, rốt cuộc thật vất vả Dương thành Thói quen lại muốn thay đổi, ngươi liền đi thôi, sớm chút xử lý tốt những cái đó sự tình, ta cùng hài Tử đều chờ ngươi. Lâm Duyệt Nhi lời nói mềm nhẹ, mang theo khuyên ý. Thẩm Thiếu Dương nhắm mắt lại, hơi thở thấy đều là Lâm Duyệt Nhi trên người nhàn nhạt hương thơm, làm hắn vô pháp tự kiềm chế. Đến thế như thế, phu phục gì cầu? Hai người ôm nhau hồi lâu mai cho đến Lâm Duyệt Nhi mệnh đến đánh ngáp một cái, Thẩm Thiếu Dương mới hoàn hồn. Định ra rời đi nhật tử, hai người càng dính. Bất luận là buổi sáng vẫn là buổi tối, bọn họ cứu giống như liên thể anh Nhi giống nhau, thời khắc đều phân không khai. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, chính mình mang thai sau, tính tình cũng lớn, hơn nữa đối Thẩm Thiếu Dương càng thêm dính. Mấy ngày nhật tử, qua thật sự nhanh. Lâm Duyệt Nhi lưu luyến không rời nhìn theo Thẩm Thiếu Dương xe ngựa rời đi. Nhìn chạy trốn không thấy bóng dáng xe ngựa, nàng ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Xoay người hết sức, hốc mắt từng đỏ. Liên nàng chính mình đều cảm thấy, chính mình mang thai sau, càng thêm yếu ớt cùng làm kiều. Thím, ta tới. An tĩnh trên đường phố, một bóng hình đột nhiên bay nhanh xuất hiện ở Lâm Duyệt Nhi phía sau. Lâm Duyệt Nhi nghe được quen thuộc thanh âm, chớp chớp mắt quay đầu, tiểu đồng, người sao đã trở lại. Đứa nhỏ này không phải cùng thẩm phục cùng đi ưu châu phủ phủ thành sao. nay vẫn là tiểu đồng quân lấy thẩm phục đi, nói là muốn kiến thức một chút phủ thành phôn hoa. Lâm Duyệt Nhi nghe thẩm thiếu dương nói qua thân phận của nàng, tuy rằng bí ẩn, nhưng là lại không phải đơn giản nhân vật. Bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi đáp ứng tiểu đồng, cái này làm cho thẩm phục thập phần buồn bực. hắn cảm giác mẹ nuôi đối cái này kêu tiểu đồng tiểu cô nương đặc biệt hảo. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, thần phục ở ưu châu phủ phủ thành đó là kêu khổ không ngừng. Thím, ta còn không phải là vì ngươi sao? Tiểu đồng thân mình linh hoạt nhảy đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt, vừa tới đến bên người nàng liền ngoan ngoãn đỡ Lâm Duyệt Nhi tay. Vì ta, Lâm Duyệt Nhi nhìn tiểu đồng bộ dáng, một bộ ta là tới giúp ngươi bộ dáng, tức khắc buồn cười không thôi. Lại nhìn thấy tiểu đồng sau lưng con tay lại phình phình, lập tức nghĩ tới cái gì? Lâm Duyệt Nhi chỉ chỉ nàng phía sau vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi lại mang cái gì thú vị ăn ngon. Nàng cũng không biết vì sao, tiểu đồng đặc biệt yêu thích hải tử, đặc biệt là biết chính mình mang thai sau càng cao hứng. Nhưng phạm là chính mình ăn qua đồ vật, cảm thấy ăn ngon hoặc là thú vị, tiểu đồng tất nhiên muốn lưu một phần cấp Lâm Duyệt Nhi. Ăn cấp Lâm Duyệt Nhi, ngọn nhi để lại cho hải tử sinh ra ngọn nhi. Tiểu đồng lần này không có vội vội vàng vàng đi tranh công, mà là lấp đầu. Trong mắt rảo họa cười, thím đoán xem sao. Lâm Duyệt Nhi mỉm cười nhìn nàng làm quái bộ dáng, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Phục Nhi làm ngươi lại đây? Hắn làm ngươi mang thứ gì trở về? Có thể kêu đến động tiểu đồng, sợ cũng chỉ có Thẩm phục. Tuy rằng mỗi lần xem hai đứa nhỏ đều ở ồn ào nhôn nháo, nhưng là gặp được chính sự thời điểm, hai đứa nhỏ lại là mặt khác một bức hợp tác bộ dáng. Tiểu đồng nghe vậy, đột nhiên túi đầu, một trận thở dài, ai nha? Thím chẳng lẽ là ta con run trong bụng sao? Cư nhiên lập tức liền đoán được. Đối với Lâm Duyệt Nhi trả lời, tiểu đồng tức khắc cảm giác không thú vị, không thú vị, không thú vị. Nói chuyện, hai người đi vào hậu viện. Ngươi nhưng dùng quá cơm. Có mệnh hay không? Nay một đường sẽ không lại là bay trở về đi. Lâm Duyệt Nhi biết tiểu đồng công phu không yếu, nhưng là mỗi lần cái này nha đầu liền không có dùng xe ngựa hoặc là ngựa. Chỉ là thẩm thiếu dương đã từng nói cho nàng, tiểu đồng khinh công lợi hại. Tiểu đồng sờ sờ cái mũi, đối Lâm Duyệt Nhi quan tâm cùng phỏng đoán, rất là ngựa ngùng. Chính mình xác thật là ghét bỏ con ngựa, lúc này mới bay trở về, tuy rằng cố sức chút, nhưng là cũng rất nhanh. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn xem phong cảnh, còn có thể chơi ngọn nhi, quả thực không cần quá hảo. Lâm Duyệt Nhi sớm biết nàng trong lòng suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng tới tú hỏa nhìn thoáng qua. Tú Hòa đã quen thuộc trong nhà mọi người thói quen, chỉ Lâm Duyệt Nhi một ánh mắt nàng liền lập tức đi xuống chuẩn bị thức ăn. Thím, ngươi mau nhìn xem. Tiểu đồng không lời nào để nói, vì tránh cho hỏi cập khinh công vấn đề, nàng vội vàng đem tay nải mở ra, lấy ra một cái tinh xảo khắc hoa hộp đưa qua. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc mở ra khắc hoa hộp, nam tử bàn tay đại hộp bên trong phóng thật dày trang giấy. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền biết là cái gì. Phục Nhi sao làm ngươi mang nhiều như vậy ngân phiếu trở về. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc lấy ra ngân phiếu phiên phiền nhiều như vậy trường, cũng không ít đâu. Tiểu đồng biểu môi giải thích nói, hắn nói ngươi xem xong này phong thư sẽ biết. Nói, tiểu đồng đem ngược phong thư tín đệ đi lên. Nay vẫn là thẩm phục yêu cầu, nói là đặt ở mặt sau không an toàn. Nàng liên buồn bực, bạc quan trọng vẫn là thư tín quan trọng A. Nghĩ lại, lấy nàng thân thủ, cũng sẽ không làm người cướp đường Nhi A. Nàng không đánh cướp người khác thì tốt rồi. Lâm Duyệt Nhi lấy quá tin tỉ mỉ nhìn lên, một phong thơ đều là Lưu Nguyệt không tử viết, viết rất nhiều. Đương nhiên, ngân phiếu bên trong cũng có Âu Dương Tiên sinh kia gian nghe thường y, y phục rực rỡ phường cấp chia hoa hồng, đổ nghệ phường đồ an phẩm chia hoa hồng, còn có một ít mặt khác bạc. Mặt khác, hai người thu được Lâm Duyệt Nhi lần trước họa bản vẽ, niệm cập nàng hiện giờ mang thai, liền làm nàng nghỉ một chút. Tả hưu những cái đó bản vẽ rất nhiều, cũng đủ ứng đối đến năm sau. Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ bị liên lụy, tự nhiên đáp ứng rồi. Nàng nhưng không trông cậy vào này đó bạc như thế nào, chỉ là phía trước tưởng giúp giúp kia hai người mà thôi. Rốt cuộc câu dương tiên sinh cũng giúp quá nàng, lưu nguyệt công tử làm người cũng không tồi. Làm Lâm Duyệt Nhi giật mình chính là, cuối cùng một chương giấy viết thư thượng viết chính là Tô Thanh Liếu ra gửi thư, còn có giới thiệu Tô Bác ôn sinh ý làm đại tử từ tử. Từ. Không nghĩ tới, tô ra sinh ý làm đại sao, cư nhiên còn cho chính mình chia hoa hồng. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi nhất kinh ngạc, đều nói thương nhân trọng lợi, không nghĩ tới tô ra như vậy khẳng khái. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Nghĩ đến lại muốn bận việc, Lâm Duyệt Nhi lại dâng lên một mặt nhiệt tình Nhi tới, nàng như cũ hồi lâu không có động náo tưởng vài thứ kia. Tiểu đồng thấy nàng trên mặt không có đặc biệt cao hứng bộ dáng, lập tức mở miệng do hỏi. Thím, có phải hay không lại là không ổn? Đang nói, Tú Hòa liền bưng thức ăn lại đây. Lâm Duyệt Nhi chạm đến đến nàng lo lắng khuôn mặt, cười lắc đầu, không có việc gì, bất quá là sinh ý thượng bằng hữu cấp tin thôi. Ngươi mau chút ăn đi. Đều đói là đi. Đối mặt thức ăn, tiểu đồng cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc, thẩm ra đồ ăn so bên ngoài ăn ngon quá nhiều. Nàng này một đường chính là ăn một cơm lương khô kia khẩu vị thật sự làm nàng không nghĩ lại được vào. Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn chờ Tiểu Đồng ăn được, lúc này mới dò hỏi nàng, Tiểu Đồng, ngươi chừng nào thì đi Phủ Thành. Mỗi lần Tiểu Đồng trở về thời gian đều không dài, cũng không biết Phủ Thành có cái gì đáng giá nàng như vậy vướng bận, chẳng lẽ là Phục Nhi. Tiểu Đồng nghĩ đến rời đi khi, thẩm phục túi đầu tính sổ bộ dáng, lập tức quyết định xuống dưới, ta ba ngày tả hữu liền trở về. Nàng nói chính là trở về. Nàng đem nơi đó coi như chính mình ra. Lâm Duyệt Nhi bất động thần sắc gật đầu, trong lòng lại xem minh bạch một ít. Này hai đứa nhỏ, đảo cũng thích hợp. Chính là, hiện giờ hai đứa nhỏ cũng còn nhỏ, không vội ở nhất thời. Thả xem bọn họ như thế nào ở chung đi. Dựa theo Phục Nhi cái kia tính tình, cũng không chứng oai, xứng Tiểu Đồng cũng thích hợp. Tiểu Đồng nào biết đâu rằng, lúc này Lâm Duyệt Nhi đã sớm nhìn thấu nàng ý tưởng. Nàng còn buồn đầu ở chính mình trong bao quần áo tìm Nhi đổ vật đâu. Kế tiếp nhật tử, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đi vẽ. Sau đó cuối cùng phụ thượng thư tín. Nàng muốn cho tô bác ôn vợ chồng biết, nàng không cần chia hoa hồng, mà nàng có thể nghĩ ra được phim hoạt họa bản vẽ cũng liền như vậy nhiều thôi. Muốn lâu dài làm đi xuống, chính mình cũng muốn khai phá đa dạng. Nếu là một mặt rửa vào chính mình một người, như vậy không phải đem tô ra sinh ý đều đẻ ở chính mình trên người sao. Như vậy thực sự không ổn. Lâm Duyệt Nhi tốc độ cực nhanh, nàng đem có thể nghĩ đến sở hữu phim hoạt họa hoa hoa đều vẽ ra tới, sau đó mỗi cái phim hoạt họa hoa hoa lại có thể làm thành này đó thú vị kiểu dáng nàng cũng vẽ. Kỳ thật, bất quá là làm từng bước thôi. Tỷ như một cái phim hoạt họa tiểu lao thử, có thể cho nó lộng thượng tình lữ khoản, hoặc là một nhà mấy khẩu tiểu dáng. Mọi việc như thế, còn có thể làm tròm sao cùng cầm tinh khoản, từ từ. Lâm Duyệt Nhi đem ý nghĩ của chính mình đều viết ra tới, có thể họa đều hòa toàn, vì chính là muốn làm tô gia khắc lập tân tích. Người tưởng tượng là vô cùng vô tận, Lâm Duyệt Nhi tin tưởng, tô gia tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Hai ngày bận rộn xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi không cảm thấy mệnh, ngược lại cảm thấy quá đến thập phần phong phú. Nguyên bản cho rằng Thẩm Thiếu Dương đi Cẩm Châu Phủ mà cảm thấy mất mát, lại cũng bởi vì đỉnh đầu thượng sự tình không ngừng, lúc này mới không có đi nghĩ lại. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, đường tô ra bắt được tin thời điểm, có bao nhiêu kích động. Lúc này, nàng đã nhìn theo tiểu đồng rời đi. Tiểu đồng cười xua xua tay, trong bao quần áo trừ bỏ ăn chính là uống, hơn nữa đều là Lâm Duyệt Nhi cố ý từ không gian làm ra tới tài liệu làm đồ ăn, tự nhiên không giống bình thường. Này có thể so trở về thời điểm nhẹ nhàng nhiều, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống trở về. Cẩm châu phủ, phủ thành. Thẩm Thiếu Dương một đường buôn ba đuổi tới hộ quốc công phủ thượng, mới vừa trở về thay đổi quần áo quần áo liền tiến cung diện thánh. Phía trước cứu giá, làm hoàng thượng đối hắn rất là tán thưởng, hiện giờ biết thẩm Thiếu Dương thân phận cư nhiên là hộ quốc công gia công tử, hoàng thượng đối hắn càng là lại một kia hảo cảm. Hắn thời trẻ liền biết hộ quốc công một nhà nhất môn trung liệt, đối hộ quốc công phủ thượng sự tình cũng lược có nghe thấy. Tuy rằng lúc trước hắn cũng không tin những cái đó, nhưng là phụ hoàng đã sớm hạ kết luận. Hắn không dám phản bác. Hiện giờ, hộ quốc công một nhà trầm đoan đến tuyết, hoàng thượng tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hoàng thượng muốn đem thẩm thiếu dương đặt ở chính mình bên người, chính là thẩm thiếu dương niệm cập lâm duyệt nhi ở ưu châu phủ, tự nhiên không yên lòng, liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hắn như cũ ở thiết kỵ đội làm việc, tuy rằng có hộ quốc công công tử danh hiệu, hơn nữa hộ quốc công vẫn là thừa kế, nhưng là thẩm thiếu dương vẫn chưa cảm thấy như vậy thân phận thông dĩ vãng có cái gì bất đồng nhưng thật ra Tào Hoành Quang cùng với thiết ngữ hai người thập phần mất tự nhiên. Lão đại Tào Hoành Quang nhìn thấy thẩm thiếu dương thời điểm, mới vừa hô lên lão đại hai chữ liền vội vàng che miệng lại. Hắn như thế nào đã quên, lão đại thân phận đại biến, quả thực làm hắn phản ứng không kịp. Hiện tại lại làm hắn kêu lão đại, thật sự có chút trèo cao, tuy rằng nhà mình cha cũng ở làm quan nhi, chính là như thế nào đều so ra kém hộ quốc công. Húng hồ, ở thiên triêu quốc, Đại bộ phận nhi lang đều thập phần bội phục hộ quốc công. Với thiết như hơi há mồm, cuối cùng vẫn là nhấp miệng không có mở miệng. Hắn không nghĩ tới, lúc trước huynh đệ, hiện giờ lập tức thân phận vạch trần, còn biến thành hộ quốc công gia công tử. Như vậy cao cao tại thượng quý trọng thân phận, nơi nào là hắn một cái nông phu có thể trèo cao được với. Thẩm thiếu dương đưa bọn họ hai người thần sắc xem ở trong mắt, hắn nhanh chóng đi qua đi, đột nhiên cười cười, một người một vòng đưa qua đi. Chạm vào hai quyền không nhẹ không nặng đánh vào Tào Hành Quang cùng với Thiết Nưu trên người, hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó ba người hiểu ý cười. Huynh đệ. Thẩm Thiếu Dương không có nhiều lời, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nổ ra hai chữ. Với Thiết Nưu cùng Tào Hành Quang hai người từng người vươn nắm tay, Thẩm Thiếu Dương hiểu rõ phụ thượng, bất luận ta thân phận như thế nào, ta đều là các ngươi huynh đệ. Thiết Kỷ trong đội, ba nam tử ánh mặt trời cương nghị tươi cười làm người bất giác dừng lại bước chân. kia một tiếng huynh đệ làm đại gia thân mình vì này rung lên. được rồi, đừng nghĩ lười biếng, bồi ta luyện luyện, ta đến xem các ngươi công phu như thế nào. thầm thiếu dương vén tay háo lên, lôi kéo hai người liền thao luyện lên. bọn họ là không có gì giấu nhau huynh đệ, tuy rằng chính mình tính tình lạnh chút, nhưng là nơi nào không biết các huynh đệ tình nghĩa. hảo huynh đệ nên như thế. nhẹ nhàng, nhật tử trong trước mắt. Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày ăn ăn uống uống, trừ bỏ này đó, nàng dư lại đó là bất thời giờ đi trên núi nhìn xem thư viện tình huống. Đã tháng 11 đế, khoảng cách thẩm thiếu dương rời đi, mau 2 tháng. Mấy ngày nay tới giờ, Lâm Duyệt Nhi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu được thẩm thiếu dương thư tín, tuy rằng đường xá có chút xa, nhưng là chút nào không giảm hai người chi gian tưởng niệm. Hiện giờ sinh ý thượng sự tình, Lâm Duyệt Nhi đều giao cho thẩm phụ. Lâm Duyệt Nhi nhìn ra được, thẩm phục đối làm buôn bán thập phần lành nghề, ngẫu nhiên không hiểu, chỉ cần chính mình chỉ điểm một chút, thẩm phục liền có thể ứng đối tự nhiên. Như vậy năng lực, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, đó là trời sinh thương trường kỳ tài. Không có sinh ý phiền não, Lâm Duyệt Nhi cũng mừng được thanh nhàn. Tiểu Đồng Như cũ ở Phủ Thành đi dạo, tuy rằng nói đi dạo, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, biết nàng là vì ai mới đi. Thần phụ cùng thẩm bân hai người cũng không nhỏ, Lâm Duyệt Nhi tin tưởng bọn họ hiểu được đúng mực. Ở giao hữu chuyện này thượng, trong nhà hài tử đều không cần nàng tới nhọc lòng. Lâm Duyệt Nhi trong khoảng thời gian này hoạt động không nhiều lắm, nhưng là sức ăn vẫn luôn không giảm, nàng một chút cũng không giống mặt khác thai phụ như vậy có thai phun phản ứng. Tình huống như vậy ở liền tu xa xem ra, duy nhất giải thích sợ sẽ là nàng cái kia không vì biết bí mật đi. Có thể làm Lâm Duyệt Nhi thân thể như thế hảo. Nói vậy nàng cũng là người mang bí bảo. Nhà mình tiểu nha đầu có thể có như vậy tốt kỳ ngộ, tô cảnh yên cùng liền tu xa cũng vì nàng cao hứng. Bốn tháng thời gian, Lâm Duyệt Nhi bụng rốt cuộc cổ lên, càng ngày càng có thai phụ cảm giác. Phong lên bụng, không tính tiểu, thuộc về bình thường tình huống, hơn nữa mua cách một đoạn thời gian liền tu xa sẽ cho nàng bắt mạch, hài tử vẫn luôn thập phần khỏe mạnh. Nay không, hôm nay lại đến bắt mạch nhật tử. Tú Hòa đỡ Lâm Duyệt Nhi hướng vượt viện đi đến. Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa sớm chờ ở trong phòng, nhón chân mong chờ đâu. Nha đầu, chậm đã điểm nhi, không đổi. Tô Cảnh Yên nhìn Lâm Duyệt Nhi bước nhanh đi tới bộ dáng, tâm đều đi theo nhắc lên. Nha đầu này, luôn lại như vậy gấp gáp. Lâm Duyệt Nhi cười cười, thân mật kéo Tô Cảnh Yên tay, ta còn không phải tưởng sớm chút biết hài tử như thế nào sao. Lâm Duyệt Nhi hơi mang làm nũng bộ dáng. Làm trong phòng hai người đều nở nụ cười. Tú hòa túi đầu buồn cười, nhà mình thiếu phu nhân trong khoảng thời gian này, càng ngày càng giống cái hài tử. Hảo hảo hảo, ta minh bạch. Tô cảnh yên vô vô tay nàng, tiểu tâm mang theo nàng vào nhà. Liên tu xa nhìn mẹ con hai người cảm tình như thế hảo, trong lòng cũng thập phần thỏa đáng. tiểu nha đầu, gần nhất giấc ngủ như thế nào. Nhưng có chỗ nào không thoải mái. Hắn tự nhiên mà vậy rỗi tay tham mạch Lâm Duyệt Nhi ngồi ở đối diện, cười nói, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ngủ đến không tồi, ăn uống cũng không tồi. trừ bỏ ban đêm ngẫu nhiên nhớ tới thẩm thiếu dương, mặt khác, thật sự đều hảo hảo. Liên tu xa một chút gật đầu, phía trước trong lòng phòng đoán, tại đây một khắc càng thêm khẳng định. Đã từng bắt mạch thời điểm, hắn liền phát hiện không đúng rồi, hiện tại đã 4 tháng, hắn trong lòng khẳng định đến không thể lại khẳng định. Nguyên bản tưởng chính mình phỏng đoán. Chính là đương Lâm Duyệt Nhi hai tháng thời điểm, cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Tô Cảnh Yên nhìn liền tu xa trong mắt hiện lên ý cười, tức khác hiểu được, nàng mở to hai mắt nhìn vui sướng không thôi. Đứa nhỏ này, thật sự là cái có phúc khí. Lâm Duyệt Nhi không rõ nguyên do, đột nhiên nhìn đến một bên Tô Cảnh Yên cư nhiên cười đến thực vui vẻ, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là kêu mặt mày vẫn là làm nàng nhìn ra. Làm sao vậy? Sự tình gì như vậy cao hứng? Nàng không phát hiện có kỳ quái sự tình a? Liền tu sa thu hồi tay, Lâm Duyệt Nhi buông tay áo, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hắn. Lâm Duyệt Nhi chỉ đường, thân thể của mình, chỉ có Liền tu sa nhất rõ ràng. Liền tu sa bị nàng nhìn chăm chầm xem, cũng chịu không nổi, buồn không biết như thế nào nói, lúc này nghĩ nghĩ vẫn là nói thẳng đến hảo, tiểu nha đầu, chính ngươi cần phải để ý chút. Ngươi này trong bụng nhưng có hai cái hoa Nói xong, liền tu xa liền thấy tô cảnh yên cười đến kêu kêu một cái vui sướng, dường như hắn nói chính là chính mình dường như. Bất đắc dĩ lắc đầu, liền tu thấy xa lâm duyệt Nhi ngù si ngồi ở chỗ kia, dường như không biết nên như thế nào cho phải bộ dáng. Ngươi cũng chớ có khẩn trương, nên như thế nào liền như thế nào. Bất quá, hai đứa nhỏ vẫn là thích đáng tâm chút. Thoài song thai cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Không nói đến hải tử yêu cầu chất dinh dưỡng nhiều, chính là thai phụ cũng muốn thập phần cẩn thận. Lâm Duyệt Nhi nết miệng cười cười, bị dưỡng béo khuôn mặt tròn vo, nhìn qua có chút ngây thơ. Ân ân, ta đã biết. Song bào thai. Này thật sự là chuyện tốt. Nguyên bản nàng không phải không có nghĩ tới cái loại này khả năng, nhưng là bởi vì này phó thân mình sinh quá thẩm văn cùng thầm võ, hơn nữa vẫn luôn là thể hàn thân hình. Lâm Duyệt Nhi cho rằng, loại này tỷ lệ hẳn là rất ít. Hồi tưởng đời trước, chính mình chính là vẫn luôn không có thể mang thai, hai người càng là bởi vì ở riêng mà cuối cùng rơi vào một giấy ly hôn kết cục. Hạnh phúc tới quá nhanh chút, Lâm Duyệt Nhi cũng có chút phản ứng không kịp, nàng đôi tay không biết nên như thế nào thả. Phong lên bụng phản phất ở tuyên cáo sự thật, làm Lâm Duyệt Nhi vui sướng có vẻ có chút ngu đần. Tô cảnh yên đi qua đi trong mắt tràn đầy ý cười vì lâm duyệt nhi cao hứng không thôi đứa nhỏ này chính là một cái có phúc khí ít nhất so với chính mình có phúc đối với văn nhi cùng vũ nhi nàng vốn là thập phân thích hiện giờ không nghĩ tới lâm duyệt nhi lại lần nữa có thai vẫn là song thai như vậy may mắn chỉ sợ cũng là thế gian ít có ta lâm duyệt nhi đột nhiên nhớ tới như vậy chuyện quan trọng nên nói cho thẩm thiếu dương mới được liền tu thấy xa nàng bộ dáng này Tự nhiên nhìn ra nàng phải đi, ngắm lại cũng có thể lý giải Lâm Duyệt Nhi tâm tình, liền gật gật đầu phóng nàng rời đi. Tú Hòa nhìn nhà mình thiếu phu nhân ngây ngô cười bộ dáng, có chút khó hiểu. Rốt cuộc liền tu xa cùng tô cảnh yên đem nàng tống cổ ở trong sân, tuy rằng khẩn trương Lâm Duyệt Nhi, nhưng là nàng thực sự không dám chọc bực thiếu phu nhân cha mẹ. Chúng ta mau trở về. Lâm Duyệt Nhi cười chiều Tú Hòa dối tay, dưới chân đi được bay nhanh. Nếu không phải có mang. Nàng sợ là muốn dùng chạy Tú Hòa khẩn trương đỡ Lâm Duyệt Nhi Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi Thiếu phu nhân chậm một chút Trời biết nàng có bao nhiêu lo lắng Thiếu phu nhân cư nhiên đi được nhanh như vậy Không xa lộ trình đều làm Tú Hòa sợ tới mức chảy dòng mồ hôi lạnh Trở lại phòng Lâm Duyệt Nhi nắm bút Hơn nửa ngày mới đặt bút Nàng nhanh chóng viết xong một câu Sau đó biên tái tiến phong thư Làm người đưa đi thiên hạ tiền trang Chỉ có thiên hạ tiền trang mới có như vậy đại năng lực, có thể không đủ hai ngày liền đem thư tín đưa đạt cẩm châu phủ. Người như vậy lực vật lực, vẫn là liền tu xa xem nàng chờ tin chờ đến suốt ruột nói cho nàng. Lâm Duyệt Nhi vui sướng, cũng cảm nhiễm rất nhiều người. Trong khoảng thời gian này, thầm ra nơi nơi tràn đầy vui sướng nhẹ nhàng bầu không khí, nhật tử lặng yên trốn. cẩm châu phủ, thiết kỵ đội nơi dừng chân. thẩm công tử tin. Một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Ở chống trải cấm trong phòng, có vẻ phá lệ văn dội Bị Thẩm Thiếu Dương lập tức ngăn lại trụ Tào Hoành Quang, ánh mắt hơi lóe, trong lòng cảm thấy vừa rồi bắt được thanh âm, thật sự là tiếng trời. Thẩm Thiếu Dương nghe vậy, trên tay buông lỏng, sau đó đứng dậy hướng cấm cửa phòng đi đến. Tào Hoành Quang chờ hắn vừa đi, lập tức một cái nhảy thân nhảy dựng lên, sợ chụp chính mình trên người cho bụi, hướng tới một bên nghỉ tạm với Thiết Nưu đi đến. "Uy, ngươi nói" có phải hay không lại là tẩu tử tin A. Tao hành quang dùng bả vai đâm đâm với thiết nghiêu, vẻ mặt tò mò bắt quái bộ dáng. Với thiết Ngưu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hàm hậu mặt không có nửa điểm dao động, này ta sao biết, ngươi có thể hỏi hỏi đại ca. Tao hành quang bĩu môi, người này không phải nói mê sảng, hắn nào dám hỏi đại ca này đó A. Kia không phải tìm tấu sao. Bất quá, hắn ngẩn đầu nhìn đứng ở ngoài cửa cầm thư tín nam tử, kia trên mặt nhàn nhạt ý cười. Mọi người đều xem đến minh bạch. Thấy không có, Lao đại cười. Luôn luôn nghiêm cẩn lại tàn nhẫn Lao đại, cư nhiên cười. Không cần đoán cũng biết là ai gửi thư, Tào Hành Quang tưởng, này thiên hạ gian cũng chỉ có Tẩu Tử một người có thể chế phục Lao đại. Với Thiết như quay đầu, đứng dậy kéo Tào Hành Quang nói, có bực này sức lực tưởng chút có không, không bằng tới luyện một hồi. Hắn nói nhìn như bình đạm, lại làm Tào Hành Quang kêu khổ không ngừng. Ai ai ai Ta lúc này mới vừa ngồi xuống đâu. Thiết Ngưu, ngươi làm nghỉ một lát được không? Tào hành quang nơi nào có với Thiết Ngưu sức lực đại. Hắn còn chưa rẽ rùa đã bị với Thiết Ngưu nhắc lên, sau đó đành phải liệu mình bồi quân tử. Trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu tức giận bất bình, lão đại năng lực kinh người, hắn đã sớm biết. Chính là, ai tới nói cho hắn, trước mặt này đầu mang ưu, cư nhiên tiến bộ bay nhanh. Như vậy nhận chi? quả thực làm tào hành quang buồn bực không thôi. vừa mới bắt đầu tới thiết kỵ đội thời điểm, hắn so với thiết ngưu nhưng lợi hại rất nhiều. chỉ cần xem hai người xếp hạng sẽ biết, không nghĩ tới, với thiết lưu ngắn ngủn thời gian liền đuổi kịp tới, hơn nữa so với chính mình càng thêm lợi hại. tào hành quang nào biết đâu rằng, với thiết lưu ở thiết kỵ đội vẫn luôn là ẩn tàng rồi thực lực, cùng thẩm thiếu dương giống nhau giả ngu giả ngơ. nếu là biết cái này, tào hành quang sợ là càng muốn trọp giận đánh người. Lúc này, Thẩm Thiếu Dương kích động đem tin đặt ở trong lòng ngực, vừa thấy phong thư thượng chữ viết liền biết là Duyệt Nhi. Không nghĩ tới, tốc độ nhanh như vậy. Thẩm Thiếu Dương vẫn chưa trực tiếp xem, mà là đem phong thư nhét vào trong quần áo, sau đó nhấc chân hướng cấm bên ngoài đi đến. Ai, Lão Đại, ngươi cứu cứu huynh đệ A. Lão Đại, ngươi đừng đi A. Lão Đại, Lão Đại tào hành quang dư quang nhìn đến Thẩm Thiếu Dương đi ra ngoài, tức khác la to lên. Với thiết nghiêu nghe hắn ồn ào thanh âm, lập tức trên tay tốc độ nhanh hơn. a, Một tiếng không nhẹ kêu thảm thiết, làm với thiết nghiêu lập tức ngừng lại. ngươi này đầu mang ưu, đánh người không vả mặt, ta mà ra. Tào hành quang che lại chính mình má trái, lập tức kêu lên. Một bên với thiết nghiêu vô vô tay, run run thân mình liền đi ra ngoài, một bộ hoàn toàn không để ý tới bộ dáng. Tào hành quang bỏ dậy. Mới vừa đi đến cấm cửa phòng liền lập tức che lại chính mình trên tay khuôn mặt, sau đó đuổi theo. Thiên Nghiu, Thiên Nghiu, người cho ta chờ. Tàu hành quang kêu to, đưa tới mặt khác thiết kỵ đội đội viên ánh mắt, hắn tức khắc cấm khẩu không nói. Đi ở phía trước với Thiết Nghiu nhanh hơn bước chân, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là tuyệt đối không quen biết người này. Nay tào huynh đệ, quả thực quá làm người cảm giác mất mặt. Thầm Thiếu Dương đã sớm trở về chính mình phòng. Một fan buộc thượng phòng môn, hắn liền gấp không chờ nổi móc ra lâm duyệt nhi gửi thư nhìn lên. Mới vừa quét liếc mắt một cái, mới một hàng tự, thẩm thiếu dương trong lòng còn chưa dâng lên cô đơn liền bị tin thượng nội dung cấp chấn động tới rồi. song thai. Xong thai hai chữ ở một chương giấy viết thư thượng, phá lệ thấy được. Thẩm thiếu dương bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt là kinh hỉ cùng khát vọng, hắn trong mắt ý cười vô pháp che lấp, một cổ muốn lao ra ngực kích động, làm thẩm thiếu dương không biết cho nên không nghĩ tới, duyệt nhi cư nhiên lại hoài song thai, này, này quả thực quá làm hắn kinh hỉ. thầm thiếu dương nhấc chân ở trong phòng dạo bước, lầm bầm lầu bầu nói lời này, lại cầm giấy viết thư lặp đi lặp lại nhìn. hắn ánh mắt tổng nhìn trầm chầm, chầm kia hai cái bắt mắt tự, mỗi xem một cái hắn đều cảm giác chính mình hạnh phúc đến không được. khấu khấu khấu một trận tiếng đập cửa đánh gãy thầm thiếu dương dạo bước bước chân. đại ca, đại tướng quân có lệnh ngoài cửa vang lên với thiết lưu thanh âm thanh âm mang theo rồn rập thẩm thiếu dương đem phong thư nhanh chóng nhét vào trong lòng ngực lúc này mới nhớ tới chính mình còn chưa đem tin tức này nói cho cha mẹ cùng cứu cứu đâu hắn lập tức mở rộng ra cửa phòng đập vào mắt là với thiết lưu cùng tào hành quang vội vàng bộ dáng làm sao vậy thẩm thiếu dương khôi phục nhất phái đạm nhiên cùng quẩn cuể một đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại với thiết lưu tiến lên một bước giải thích nói Đại tướng quân hạ lệ, nhận được tân nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, liền có nguy hiểm. Thẩm thiếu dương gật gật đầu, rôi tay tiếp nhận tàu hành quang để đi lên nhiệm vụ quyền chủ. Hoàng thượng yêu cầu người hộ tống công chúa cùng mấy cái hoàng tử đi ưu châu phủ. Tàu hành quang dẫn đầu đem nhiệm vụ nhắc mãi một lần. Cầm quyền trục thẩm thiếu dương vẫn chưa nhẹ nhàng, hắn mày kiếm nhữ chặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ưu châu phủ, kia không phải có thể nhìn thấy Duyệt Nhi. Nghĩ đến đây. Thẩm Thiếu Dương trong lòng hảo quá không ít Xem ra, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ sau lại đi nhìn xem Duyệt Nhi Cũng không biết bọn nhỏ thế nào Với thiết ngư thấy Thẩm Thiếu Dương đột nhiên nhẹ nhàng lên Lúc này mới nhắc nhở nói Tuy rằng nhiệm vụ lần này đơn giản Nhưng là công chúa cùng hoàng tử an toàn đều không thể đại ý Đều nói hoàng gia hải tử kiêu căng một ít Cũng không biết có phải như vậy hay không Hắn tuy rằng chưa thấy qua hoàng gia con cháu nhưng là từ kịch Nam Thượng nhưng đều nghe qua. Những cái đó hàm chứa Kim Ngọc Thịa sinh ra hải tử, vừa sinh ra liền không giống người thường, vừa sinh ra liền cao nhân nhất đẳng. Cùng với thiết ngư ý tưởng tương đồng chính là Tào Hoành Quang, hắn ở Ú Châu Phủ sinh ra, càng thêm rõ ràng những cái đó hoàng gia con em quý tộc tính tình. Tuy rằng có chút cũng là ngoan ngoãn, nhưng là khó bảo toàn không có bị sủng hư. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng là lại cũng có khó khăn. Trên đường hài tử an toàn không quan trọng, quan trọng chính là những cái đó hài tử có thể hay không nghe lời. Thầm thiếu dương một phen thu hồi quần trục, nhìn hai cái huynh đệ nhíu mày khó xử bộ dáng, đột nhiên cười cười. Các ngươi không cần khẩn trương, coi như bọn họ là người bình thường ra hải tử liền có thể. Chúng ta chỉ cần chú ý bọn họ an toàn. Nhà bọn họ hài tử nhiều, thầm thiếu dương cũng biết bọn nhỏ yêu thích. Hoàng gia hài tử, hẳn là lễ nghĩa càng nhiều. Hẳn là quản giáo đến càng thêm nghiêm khắc đi. Đến nỗi mà khác, liền dùng duyệt Nhi Hống Hải tử kia một bộ thử xem, tổng có thể có một hai cái nghe lời. "Hảo, chúng ta đi tướng quân phủ." Thẩm Thiếu Dương nhấc chân mang theo với Thiết Nưu cùng Tào Hoành Quang đi tướng quân phủ. Mới vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng tới Tào Hoành Quang nói, "Hoành Quang, ngươi thay ta đi hộ quốc công phủ thượng tướng này phong thư giao cho ta cha mẹ." Thẩm thiếu dương đem trong lòng ngực thư tín đưa cho Tào Hành Quang. Tiểu tử này chân càng mò, hơn nữa đối với loại sự tình này hắn thích nhất. Quả nhiên, mới vừa nói xong, Tào Hành Quang lập tức đôi gương mặt tươi cười tiếp nhận, sau đó vô vô bộ ngược nói, lao đại ngươi cứ yên tâm đi, bảo quản cho ngươi đưa đến. Duyệt Nhi sự tình đều là đại sự, cha mẹ cũng biết được hiểu mới được. Huynh đệ ba người phân nói Nhi mà đi, Tào Hành Quang xoay người lên ngựa, Dương lên roi ngựa chạy như bay đi ra ngoài Không bao lâu liền đi tới Cẩm Châu phủ hộ quốc công phủ Tào hành quang tốc độ cực nhanh Dừng lại mã liền nhảy xuống tới Sau đó ném xuống dây cương hướng hộ quốc công phủ đi đến Gần nhất đến cổng lớn Không đợi những cái đó gia đình nói chút là hắn tử bên hông móc ra một cái lệnh bài liền đi phía trước một đường Ta nãi thiết kỵ đội thị vệ Cầu kiến hộ quốc công Gia đình vừa nghe Lại xem tào hành quang quần áo cùng trong tay đầu eo bài, lập tức cung kính đem người mời vào đi. Ai không biết, hộ quốc công gia công tử liền ở thiết kỵ đội, nghĩ đến người này cùng công tử nhất định có quan hệ. trùng hợp hộ quốc công liền ở trong phủ, mặc lấy thu cũng ở phòng khách. Hai người khách sáo vài câu, sau đó lấy quá thư tín liền ngay tại chỗ nhìn lên. Nếu Dương Nhi làm hắn đưa tới, nghĩ đến cũng là đáng giá tín nhiệm. Hướng hồ! Hiện giờ hộ quốc công phủ thượng nhưng không có như vậy nhiều không thể vì người ngoài nói sự tình. Song thai. Mặc lấy thu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhìn chăm chú lại nhìn một lần. Ha ha. Hảo hảo hảo. Hộ quốc công mộ dung cảnh Huy đột nhiên cười ha hả, liên tục nói ba cái hảo tự. Truyền tin tàu hành quang căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, không biết tin chung viết cái gì. Bất quá khán hộ quốc công sát mặt, cao hứng như vậy, sợ là đại hỷ sự đi. Mặc lấy thu cười chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không mà người ngoài ở đây liền cười đến như vậy thoải mái mộ dung cảnh huy, nàng hướng tới tào hành quang cười nói, tào công tử không bằng ở trong phủ nghỉ tạm trong chốc lát, liền tại đây dùng cơm chưa đi. Cái này tào công tử cùng Dương Nhi là bạn tốt, tự nhiên muốn chiêu đái một phen. Hơn nữa đột nhiên được thẩm thiếu Dương đưa tới thư tín, hộ quốc công cũng cao hứng. tào hành quang nghĩ đến phía trước nhân vật, lập tức thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Quốc công phu nhân khách khí, tại hạ còn có mệnh cho người, không thể trì hoãn. Đa tạ phu nhân hảo ý, như vậy cáo từ." Nói xong, tao hành quang vừa chắp tay, sau đó hướng tới hai người hành lễ liền đi ra ngoài. Phòng khách trung hai người nhìn đến bộ dáng của hắn cũng biết là thật sự có việc muốn làm, liền từ hắn đi. Trong lòng Cao Hưng không thôi mổ dung cảnh huy ở phòng khách đi tới đi lui, mặc lấy thu thấy vậy bất đắc dĩ cười cười. Rốt cuộc là thật đau dương nhi. Dương nhi Hải tử càng là phải làm bảo bối giống nhau đau. Hiện giờ mọi người đều biết Lâm Duyệt Nhi hoài song thai, tự nhiên đều nghĩ tới một ít lợi và hại. Nếu không ta thu thập một phen đi U châu phủ chiếu cố Duyệt Nhi đi. Mặc lấy thu nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy được không, liền lập tức đứng dậy. Đang ở dạo bước mộ dung cảnh huy ngay vậy, lập tức dừng lại bước chân giấu đi trong mắt kích động nói, ngươi vẫn là đừng đi, nghe nói ông thông ra liền ở con dâu bên người. Nói vậy không có vấn đề. Mộ dung cảnh huy nơi nào sẽ nói lời nói thật, nhà mình tức phụ nhi kia nấu cơm trình độ, thật sự làm người xấu hổ. Nếu là nàng sau khi đi qua tâm huyết dâng trảo phải cho con dâu nấu cơm đồ ăn, này không phải càng phiền thoái. Hú hồ, hắn cũng hy vọng tức phụ nhi ở chỗ này bồi chính mình. mặt lấy thu bị hắn vừa nhắc nhở, lập tức hiểu được, nghị nghị cũng gật gật đầu. Người nói rất đúng, nếu là ta đi qua... Ông thông gia cùng thông gia mẫu còn tưởng rằng ta là lo lắng bọn họ chiếu cố không hảo Duyệt Nhi nha đầu đâu. Rốt cuộc Duyệt Nhi thân sinh cha mẹ ở, bọn họ chiếu cố tổng so với chính mình chiếu cố đến hảo. Nguyên nhân chủ yếu còn có một chút, ông thông gia chính là thần y dì Trong nhà có thần y lìa hề tòa chấn, nghĩ đến Duyệt Nhi nha đầu cũng sẽ bình an. Được rồi, chớ có nghĩ nhiều, đại xử lý xong những việc này thì tốt rồi. Đúng rồi. Ngươi hôm nay không phải muốn đi tham gia cái kia cái gì tiệc trà sao. Gần nhất xã giao rất nhiều, ngay cả mạc lấy thu đều khi trường ra cửa. Rốt cuộc hộ quốc công thân phận đại, mọi người đều nghĩ lịnh bợ đầu. Thừa kế hộ quốc công công tử tuy rằng lúc này là không gặp được, nhưng là hộ quốc công còn ở, tổng có thể đáp thượng chút quan hệ. Có lẽ là đều ôm ý nghĩ như vậy, hộ quốc công phủ thượng thường xuyên sẽ thu được các loại thiệt mời. Mạc lấy thu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đồng ý sự tình, nhìn nhìn sắc trời vội vàng nói, đúng đúng đúng, nhìn ta này trí nhớ. Người tới, cho ta trang điểm. Nói, mặc lấy thu liền mau chân hướng hậu viện đi đến. Lúc này, hoàng cung phụng đôi muôn cửa. Phòng giữ đại nhân, công chúa cùng vài vị hoàng tử liền giao cho ngài, còn thỉnh đại nhân nhiều hơn quan tâm, một đường cẩn thận một chút. Chói hai phân không do nam nữ thanh âm chuyển đến, phụng đôi muôn cửa một cái an mặc cùng loại hoạn quan nam tử chỉnh trọng hướng tới ngồi ở màu đen tuấn mã thượng nam tử hành lễ tiến đưa lưu công công về đi thẩm thiếu dương một thân thường phục dưới thân chính là hắn tọa kỵ hát mã ngoài cửa lớn một chiếc không nhỏ xe ngựa ngừng ở một bên trên xe ngựa ngồi tàu hành quang cùng với thiết nhu nhìn bộ dáng hai người là chuẩn bị thay phiên đánh xe thẩm thiếu dương nói xong một câu sau đó hướng tới hai người thấp một cái ánh mắt với thiết nhu hiểu rõ dơ lên roi ngựa chính là một chút, giá cùng lúc đó, tào hành quang đối với trong xe ngựa hô, thỉnh các vị tiểu thư công tử ngồi ổn. lời nói vừa rơi xuống đất, con ngựa liền chạy băng băng mà đi. mắt thấy xe ngựa rời đi, thầm thiếu dương đánh mã đuổi theo đi lên. canh giữ ở phụng đuôi môn lưu công công, nhìn càng ngày càng xa xe ngựa, trong lòng hơi hơi thở dài. cũng không biết thất hoàng tử là chuyện như thế nào, cư nhiên làm tử sĩ cấp hoàng thượng đưa tới thư tín. Là mấy cái hoàng tử công chúa đều đi ưu châu phủ học tập. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, hoàng thượng cư nhiên xem qua tin liền đồng ý. Chuyện như vậy, làm biết chuyện này vài người đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn vô pháp lý giải hoàng thượng cách làm. Trong hoàng cung tiên sinh nhưng đều là đã từng khảo quá trạng nguyên tiền tam học giả, chẳng lẽ trên đời này còn có so với bọn hắn càng thêm lợi hại tiên sinh không thành. Không ai biết kia hai bình thường trên xe ngựa ngồi sẽ là Tôn quý công chúa cùng hoàng tử, càng không ai có thể nghĩ đến. Như vậy Tôn quý thân phận người cư nhiên sẽ nhẹ xe dần hành. "Tao đại nhân, chúng ta bao lâu mới có thể đến U Châu phủ a?" Một cái tuổi chừng 12, 13 tuổi Nam Hải vén lên màn xe hô lên một câu. Tao Hoành Quang nghe vậy suy tư một chút liền giải thích nói, "Nếu là thời tiết hảo, vài vị công tử cùng tiểu thư thân mình chịu nổi dưới tình huống, ước chừng mấy ngày lộ trình." Nếu là bọn họ vài người, suốt đêm lên đường là được. Chỉ tiếc, trên đường mang theo nhiều như vậy tay mải, hơn nữa vẫn là như vậy thân phận, quả thực là cha tấn người. Lần này nhiệm vụ tuy rằng đơn giản, nhưng là cũng không biết trong xe ngựa người ăn không chịu nổi. Vừa rồi nói chuyện Nam Hải nghe xong lời này, cũng biết bên trong đường thâm ý, liền gật gật đầu liền buông màn xe. Rốt cuộc là hoàng cung lớn lên hải tử, ở hoàng gia như vậy đại trảo nhuộm, liền không có một người là đơn thuần. Thẩm Thiếu Dương nghe được Tào Hoành Quang nói, đột nhiên quay đầu tới, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua đi, lập tức làm Tào Hoành Quang nhắm lại miệng. Lao đại ánh mắt cũng quá lạnh chút, hảo dò người. Tào Hoành Quang âm thầm phun tào, lại cũng không dám nhiều lời một câu. Mắt thấy trong xe ngựa an tĩnh lại, Thẩm Thiếu Dương đối với Thiết Nhu nói, lại mau chút. Hắn tưởng sớm chút nhìn đến Duyệt Nhi, chính là này xe ngựa tốc độ cũng quá quy bò, như vậy đi xuống Không biết năm nào tháng nào mới có thể đến Ú Châu Phủ đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm thiếu dương bất giác nhíu chặt mày. Với thiết nghiêu nghe vậy, ra tốc đội vàng xe ngựa. Trong xe ngựa người cũng cảm giác được sóc nảy trong chút, rõ ràng là xe ngựa tốc độ nhanh. Nhưng là, rốt cuộc đều ở Hoàng Cung chưa thấy qua bên ngoài, trong xe ngựa bọn nhỏ toàn đương đây là một lần lữ hành. Làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, một lần bị bọn họ cho rằng bình đạm lữ hành. Sẽ cho bọn họ mang đến như vậy nhiều không giống nhau cảm thụ cùng giải thích Nhiều năm sau, lại lần nữa hồi tưởng lần này ra cửa Đại gia như cũ ký ức như tạc Tuy rằng xe ngựa tốc độ nhanh hơn Nhưng là trong xe hải tử thường xuyên cưới ngựa làm xe ngựa Đối như vậy tốc độ xe nhưng thật ra không có nhiều lời Thẩm thiếu dương hơi hơi nhướng mày Hắn không nghĩ tới những cái đó hải tử cư nhiên một câu câu ván hận đều không có Nhưng thật ra làm hắn xem trọng không ít Hắn nào biết đâu rằng, này đó hài tử ra cửa trước chính là đánh quá đánh cuộc, nếu là ai ở bên ngoài khóc hoặc là ai trước chịu không nổi, bên kia sẽ bị phạt. Đều là tiểu hài tử ngoan nhi siếp, nhưng là cũng đủ làm 10 tuổi tả hữu bọn nhỏ làm không biết mệt. Bên này một đường buôn đầu, chỉ có ban đêm thẩm thiếu dương mới có thể tìm khách điếm nghỉ tạm, xe ngựa tốc độ cũng mau. U châu phủ, thẩm ra, hôm nay là tô lão ra cùng tô cảnh vân trở về nhận tử. Thông qua trong khoảng thời gian này, trần trị, tô lão gia thân thể đã khôi phục bình thường. Liền tu sa như cũng là như vậy một câu, chớ nên động khí. Hán dùng lâm duyệt nhi đưa tới dược liệu cùng hoa lộ đối tô lão gia trị liệu có rất mạnh hiệu quả. Tuy rằng không thể nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng là cũng có thể làm tô lão gia thoải mái một ít. Rốt cuộc tô lão gia tuổi lớn, nhiều năm bệnh cũ không phải một sớm một chiều có thể trị tốt. Tô Cảnh Yên cực lực giữ lại Tô lão ra cùng Tô Cảnh Vân lưu lại, nhưng là hai người vẫn là tính toán trở về. Nói đến cùng, Tô ra mới là bọn họ ra. Nơi này, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Tô ra, nơi này chỉ là thẩm ra. Hoặc là nói, nơi này cũng coi như là liền ra. Liền tu xa cùng Tô Cảnh Yên đem Tô lão ra cùng Tô Cảnh Vân đưa đến ngoài cửa, đem Tô lão ra phải dùng dược liệu đều bị hảo, lại tặng không ít đồ vật. Tô Cảnh Yên nhìn cha cùng ca ca đều phải rời đi, tức khắc nước mắt doanh trọng. Cha, ca ca, các ngươi Tô Cảnh Yên khóc lóc mở miệng, làm ở đây nam tử đều là khó chịu không thôi. Không đợi nàng nói xong phía dưới nói, Tô Cảnh Vân nhấp nhấp miệng mở miệng giải thích nói, Tiểu Yên, ta cùng cha trở về xử lý tô ra sự tình, ngươi tùy thời có thể về nhà tới trụ. Trở về nhìn xem là lý do thoái thác, ở chỗ này trụ cứu, cũng sẽ không coi như là ra. Tô Gia tuy rằng có cái tô lão phu nhân, nhưng là chờ đem tô lão phu nhân tiễn đi, đem tô gia hoàn toàn tẩy bàn một lần, là có thể khôi phục lại. Chờ xử lý tô gia, lại đến tiếp tiểu Yên về nhà mẹ để trụ trụ. Đây là tô Cảnh Vân ý nghĩ trong lòng, tô lão phu nhân không thể vẫn luôn lưu trữ đóng lại, vẫn là đến đem nàng tiễn đi mới hảo. Tô lão gia cũng cùng hắn ý tưởng giống nhau, người kia vẫn là ly đến càng xa càng tốt, bằng không luôn là làm nhân tâm trung không thoải mái liền tu xa nhất rõ ràng bọn họ trở về là muốn làm gì, lập tức vòng lấy tô cảnh yên đầu vai an ủi nói, yên nhiên nếu là tưởng trở về, ta tùy thời mang ngươi trở về. bất quá cũng đến trước làm nhạc phụ cùng cứu minh trở về sửa sang lại một phen mới hảo đi. nói thấy tô cảnh yên trong mắt có một tia buông lòng tiếp tục nói, ngươi cũng biết nhạc phụ cùng liền cứu huynh đều có sinh ý phải làm, chờ bọn họ xử lý sự tình, ta liền mang ngươi về nhà mẹ để trụ trụ. Ngươi nói tốt không? Lúc này, liền tu xa xem như vừa lửa lại gạt. Hắn nhưng thật ra không muốn yên nhi trở về trụ, vẫn là ở chỗ này trụ đến thoải mái. Nếu là đi tô ra, hắn khả năng sẽ tùy thời nhớ tới tô Lão phu nhân làm những chuyện như vậy, nhưng không được tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Tô cảnh yên ngẩn đầu nhìn về phía tô Lão ra cùng tô cảnh vân, biết bọn họ thị phi trở về không thể, liền gật đầu đồng ý. Tiếc hảo, cha, ca ca. Các ngươi cũng chú ý thân mình, chớ nên làm lụng vất vả bị liên lụy. Nàng nói cho hết lời, đối diện tô lão ra cùng tô cảnh vân lập tức liên tục gật đầu. tiểu yên yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo cha. Nói xong, tô cảnh vân đối với liền tu xa lại là khách sáo một phen, liền đỡ tô lão ra lên xe ngựa. Nhìn theo tô ra xe ngựa càng đi càng xa, tô cảnh yên lại lần nữa đỏ hốc mắt. Liền tu thấy xa này, trong lòng thương tiếc đến không được. Lập tức duỗi tay giúp nàng trà lao, yên nhi, không vội ở nhất thời. Sau này, ngươi có nhiều hơn cơ hội thấy nhạc phụ cùng cứu hình. Nói, nghĩ tới cái gì, liền tu sa đột nhiên mở miệng đề nghị nói, không biết duyệt nhi hôm nay ăn có ngon miệng không? Ngươi không phải trước đó không lâu cho nàng lại làm mấy thân quần áo sao? Muốn hay không lấy qua đi cấp duyệt nhi thử xem đâu? Quả nhiên, liền tu sa lời nói vừa rơi xuống đất. Tô Cảnh Yên lập tức mở to hai mắt nhìn gật gật đầu. Nhìn ta, lại quên mất. Hôm qua cái mới nói muốn đưa quần áo đi cấp Duyệt Nhi nha đầu. Nói, vợ chồng hai người hướng tới vượt viện đi đến. Lâm Duyệt Nhi bên kia gần nhất nhàn tới không có việc gì liền làm chút hài tử tiểu y kỳ phục cùng giày nhỏ vớ. Mấy cái nha hoàn cũng khéo tay, giúp đỡ Lâm Duyệt Nhi làm không ít. Bởi vì không biết là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, lại bởi vì có hai đứa nhỏ. Cho nên Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị rất nhiều. Lớn lớn bé bé quần áo dày vớ chờ trẻ con mặc đồ vật vô số kể, mỗi cái tiểu dáng đều đẹp, đại bộ phận là dựa theo đời trước tiểu dáng tới giả thiết. Này đó ở tiểu nha hoàn xem ra, hoàn toàn chính là dị loại. Nhưng là bởi vì cổ quái cho nên đại gia càng có hứng thú. Chờ những cái đó tiểu y thì phục chờ đồ vật Nhi làm ra tới, đại gia càng là cao hứng không thôi. Chính là không nghĩ tới những cái đó quần áo sẽ càng thích hợp càng đáng yêu thôi. Lâm Duyệt Nhi cấp hải tử chuẩn bị đồ vật đại bộ phận đều là mềm mại, dùng vải dẹn cũng nhiều là tế vải bông, đối hải tử làn da tốt một chút. Tế vải bông thông khí hút hãn, lại là thập phần mềm mại, có thể so những cái đó giá cả cao tơ lửa quần áo hảo quá nhiều. Huống hồ Lâm Duyệt Nhi tâm tư sinh động, ở trên quần áo cũng lộng rất nhiều bộ dáng, quần áo dày vỡ chẳng những không xấu. Còn thập phần mới mẹ độc đáo đáng yêu Hiện giờ Thẩm gia chuyên môn trang bị chuyển hài tử đồ dùng ngăn tủ Lâm Duyệt Nhi còn nhàn tới Không có việc gì vẽ rất nhiều bản vẽ Có giường em bé Lắc lắc ghế Xe nôi còn có món đồ chơi từ từ Đương nhiên Đều là gỗ đặc tài chất Tô cảnh yên cũng sẽ cho nàng đưa tới Không ít vải dệt cùng ngoạn ý nhi Đều là để lại cho bọn nhỏ Để cho Lâm Duyệt Nhi giật mình chính là Trong nhà hài tử càng là ngoan ngoãn đều cấp trong bụng tiểu bảo bảo đưa tới tiểu lễ vật, chính là nhỏ nhất thẩm võ đều đem chính mình thích nhất món đồ chơi đưa cho đệ đệ muội muội, cái này làm cho lâm duyệt nhi thập phần vui mừng, thần phục bởi vì sinh ý không trở về, nhưng là tiểu đồng lại chạy như bay trở về đem hai người lễ vật đưa lên tới, như vậy dụng tâm cũng làm lâm duyệt nhi thập phần cảm động. Một bên tô cảnh yên mỗi ngày muốn hướng lâm duyệt nhi chỗ ở chạy vài lần, mặc khác. Lâm Duyệt Nhi nhàn tới không có việc gì liền làm thủ công việc, nhật tử cũng quá đến nhàn nhã. Đối lập các nàng thành thơ, Tô gia Tô lão phu nhân đã có thể bất đồng. Tô gia trong khoảng thời gian này không có chủ nhân ở, Tô gia lão quản gia lại cũng đem Tô gia xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thời trước, Tô lão quản gia liền đi theo Tô lão gia bên người. Bởi vì Tô lão gia vẫn chưa đem hắn coi như hạ nhân, mà là coi như tri kỷ cùng bằng hữu. Lương thượng hai người chi gian giải thích muốn cùng, cho nên cho tới nay Tô lão quản gia đều là đem Tô lão gia tôn sùng là chủ tử tồn tại. Lần này Tô gia xẻ ra chuyện, Tô lão quản gia không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Tuy rằng đối Tô lão phu nhân rất là phỉ nhổ cùng phẫn nộ, nhưng là bởi vì chủ tử rời đi trước có công đạo, Tô lão quản gia đành phải đóng lại Tô lão phu nhân. Đối nàng tuy rằng không có nói như thế nào hảo, nhưng là chỉ cần không đói bụng nàng liền thành. Tô lão gia trở về Tô gia, Tô Cảnh Vân thấy Tô gia như cũ như chính mình rời đi thời điểm giống nhau như lúc, đối Tô lão quản gia thập phần kính trọng. Trong khoảng thời gian này, vất vả Tô bá. Tô Cảnh Vân đứng ở trong viện, đối với Tô lão quản gia hành văn bối lễ, có thể thấy được, hắn là chính đem Tô lão quản gia coi như trưởng bối, mà không phải hạ nhân. Bởi vì Tô gia gia như vậy sự tình, Tô gia rất nhiều hạ nhân đều bị bán hoặc là đưa đến thôn trang thượng. Hiện giờ Tô gia dân cư thập phần đơn giản. Tô lão quản gia không nghĩ tới nhà mình thiếu gia sẽ hương chính mình hành lễ, mặt ra có chút kích động, vẫn đục đôi mắt có chút đỏ lên. Thiếu gia nói cái gì, Ngài như vậy không phải chiết sát nô tại sao? Tô lão quản gia lập tức ngâng tô cảnh vân đôi tay, một bộ không thể thừa nhận ý tứ. Tô lão gia nhìn cái này cùng chính mình đi rồi nhiều năm như vậy đồng bạn, trong lòng rất là cảm kích. Có ai có thể 10 năm như một ngày buổi ngươi? Sau đó giúp ngươi liệu lý hảo, ngươi có thể nghĩ đến hết thể sự tình. Người như vậy, sợ cũng ít có đi. Mà Tô lão quản gia chính là trong đó một cái. Tô lão gia trong mắt hàm chứa ý cười không lắm để ý xua xua tay, "Lão Tô, ngươi cũng chớ có chối từ, cái này lễ, ngươi chịu khởi." Hiện giờ, Tô lão gia thanh âm giọng không nhỏ, trung khí 10 phần, có thể thấy được thân thể rất tốt. Tô lão quản gia nghe vậy, Tức khắc mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn nhìn tô lao ra, sau đó kích động đến lao đỏ mắt nước mắt doanh trọng. Ngay cả nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy lao ra, lao ra. Ngài đây là hảo, ngài chính hảo. Tô láo quản ra kích động dường như chuyện tốt như vậy là chính mình giống nhau, hắn mang theo âm rung, trên tay càng là kích động đến phát run. Trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ. Tô lão quản gia đột nhiên đối với một chỗ chắp tay trước ngực quỳ xuống, sau đó thành tâm đã bài bái. Tô lão gia nhìn Tô quản gia kích động bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài. Toàn bộ Tô gia, thật vì chính mình người tốt, thật sự không mấy cái. Lao Tô, trong nhà nhưng có chuyện gì?" Tô lão gia tiến lên một bước nâng dậy Tô lão quản gia, sau đó dẫn hắn hướng phòng khách đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Tô Cảnh Vân đi theo phía sau, nhìn quanh Tô gia. Như cũ như rời đi trước giống nhau, chỉ là bọn họ cũng đều biết Tô gia đã sớm bất đồng. Tô lão quản gia nghe vậy, liên tục lắc đầu, lão gia yên tâm, trong nhà không có gì chuyện quan trọng. Tô lão quản gia đương nhiên không có nói Tô lão phu nhân sự tình. Người này đã không phải Tô gia lão phu nhân, bất quá là một cái bá chiếm Tô lão phu nhân phụ nhân thôi. Căng nhưng khí chính là, cái này phụ nhân cư nhiên còn ám hại lão phu nhân hải tử quả thực là lòng lang dạ sói. tô lão gia nhìn đến tô lão quản gia trong mắt hiện lên lạnh lẽo, trong lòng minh bạch, nhưng là lại cũng không có chọn phá. rốt cuộc đợi lát nữa liền phải đem người tiến đi, này về sau, tô gia lại vô người kia. đi vào phòng khách, tô lão quản gia không người chờ tô lão gia bảo cho biết, tô gia hiện giờ lưu lại hạ nhân không đến 10 người, đều là tô gia người hầu, mặt khác cùng tô lão phu nhân đi gần đều bị bán hoặc là bị ném ở thôn trang thượng. Lão Tô chuẩn bị giấy bút. Hắn hôm nay làm sự tình, chỉ có một kiện. Tô lão quản gia nghe vậy, lập tức đi xuống chuẩn bị đồ vật. Không bao lâu, Tô lão gia liền cầm giấy bút viết xuống một chương công văn, hắn giảng công văn hướng Tô lão quản gia trước mặt một đưa. "Đi, đem cái này cho nàng. Chỉ cần nàng biết được liền có thể, sau đó mang vài người đem nàng đưa đi từ đường." Gia đình giàu có đều có từ đường, cung phụng chính là toàn bộ dòng họ tổ tiên. Tô lão quản gia tiếp nhận công văn liền lập tức xoay người đi ra ngoài, hắn chờ giờ khắc này cũng đợi đã lâu. Tô Cảnh Vân nhất rõ ràng chính mình tra ý nghĩ trong lòng, cái này phụ nhân lưu không được, nhưng là nếu là Hưu làm nàng rời đi cũng không được. Nàng người như vậy, chỉ có nhốt lại mới làm người yên tâm. Mà Tô lão gia viết còn lại là Hưu thư, nghĩ đến rửa theo Tô lão phu nhân tính tình, cũng sợ bị Hưu bỏ, chỉ có thể đi từ đường. Tô lão gia nhìn quản gia đi ra ngoài, Đột nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chờ đem người này rửa sạch, xử lý xong trong nhà sinh ý thượng sự tình, bọn họ liền có thể tùng một hơi. Hiện giờ tô ra xem như thay máu, trừ bỏ tô lão phu nhân thủ hạ, lại đem năm đó những người đó nghiêm trị, mặt khác đều là việc nhỏ thôi. Tô ra phụ tử hai người trực tiếp trở về thư phòng, hai người trực tiếp gọi tới cửa hàng quản sự, sau đó cầm sổ sách bắt đầu bận việc lên. Tô Lão quản gia mang theo chính mình tin được vài người đi Lạc Thu Viện, hiện tại ưu châu phủ khí hậu còn tính ấm áp, nhưng là Lạc Thu Viện lại phá lệ mát mẻ một ít. Địa phương hẻo lánh không nói, đúng là phía Tây, Thái Dương đều khó được phơi đến. Lại lần nữa đi vào Lạc Thu Viện, tô Lão quản gia không có phía trước tức giận như vậy, có chỉ là hà giận. Các ngươi đi vào, đem người mang ra tới. Tô Lão quản gia đứng ở Lạc Thu Viện trong viện. Nhìn trong viện duy nhất một cái làm việc lao bà tử mở miệng, lại dơ tay làm mặt khác hai người đi vào hỗ trợ. Tô lão phu nhân đang nằm ở trên giường, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Mấy ngày này, nàng mỗi ngày đều quá lo lắng hái hùng sinh hoạt, liền sợ có một ngày lao ra trở về đem nàng quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài có lẽ còn tính tốt, liền sợ đem nàng hưu bỏ cũng hoặc là đem nàng giết chết. Tô lão phu nhân hoàn toàn tin tưởng, dựa theo tô cảnh vân tính tình sát chính mình ở bọn họ trong mắt, căn bản là việc rất nhỏ, mà có thể làm tô gia phụ tử tiêu trừ lửa giận, chỉ có tô cảnh yên mà thôi. tô lão phu nhân có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình cờ kém nhất chiêu, cư nhiên làm tô cảnh yên tồn tại, cũng hoặc là nói, nàng cho rằng chính mình lúc trước quá mức nhân tử, giờ này khắc này tô lão phu nhân vẫn là chỉ vì chính mình suy nghĩ, vẫn là chỉ đem sai lầm quái đến người khác trên người, nàng không hề có nghĩ tới. Chính mình là ba chiếm tỷ tỷ thân phận, càng đem chính mình thân tỷ tỷ hài tử cấp hãm hại, mà nàng mới là đầu sỏ gây tội. Chẳng sợ đem nàng nốt ở lạc thu viện, chỉ biết đồ tăng nàng đối tô ra đối tô lao ra hoán hận, căn bản vô pháp làm nàng thay đổi chút cái gì. Vốn tưởng rằng ở lạc thu viện tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng là tóm lại sẽ không quá khổ sở. Chính là không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị ném ở lạc thu viện, hơn nữa cơm canh mỗi ngày tàm cơm đều sẽ đưa đến. Ngay từ đầu, nhìn đến những cái đó khó ăn đồ ăn, không có một tia nước luộc đồ ăn làm tô lao phu nhân căn bản không nghĩ mở miệng ăn cơm. Nhưng là, đói qua lúc sau, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cần có đồ ăn lại đây, nàng nhất định sẽ chịu đựng cũng muốn đem đồ vật nuốt vào, bởi vì nàng sợ chết. Nơi này bà tử sẽ không bởi vì nàng đói bụng liền cho nàng đổi đồ ăn, càng sẽ không cho nàng đột nhiên tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm đồ ăn cho nên vì không bị chính mình đói chết, tô lão phu nhân chỉ có thể chịu được. Ngày thường có thể thường xuyên ăn lên núi chân, chính là ở lạc thu trong viện, có thể có chắc bụng chi vật liền tính là tốt. Ngay từ đầu tô lão phu nhân còn làm ẩm ý, nhưng là cho dù là nháo đến lại lợi hại, cũng không ai quản. Qua không mấy ngày, tô lão phu nhân liền biết chính mình như vậy không làm nên chuyện gì, đành phải nghỉ ngơi làm ẩm ý tâm tư. Chỉ là. Nàng đem này đó khí đều ghi tạc tô lão ra trên đầu, càng là đem tô cảnh yên hận đến không được. Phanh một tiếng vang lớn, tô lão phu nhân sở trụ lạc thu viện cửa phòng bị phá khai, sau đó đó là một trận tiếng bước chân. Tô lão phu nhân mới vừa nằm xuống, đột nhiên bị người quấy rời, hơn nữa trong khoảng thời gian này trong lòng không thoải mái, lúc này bởi vì cái này càng là tức giận đến lập tức xoay người trường mắt nhìn qua đi. Không đợi nàng mắng to xuất khẩu, Liền đột nhiên bị hai người nhắc lên Các ngươi làm gì vậy An gan hủn mật gấu sao Tô lão phu nhân nhìn đến bắt lấy Chính mình cánh tay một cái bà tử Đúng là cái này là thu viện duy nhất Một cái quét tước bà tử Lập tức đối với nàng la to lên Kêu bà tử nghe vậy Đôi mắt cũng chưa nâng một chút Mà một bên dẫn theo nàng một cái khác cánh tay Bà tử châm trọc cười mở miệng nói Vị này phu nhân Ngại nhưng chớ có la to Đợi chút có ngại kêu thời điểm Nàng cố tình đem kia thanh phu nhân nói được lớn tiếng, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường ý tứ. Tô gia sự tình bọn họ này, đó lão nhân nhi nhưng đều đã biết, đối Tô lão phu nhân tự nhiên là tránh còn không kịp. Hiện giờ biết nhà mình lao ra đối với nữ nhân vô pháp chịu đựng, đại gia trong lòng đều cao hứng không thôi. Bởi vì cái này phụ nhân, Tô gia cũng không có gì an ổn nhật tử, từ trước nhìn như bình tĩnh nhật tử kỳ thật bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Tô lão phu nhân này trận đã sớm biết tô ra thay máu, lúc này thấy này bà tử như thế đối đãi chính mình, trong lòng càng là tức giận đến không được. Các người buông ta ra, các người muốn mang ta đi nơi nào. Tô lão phu nhân còn chưa trang điểm, lúc này ăn mặc đã từng quần áo, tuy rằng nhìn qua quý khí, nhưng là cùng nàng lúc này là to giống như người đàn bà đánh đá bộ dáng thậm phần không đáp. Lôi kéo gian, nàng tóc cũng tan chút, cả người càng nhìn qua nghèo túng cực kỳ. Hơn nữa tô lão phu nhân này trận ăn không tốt, khí sắc cũng kém rất nhiều, thâm lõm đôi mắt bởi vì tức giận mà trở nên đỏ lên, nhìn qua tựa như ác quỷ. Mang theo nàng đi ra cửa phòng hai cái bà tử, không hề có buông tay, hai người dùng đại lực khí. Tô lão phu nhân ngày thường nhưng chưa làm qua thể lực việc, vẫn luôn là kiểu dưỡng, hiện giờ nơi nào để đến quá những cái đó làm quán việc nặng bà tử lực lớn. Ôn áo gian, nàng đã bị người mang ra phòng. Thả nhìn đến bên ngoài ngày chính đại, tô lão phu nhân cảm thấy chói mắt. Phu nhân cần phải để ý chút, chớ có dây ruộng, nếu là một cái không cẩn thận té bị thương, kia đã có thể trách không được chúng ta. Nói, kia bà tử hướng tới một bên người xử cái ánh mắt, hai người càng thêm ra sức đem tô lão phu nhân đưa tới tô lão quản gia trước mặt. Phu nhân, biệt lai vô dạng. Tô lão quản gia hơi hơi nhúng mày, một thời gian không thấy. Không nghĩ tới tô lão phu nhân tựa hồ thay đổi không ít. Tô lão phu nhân ngay vậy, cao ngửa đầu nhìn về phía tô quản gia, phảng phất như vậy có thể làm chính mình càng có cốt khí một ít. Nàng đôi mắt trừng mắt tô quản gia, nhìn đến hắn đã đến, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt kinh hoàng. Vân đục trong ánh mắt, kia mạt tinh quang chợt lóe mà qua, tuy rằng cực nhanh, nhưng lại như cũ làm tô lão quản gia bắt được. Phu nhân tiếp theo đi lão quản ra đem kia tờ giấy trương hướng Tô lão phu nhân trước mặt một ném, sau đó hướng tới hai người xử cái ánh mắt hai cái giữ chặt Tô lão phu nhân bà tử lập tức buông ra tay, nghĩ đến, nhìn đến kia tờ giấy người này cũng sẽ không có sức lực chạy. quả nhiên Tô lão phu nhân nhìn đến trang giấy trong lòng thình thịch thẳng ngày khinh phiêu phiêu trang giấy, giống như một cục đá lớn giống nhau, đè ở nàng trong lòng. Tô lão phu nhân run nhẹ nhẹ xuống tay, Rối tay đem trên mặt đất trang giấy nhặt lên, sau đó liếc mắt một cái xem qua đi, mới hai tước, nàng liền khiếp sợ đến đặt ngông ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Này, này lúc này, Tô lão phu nhân dường như không dám tin tưởng giống nhau, đôi mắt trừng lớn nhìn trang giấy. Hưu thư hai cái chữ to hoảng sợ xuất hiện trên giấy. Giờ này khắc này, Tô lão phu nhân rốt cuộc mình bạch chính mình sợ hai chính là cái gì? Không nghĩ tới, hắn thật sự làm như vậy. Đà kích to lớn làm tô láo phu nhân ngốc, ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, hơn nửa ngày trong miệng nỉ nó nói, sẽ không, sẽ không. Một bên mọi người nhìn nàng như vậy, đều khẽ như mày. Tô láo quản gia thấy vậy, làm người đem hưu thư nhét ở trên tay nàng, sau đó làm người chạy nhanh đem người mang đi. Đi từ đường. Vô cùng đơn giản ba chữ, tức khắc làm ngã ngồi trên mặt đất người bừng tỉnh. Từ đường, nếu là phạm sai lầm nhân tài sẽ bị đưa đến từ đường. Mà người nọ cho chính mình hưu thư, cư nhiên còn đem chính mình đưa đến từ đường, này quả thực khinh người quá đáng. Tô lão phu nhân nhìn chiều chính mình đi tới hai cái bà tử, nàng đột nhiên giấy rùa đứng dậy, sau đó dùng ra toàn lực đột nhiên hô to hướng ra ngoài chạy như bay, ta không đi, ta chết cũng không đi. Các người mơ tưởng đem ta giam lại, ta không đi từ đường, ta không có sai. Nàng thanh âm không nhỏ, tuy là ở hậu viện, cũng có người nghe được, Tô lão quản gia cùng trong sân vài người thấy nàng đột nhiên điên khùng giống nhau, tức khắc có chút kinh ngạc. Nghĩ đến, ở bọn họ trong lòng, Tô lão phu nhân và sĩ diện một người, cư nhiên sẽ như vậy không màng hình tượng. Nhưng là, Tô lão quản gia cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ, vì thế ở Tô lão phu nhân mới vừa chạy đến viện môn khẩu, hắn liền dương lên tay, kia hai cái thân hình cao lớn bà tử lập tức nào tới. Tô lão phu nhân rẽ rựa bất quá, lập tức bị bắt lên. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra, ta không đi, ta không đi, Tô lão phu nhân bị bắt được trong miệng như cũ kêu lời nói. Bởi vì nàng cực lực muốn tránh thoát, có động tĩnh đại, một bên bà tử đều bị nàng đạp một chút hoặc là bắt một phen. Hai người tức khắc tức giận đến không được, gia chủ Tô lão phu nhân lực đạo lớn hơn nữa, thả nhìn Tô lão quản gia. Tô lão quản gia biết người này không có khả năng thành thật, lại cũng không nghĩ tới nàng như vậy bài xích, lập tức giơ tay, đổ miệng Đưa đi từ đường. Nói, dẫn đầu cất bước ra sân. Hai cái bà tử nghe vậy, tức khắc đối với Tô lão phu nhân lộ ra châm trọc giải hòa khí ý cười, sau đó tìm rẻ lao liền hướng Tô lão phu nhân trong miệng một tát. Ô, ô, ô Tô lão phu nhân dễ dụ phát ra nước nở thanh âm, hai cái bà tử chút nào không liên quan, dùng sức dẫn theo nàng đi ra ngoài. Đương Tô lão phu nhân bị ném ở một chiếc cũ nát trên xe ngựa khi, nàng liền biết Chính mình đây là xong rồi. Kia hai cái đệ nặng nàng bà tử cũng đi theo cùng nhau lên xe ngựa, ngay cả tô lão quản gia đều đi theo cùng nhau. Như vậy cách làm, làm tô lão phu nhân khuôn mặt càng thêm trắng bệnh. Xe ngựa nhanh chóng chạy, sóc này chung làm người cả người đau đến không được. Tô lão phu nhân có khổ không dám nôn, trong miệng bị tắc lại dơ lại xú rẻ lao nàng càng là sắp bị khí hôn mê. Chỉ là, nàng biết, chính mình vượng không được. Tưởng tượng đến tô ra từ đường, tô lão phu nhân liền quyết định chính mình bắp chân đều ở đảo quanh. Đã từng, nàng nghe tô ra lão nhân nhi để qua tô ra từ đường. Khi đó, tô lão phu nhân cũng cho rằng từ đường bất quá là giống nhau miếu thở, chẳng qua là cung phụng nhà mình tô ra tổ tiên thôi. Chính là, nơi nào có thể nghĩ đến, từ đường không ngừng là cung phụng địa phương, cũng là chuộc tội địa phương. Trên xe ngựa bà tử thấy tô lão phu nhân sắc mặt trắng bệnh cũng biết nàng là biết từ đường lợi hại, tức khắc trong lòng mừng rỡ không được. Cái kia lời nói nhiều bà tử lại mở miệng đối với Tô lão phu nhân cười nói, "Phu nhân, ngài hiện giờ cần phải hảo sinh ở nhà miếu đợi vì chính mình chuộc tội a." Tuy rằng mới vừa nói xong liền thu được Tô lão phu nhân trừng lại đây ánh mắt, nhưng là kia bà tử chút nào vô cảm, tiếp tục nói chuyện. Nghe nói từ đường nhưng không có nước gấm sử dụng đâu. "Còn có, kia địa phương xa xôi, tự cấp tự túc." Đồ ăn cũng đều là ăn chay, vì chuộc tội sao. Ai nha, từ đường trung sư phò nhóm, không biết này trận tâm tình như thế nào đâu. Thật là làm người lo lắng. Nói lời này, kêu bà tử dường như thập phần thở dài. Tô lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt lại trắng chút. Lúc này, mặt sám như cho tàn lão phu nhân, thân mình đều đi theo kêu bà tử nói run run. lão phu nhân chính là nghe nói qua từ đường trung có vài vị lao ni cô. Nghe nói chuyên môn sửa trị những cái đó phạm sai lầm người. Phía trước nghe lão nhân nhi đề qua, phạm là ở kia mấy cái lao ni cô trên tay xuống qua, liền không có không thoát một tầng ra. Có thể thấy được, những người đó lợi hại. Tô lão phu nhân nghĩ đến những cái đó đã từng nghe được đồn đãi, trong lòng sợ tới mức không được, chỉ là nghe tới nói liền cũng đủ làm nàng run dậy. Nghe nói tô ra từ đường đã từng là một vị cao tăng xem qua phong thủy bảo địa. Cư nhiên tuyển chỉ ở một cái hoang vắng trong núi. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết, nơi đó tất nhiên thập phần nghèo khổ. Đối với qua hơn phân nửa đời ngày lành tô lão phu nhân mà nói, nghèo khổ nhật tử không phải nàng có thể thừa nhận được. Nghĩ đến chính mình về sau ở trong núi sinh hoạt, còn có như vậy mấy cái lao ni cô đối phó chính mình, tô lão phu nhân bất giác đầu góc cầm ẩm vang lên, đau đến không được. Nàng thật hy vọng chính mình có thể ngất xỉu đi. Vậy cái gì đều không cần suy nghĩ. Đối với bà tử nói, tô lão quản gia vẫn chưa mở miệng. Hiện giờ, có thể đem người này tiễn đi, từ đường là lựa chọn tốt nhất. Tới rồi từ đường, nhưng không có khả năng chạy đi. Này phụ nhân chính là đỉnh phu nhân thân phận lưu tại tô gia, hiện giờ chẳng sợ đi ra ngoài cũng không ai tin tưởng nàng lời nói, hốn hổ, nàng chính mình vốn là có sai. Tô lão phu nhân nhìn ly nàng càng ngày càng xa phụ thành, nàng minh bạch. Chính mình sợ là rốt cuộc trở về không được. kia ảm đạm ánh mắt liền như vậy nhìn phủ thành phương hướng, trong lòng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy hối hận. Hối hận chính mình lúc trước hành động, hối hận chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh. Chính là, người luôn là đến vô pháp vãn hồi thời điểm mới đi hối hận, như vậy không làm nên chuyện gì. Trên thế giới này, không có thuốc hối hận nhưng ăn. Mắt thấy, càng ngày càng hoang vắng địa giới. Mọi người đều phản phất có thể nhìn đến Tô lão Phu Nhân về sau khổ nhật tử. Ấn rơ lên từng trận màu vàng cho đuổi thổ địa cùng liêu không người yên núi non, đều bị biểu hiện này nơi này hoang vắng. Tô lão Phu Nhân nuốt nuốt nước miếng, nàng chưa bao giờ biết, Ú Châu Phủ còn có như vậy địa phương. Đã từng, nàng đi qua Thanh Châu Phủ, cũng không gặp Thanh Châu Phủ có như vậy nghèo địa phương A. Nàng nào biết đâu rằng, nơi này đã cũng đủ hẻo lánh. Đã tới Ú Châu Phủ Tây Bắc biên giới, như vậy địa phương, tự nhiên cùng Phủ Thành vô pháp bằng được. Tô Lão Phu Nhân dư lại quãng đời còn lại, liền ở chỗ này xuống qua. Mâu Văn Mà, Khô Giáo Thổ, đều bị ở hướng về Tô Lão Phu Nhân vây tay. Mấy ngày buôn ba lên đường, Thẩm Thiếu Dương đoàn người rốt cuộc tới Ú Châu Phủ. Vừa tới đến Phủ Thành, Thẩm Thiếu Dương liền đi trước nhất phẩm thái phó cư trú nhà riêng, thế tất muốn đem này phía sau tay nải ném xuống. Tao hoành quang cùng với thiết như cũng là một thân phong trần mệt mỏi, trong xe ngựa mấy cái tiểu nhân nhi, lúc này cũng hoàn toàn không có phía trước tới hưng phấn. Bọn họ méo mó rửa vào xe ngựa, về bài hiểu sự bộ dáng. Không rảnh lo nhiều như vậy, thầm thiếu dương xoay người xuống ngựa liền màu chân đi đến một tòa tinh xảo tiểu nhà cửa ngoài cửa gõ gõ. Khấu khấu khấu một trận tiếng đập cửa. Thanh em rơi xuống, không bao lâu, liền có một cái người mặc màu xám quần áo người gác cổng mở cửa. Vị công tử này người gác cổng có chút kinh ngạc tới bọn họ nơi này người, nhiều là tới tìm lao ra. Chính là, nhà hắn lão ra cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Còn chưa có nói xong, thẩm thiếu dương lấy ra eo bài đi phía trước một đưa mở miệng nói, bản đại nhân phụng mệnh tới đây, tốc tốc thông truyền. Lạnh lùng trên mặt trước sau như một, cả người tản ra làm người không dám kháng cự khí thế. Người gác cổng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuổi trẻ thả như thế đại khí chàng nam tử, nhìn chằm chằm nam tử trong tay đầu eo bài vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Đại nhân mau mau mời vào, tiểu nhân này liền đi thông truyền. Kia người gác cổng trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh tới. Nay trận tới tìm nhà mình lao ra nhiều là một ít văn nhân, lần này hắn cũng cho rằng vẫn là một ít phú quý công tử hoặc là văn nhân học sĩ, chính là Không nghĩ tới cư nhiên là ngũ phẩm võ quan. thẩm thiếu dương nhàn nhạt gật đầu, quay đầu đối với tào hành quang cùng với thiết như khẽ nhất tay một cái, hai người lập tức hiểu ý. Người gác cổng chạy chậm vào sân, chính thấy được trong phủ quản gia liền lập tức chạy tiến lên hành lễ mở miệng nói, Âu Dương quản gia, bên ngoài tới vài vị đại nhân, cầu kiến lao ra đầu. Vị kia danh gọi Âu Dương quản gia nghe vậy, hơi hơi như mày, sau đó xua xua tay, được rồi, làm người hầu hạ. Sa bên này đi thỉnh lao ra tiến đến. Nghĩ đến, cũng là cẩm châu phủ người tới đi. Nghĩ đến đây, Âu Dương quảng gia lập tức bước chân ra tốc, vội vội vàng vàng hướng chủ viện đi đến. Lúc này, sánh ngoài, hạ nhân cung kính hành lễ đưa lên nước trà, theo thẩm thiếu dương bọn họ tiến vào mấy cái hoàng tử cùng công chúa cũng lần lượt ngồi vào ghế trên. Một đám người, trừ bỏ thẩm thiếu dương bọn họ ba người, mặt khác hài tử đều là sắc mặt phát hoàng kia bộ dáng, tựa hồ còn so mới ra tới thời điểm gầy không ít, đại gia lúc này giống như héo nhi hoa cỏ, đối cái gì đều nhất không nổi tinh thần. Không đến một chén trà nhỏ công phu, sành ngoài ngoại đi tới một vị lao giả, phía sau đi theo một quản gia. Mắt thấy lao giả tiến vào, đang ngồi tất cả mọi người lập tức đứng dậy, hướng tới lao nhân hành lễ. kia trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có thật sâu kính trọng. Được rồi. Vài vị không cần câu nệ lễ nghi phiền thức. huống hồ, lão Phu sớm không ở trong kinh, đã sớm cáo Lao hồi hương, cũng cũng không bất luận cái gì chức quan. Lao giả cười đến hiền tử, trong mắt lại phát ra xuất tinh quang. Như vậy một cái hoa dâm tròm dâu lão nhân, lại một chút không ai sẽ xem thường hắn. Có thể ngồi trên đường đường nhất phẩm quan to vị trí, kia liền không có khả năng là bình thường người. lão nhân ra nói xong lời này, lập tức nhìn quanh một vòng. Nhìn nhìn trước mặt bọn nhỏ sát mặt, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương ánh mắt rất là vừa lòng, đối Thẩm Thiếu Dương như thế trầm ổn tĩnh tình, trong lòng càng là ẩn ẩn mang theo tán thưởng. Người mang theo vài vị công tử cùng tiểu thư đi xuống giữa mặt trải đầu nghỉ tạm một phen đi. Lão nhân ra xua xua tay, ý bảo quản gia đem người dẫn đi. Nay đó hài tử phong Trần mệt mỏi, lần đầu tiên ra xa nhà, cũng thực sự khó xử bọn họ. Quản gia hiểu ý, Lập tức cung kính thỉnh vài vị hoàng tử cùng công chúa đi nghỉ tạm địa phương. Sớm tại bọn họ xuất phát phía trước, bọn họ liền thu được tin tức, biết được bọn nhỏ sẽ cùng đi đến tin tức. Tự nhiên, trong nhà thức ăn cùng rừng chân đều chuẩn bị thỏa đáng. Ba vị vất vả, thỉnh uống trà. lão nhân ra đối với ba người hơi hơi mỉm cười, dẫn bọn họ như ngồi làm người dùng trà. thẩm thiếu dương nhàn nhạt gật gật đầu, ngồi ở hạ đầu chậm dai uống lên nước trà. Kỳ thật! Không ai biết hắn lúc này muốn rời đi tâm tình, nhiệm vụ đã hoàn thành, người cũng bình an đưa đến. Giờ này khắc này, thầm thiếu dương tâm tình lại là muốn chạy như bay đi ra ngoài. Hắn tới đây mục đích, gần nhất là vì hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai, là vì có thể sớm chút nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi. Bằng không, hắn cũng sẽ không không bận tâm mấy cái hải tử liền như vậy vội vội vàng vàng lên đường. Cũng may, này đó hải tử thân thể tố chất đều không kém nếu là đổi làm những người khác, sợ là tới rồi U Châu phủ liền sẽ bị bệnh. Một bên ngồi lão nhân gia nhìn ba người uống trà bộ dáng, trong lòng đã có so đo. Tao Hoành Quang là từng ngụm từng ngụm uống cạn, mà với Thiết Ngưu tuy rằng cũng mồm to uống, nhưng là rõ ràng cũng mang theo câu nệ. Nhưng thật ra Thẩm Thiếu Dương một người, hắn Tự Hồ Tâm đều không ở nơi này, thường thường nhìn xem sắc trời, cái này làm cho lão nhân gia rất là buồn cười. Vừa định đây là cái chờ một người không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền lộ ra dấu vết. Lão nhân ra xem kỹ ánh mắt cũng làm thẩm thiếu dương bắt giữ tới rồi, nhưng là hắn chút nào không thèm để ý, người này cho dù là cáo lao hồi hương, nhưng là như cũ vô pháp thay đổi hắn ở những cái đó văn nhân trong lòng vị trí. Vai vị đường xa mà đến, không bằng liền ở lão hủ nơi này nghỉ chân một chút đi. Lão nhân ra rủi tay xoa hoa râm trong râu, vẻ mặt ý cười mời. Tào hành quang mới vừa uống xong một miệng trà, Tức khác trừng mắt nhìn trừng mắt, trong mắt mang theo hưng phấn. Hắn còn không có hảo hảo đi dạo đâu, ú châu phủ là cái không tồi địa phương. Với thiết nhu nhưng thật ra không sao cả, hắn càng nhiều muốn trở về nhìn xem chính mình mẫu thân thôi. Ba người các hoài tâm tư, xem ở lão nhân ra trong mắt, vừa xem hiểu ngay. Thầm thiếu dương buông chén trà, vội vàng đứng dậy cung kính chắp tay mở miệng nói, đa tạ lão nhân ra hảo ý, tại hạ thân có chuyện quan trọng. Liền không nhiều lắm quấy rầy trong phủ. Nói, thầm thiếu dương hướng tới tào hành quang cùng với thiết ngưu để cái ánh mắt. tào hành quang lưu luyến không rời buông chén trà, trong lòng còn có chút không lớn nguyện ý. Với thiết ngưu trước một bước đứng dậy, sau đó cũng là đồng dạng khách sáo nói một câu cao tử. Người trẻ tuổi chớ có sốt ruột, lão hủ không biết vài vị có gì chuyện quan trọng, cũng không bắt buộc. Nói đến một nửa, lão nhân ra đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, lão hủ thu được ý chỉ. Còn cần đưa vài vị tiểu khách nhân ra cửa một chuyến. Nếu là ba vị đại nhân không chê, không bằng cùng nhau đồng hành tốt không? Lão nhân gia nói xong lời nói, trên mặt như cũng là bình thản đạm cười bộ dáng, như vậy làm người ta nói không ra từ chối nói. Thẩm Thiếu Dương ở hắn nhắc tới ý chỉ hai chữ thời điểm, lập tức hiểu được. Biết lần này sợ là cần thiết đến đem vị này lão nhân gia dàn xếp hảo mới được, hắn trong lòng nụ trí, trên mặt không hiện. Tức là như thế cung kính không bằng tuân mệnh. Vô cùng đơn giản toàn mệnh, Lão nhân ra cũng nghe ra thẩm thiếu dương là trong lòng không muốn, hơi hơi xoa xoa tròm dâu vẫn chưa mở miệng. Ba người ngồi trong chốc lát, đái quản gia mang theo rửa mặt trải đầu tốt vài vị hoàng tử cùng công chúa lại đây, bọn họ lúc này mới nhích người. Lần này, thẩm thiếu dương bọn họ không có cưới ngựa, nguyên nhân là bị lao nhân ra thỉnh lên xe ngựa. Tào hành quang không kiên nhẫn này đó, chút nào không nghĩ tới lão nhân ra dụ ý liền từ chối làm xe ngựa thông hành yêu cầu hắn cùng với Thiết như hai người một người một bên cưới ngựa thủ xe ngựa đi tới còn có thể dọc theo đường đi nhìn xem phong cảnh đảo cũng mừng rỡ tự tại Lão Hủ nghe nói đại nhân tuổi còn trẻ cũng đã thân cư ngũ phẩm thiết kỵ đội thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a to như vậy trong xe ngựa mà khác mấy cái hải tử đều an an tĩnh tĩnh ngồi chút nào không dám đại ý cũng không dám loạn ngắm ở thái phó trước mặt bọn họ không dám sảng bậy Lúc này từng bước từng bước ngoan đến giống miêu mễ. Nay còn không phải sợ lão nhân ra hướng thánh thượng viết thư gián nói xong. Thẩm thiếu dương hơi hơi ngẩng đầu, đạm nhiên lại xa cách khiêm tốn nói, lão nhân ra quá khiêm lượng, không dám nhận. Bộ dáng của hắn, mọi người đều có thể nhìn ra tới, chính là kia mấy cái hoàng tử cùng công chúa đều có thể nhìn ra thẩm thiếu dương tâm tình không sao hảo. Bất quá, thế gian này, không cho thái phó đại nhân mặt mũi, sợ cũng không vài người đi. An tỏa mấy cái hoàng tử cùng công chúa, mọi người sắc mặt khác nhau, trong lòng lại là đối thẩm thiếu dương bất giác hơi hơi đồng tình lên. Bọn họ biết, chọc giận thái phó hắn lao nhân ra, kia hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Chỉ là, làm cho bọn họ đại ngã không thôi chính là, lão nhân ra nghe vậy cư nhiên như cũ đạm cười không chút nào để ý. Cái này làm cho một chúng hải tử trong lòng ngạc nhiên, cũng không biết thẩm thiếu dương rốt cuộc nơi nào hấp dẫn thái phó đại nhân đôi mắt. Cư nhiên đối hắn nhiều có đảm đương Lao nhân ra như cũ hiển từ cười Cũng không phản bác cái gì Trong xe ngựa đột nhiên lâm vào an tĩnh Phản phất bên người người hô hấp Đều có thể nghe được rõ ràng Tốc độ xe không nhanh không chậm Rốt cuộc cố kỵ trên xe còn có một cái Lao nhân ra thẩm thiếu dương đẩy ra màn xe nhìn thoáng qua Lúc này mới phát hiện lộ là hướng Tới thương thạch lĩnh phương hướng mà đi Hắn trong lòng dâng lên một mạt khác thường Đột nhiên nghĩ tới cái gì Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách lúc trước hoàng thượng công đạo nhiệm vụ này thời điểm, cư nhiên vẻ mặt ý cười, mà đi hình như có thâm ý. Hắn liền nói, bất quá là tặng người một chuyến, như thế nào làm hoàng thượng bộ dáng này? Hiện giờ, thẩm thiếu dương nhưng tính hiểu được. Đây chẳng phải là vừa vặn cùng đường sao. Phía trước cứu cứu liền đã nói với hắn, thất hoàng tử đã tới rồi u châu phủ đi đầu thái phó phía dưới giao tập. Nguyên bản thẩm thiếu dương vẫn chưa nghĩ nhiều. Lúc này không thể không tưởng. Nói là làm trước thái phó giáo tập, sợ là đem người đưa đến nơi khác đi đi. Đến nỗi nơi khác, ở Hưu Châu Phủ có thể làm người để mắt, chỉ có một địa phương. Toàn bộ thiên chiêu quốc, không người không biết không người không hiểu mặc hương thư viện. Duy này một chỗ, không thể không đi. thẩm thiếu dương hiểu được, trong lòng bất giác nhắc mãi một câu cáo giả. Nhà hắn nương tử chính là người đang có thai. Hoàng thượng cùng chức thái phó đại nhân cư nhiên đem này đó quý trọng hoàng tử cùng công chúa đưa đến Duyệt Nhi bên người học tập. Này không được làm nương tử mệt nhọc. Nghĩ đến đây, thầm thiếu dương âm thầm quyết định, tất nhiên không cho Duyệt Nhi biết được này đó hải tử thân phận, để tránh gia tăng nàng áp lực. Duyệt Nhi người mang song thai, nói vậy thập phần vất vả, hơn nữa này những hải tử, thầm ra không phải lộn xộn sao. Chỉ cần Duyệt Nhi không biết những người này thân phận, Lại đưa bọn họ đưa đến trong học viện trọ ở trường, cũng không có gì đại sự nhi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Thiếu Dương liền thả lỏng lại. Bởi vì trong lòng suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thiếu Dương càng là nóng lòng về nhà, vội vàng muốn nhìn thấy nương tử. Không biết bọn nhỏ như thế nào, cũng không biết Duyệt Nhi được không, có hay không gầy. ăn uống được không? Liên tiếp chẳng lẽ vấn đề, tập kích Thẩm Thiếu Dương đầu góc. Hán tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi hoài hài tử vẻ mặt mẫu tính quang huy khuôn mặt tức khắc mềm lòng đến không được. Vội vang tâm, miêu tả sinh động, trên mặt đều nhu hòa không ít. Trong xe những người khác, chỉ cảm thấy đến thẩm thiếu dương sắc mặt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết hắn là nghĩ tới cái gì. Khu! Quá mức căn tĩnh, thả thẩm thiếu dương một bộ ngầm miệng không nói bộ dáng, nhưng thật ra làm vẫn luôn bị người nịnh hót thái phó đại nhân có chút biến níu. Hắn nhìn thoáng qua mấy cái hài tử, mới vừa liếc mắt một cái đảo qua đi. Một chúng hài tử lập tức túi đầu tới, xem tả xem hữu, tựa hồ không chú ý hắn bên này. Thái phó yên lòng, ho khan một tiếng đối với thẩm thiếu dương nói, Lão hủ nghe nói thẩm công tử chính là hộ quốc công công tử, hộ quốc công cũng coi như là trầm đoan đến tuyết. Còn chưa chúc mừng thẩm công tử đại hỷ. Lão nhân ra nói, hướng tới thẩm thiếu dương hơi hơi dơ tay. Thẩm thiếu dương kinh ngạc đúng mày, chưa từng tưởng chính mình sự tình cư nhiên liền này thái phó đều đã biết trong lòng tôn các thượng thẩm thiếu dương lại bất động thần sắc khách khí nói xác thật như thế không nghĩ tới lao nhân gia này đều đã biết gia phụ trầm đoan đến tuyết xác thật là hỷ sự lao nhân gia khách khí từ vừa rồi sưng hô thượng này trước thái phó đại nhân kêu chính mình đại nhân hiện giờ lại kêu thẩm công tử có thể thấy được là tưởng ở sưng hô thượng càng thêm thân cận một ít thẩm thiếu dương có chút nghi hoặc chính mình nhưng không có gì đáng giá này thái phó đại nhân xem thượng mắt, cư nhiên như vậy nâng chính mình. Nay thực sự là người khó hiểu. Vừa định, liền nghe kia lão nhân già không hề có bởi vì thẩm thiếu dương thần sắc lãnh đạm mà sinh khí, ngược lại thập phần cảm thấy lưng thú tiếp tục nói nghe nói thẩm thiếu phu nhân mặc hương thư viện thu nhà nghèo con cháu, như vậy lòng dạ làm lao hủ bội phục. Nói nói như vậy, cuối cùng mấy chữ tựa hồ còn mang theo một chút thở dài. Thẩm thiếu dương nghe vậy, Lập tức hiểu được. Nguyên lai, này lao nhân ra quẹo vào nhi mặt rác, là ở chỗ này chờ đâu. Không nói sớm. Bất quá, về nương tử hết thể sự tình, thẩm thiếu dương cũng không thích đối người nhiều lời. Duyệt nhi trên người bí mật không ít, hắn cũng không nghĩ đem nàng bại lộ ở trước mặt mọi người, đối nàng chỉ biết có nguy hiểm, không hề bổ ích. Trong xe ngựa, đồng dạng đối mặt hương thư viện cảm thấy hương thú chính là một chúng hại tử. Đều nghe nói Mặc Hương thư viện thập phần nổi danh, không phải bởi vì nó có bao nhiêu người tài ba hoặc là nhiều ít tiên sinh, mà là bởi vì nó độc đáo. Nay một xe hài tử đều là buôn miêu tả Hương thư viện đi. Đại gia đột nhiên nghe được lão nhân gia nhắc tới Mặc Hương thư viện, liền đều dựng lên lỗ tai tới nghe. Đại nghe được Mặc Hương thư viện cư nhiên là cái này ngũ phẩm thiết kỵ đội đại nhân nữ tử, cái này làm cho một chúng hài tử đều thập phần kinh ngạc. Đột nhiên có chút hiểu được Khó trách phụ hoàng muốn cho hắn đưa đại gia đi mặc hương thư viện. thẩm thiếu dương nhưng thật ra không sao cả, nếu này lão nhân ra đều hỏi thăm rõ ràng, nói vậy hoàng thượng đều đã biết, hắn lại phủ nhận cũng vô pháp. Nhà ta nương tử sắc thật là mặc hương thư viện viện trưởng. thẩm thiếu dương một câu làm trong xe ngựa mọi người đều có tinh thần, đại gia có chút kinh ngạc nhìn thẩm thiếu dương. Nói là xem, không bằng nói đánh giá cùng bình phán. Bọn họ suy nghĩ, như vậy một cái võ tướng cư nhiên có thể cưới được cái kia trong truyền thuyết nữ tử, làm trọ là hảo phúc khí Thầm thiếu dương nơi nào không biết đại gia ý tưởng, có thể cưới được Duyệt Nhi làm vợ, hắn trong lòng cũng cảm thấy chính mình phúc trạch thâm hậu. lão nhân ra nghe được hắn khẳng định đáp án, cười gật gật đầu, xoa xoa tròm dâu. nay hộ quốc công công tử nhưng thật ra một cái bằng phẳng hảo Nhi lang, sướng đôi, sướng đôi. Xe ngựa ngoại người đều ăn không ngồi rồi, đặc biệt là tào hoành quang. Hắn vẫn luôn dựng lỗ thai nghe trong xe ngựa đối thoại, luyện võ người nhĩ lực kinh người, tuy là biết lâm duyệt nhi năng lực, Tào hành quang vẫn là mở to hai mắt nhìn. Ở Cẩm Châu Phủ, hắn chính là nghe nói qua cái kia mặc hương thư viện. Phía trước liền biết là nhà mình tẩu tự kiến, không nghĩ tới Thái phó đại nhân cư nhiên đối thư viện như vậy cảm thấy hương thú. Tào hành quang đột nhiên có loại cảm giác, hắn minh bạch chính mình có thể cùng thẩm thiếu dương xương huynh gọi đệ, cũng coi như là duyên phận cùng chính mình tạo hóa. Nếu là không quen biết thẩm thiếu dương, hắn hiện giờ sợ vẫn là cùng mặt khác thiết kỵ đội đội viên giống nhau, như cũ cầm cực nhỏ bồng lộc, như cũ chờ bình thường nhiệm vụ. Nếu không phải nhận thức thẩm thiếu dương, Tào hành quan biết, chính mình tất nhiên sẽ không có như vậy đại tạo hóa. Hắn càng tin tưởng, chính mình tiền đồ, sẽ không liền như vậy một chút. Chỉ cần đi theo lão đại, một đường quá quan chẳng tướng, bọn họ còn sẽ không có càng tốt tương lai cùng tiền đồ sao. Tào hành quang nhìn thoáng qua gặp biến bất kinh với thiết nghiêu, ngay từ đầu hắn nhưng chướng mắt thẩm thiếu dương cùng với thiết nghiêu. Hiện giờ, nhìn đã xa xa vượt qua chính mình với thiết nghiêu, tào hành quang biết, chính mình không thể chậm trễ, hắn muốn cùng huynh đệ cùng nhau nỗ lực. Từ từ xe ngựa chạy đang đi tới U Châu phủ tang khâu chấn trên đường, một đường gió nhẹ từ từ. Từ phủ thành đến tang khâu chấn đường xá cũng không tính xa, chính là xe ngựa chậm gì gì tốc độ cũng kéo dài tới vào đêm mới tiến vào thị trấn. Bên hai chuyển đến rộn ràng nhốn nháo tiếng người, thầm thiếu dương liền biết rốt cuộc về đến nhà. Ngồi ở trong xe ngựa mấy cái hài tử, ngay từ đầu còn có chút có quắp lúc này nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng người, lập tức quên hết tất cả rôi đầu ra bên ngoài tìm kiếm. Màn đêm hạ tang khâu trấn, lộ ra một tia cảm giác thần bí. Bởi vì nhập học hài tử rất nhiều, tang khâu trấn so từ trước lui tới dân cư cũng nhiều rất nhiều hiện giờ chẳng sợ Thái Dương xuống núi, tăng khâu chấn vẫn như cũ thập phần náo nhiệt. trong xe ngựa vài vị hoàng tử cùng công chúa nhìn quen cẩm Châu phủ phun hoa, nhìn nhìn lại tú mỹ dịu dàng giống như nữ tử giống nhau hú Châu phủ, tổng cảm giác có điều bất đồng. U Châu phủ cửa hàng các nơi lộ ra tinh xảo, làm trong xe ngựa mấy cái hải tử đều xem đến kinh ngạc cảm thán. toàn bộ thiên chiêu thủ đô biết U Châu phủ là thương nghiệp trọng địa, mối thương, mẹ thương vô số kể. Người ở bên ngoài xem ra, Ú Châu Phủ giống như một cái chậu châu đáo giống nhau, chính là chỉ có chân thật xem qua mới có thể minh bạch, Ú Châu Phủ đều có nó độc đáo hương vị. Nơi này chính là tang khâu chấn sao. Hào đặc biệt A. Một đạo nhu nhu nhu nhu giọng nữ truyền đến, là trên xe ngựa nhỏ nhất nữ hải nhi phát ra thanh âm. Ở đây người, trừ bỏ thẩm thiếu dương cùng vị kêu láo giả, mặt khác hải tử cũng cùng nàng ý tưởng giống nhau. Cứu muội muội nói được là, Bên cạnh một năm kỷ 13, 14 tuổi Nam Hải tán đồng gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy cảm thán. "Đại ca, ca, Thất ca ở đâu đâu?" Nói lời này, nữ Hải Nhi mới vừa dâng lên vui sướng lại nhanh chóng đạm đi. "Ai, ta nói kiểu muội muội, ngươi sao cũng chỉ hỏi Đại ca đâu? Chúng ta mấy cái nhưng đều biết Thất đệ ở đâu a." Nói, Nam Hải hướng tới mặt khác mấy người làm mặt quỷ. Đại gia liếc nhau, lập tức hiểu rõ. Bị nữ Hải Nhi gọi là đại ca ca Nam Hải tử dối tay che lại miệng ho khan một tiếng, hắn liền biết yêu nhất trêu đùa cửu muội muội cũng chỉ có tiểu tử này. A, chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người không biết sao? Nữ Hải Nhi hơi mang làm lung ôn nhu, lập tức làm bên cạnh người hơi hơi mềm lòng. Ha ha, kia đương nhiên. Cái kia cố ý trêu đùa nữ Hải Nam Hải mở miệng, vẻ mặt đắc ý. Nữ Hải Nhi nghe vậy, lẩm bẩm khởi cái miệng nhỏ. Trứng mắt vừa rồi nói tiếp người, ngũ ca, ngươi quá chán ghét. Ở đây người nghe nàng thở phì phì lời nói, đều nở nụ cười. Nguyên nhân vô hắn, đứa nhỏ này thanh âm quá mức mềm mại. Cho dù là lạnh giọng nói ra cái gì khó nghe nói, đều chỉ biết cho người ta một loại cảm giác, cảm giác không quan hệ đau khổ. Ngay cả thẩm thiếu dương đều sắc mặt nhu hòa chút, đột nhiên nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi thân mình, không biết lúc này đây Duyệt Nhi có thể hay không cho chính mình sinh hai cái nữ nhi. Nghĩ vậy nhi, thẩm thiếu dương bất giác quay đầu nhìn hạ tiểu công chúa, nội tâm đột nhiên dâng lên một mặt chờ mong. Trên xe ngựa bọn nhỏ như cũ mở miệng nói không mặn không nhạt nói, ngẫu nhiên trọc đến tiểu công chúa tức giận không thôi, nhưng là mọi người đều có thể cảm giác được lúc này trên xe ngựa không khí vui sướng không ít. Ý, ý Phía trước như thế nào như vậy nhiều người? Tiểu công chúa nói nói cười cười quay đầu, một câu dẫn tới mọi người đều ghé mắt xem qua đi. Lớn nhất hài tử mở miệng, thật đúng là, thật náo nhiệt ta. Tới gần phố đuôi, đã có thể nhìn đến phố đuôi trên đầy rất nhiều người. Hôm nay cái cũng không phải là cái gì đại nhật tử, cũng không biết tang khâu chấn có phải hay không có cái gì tập tụ. Có người lập tức mở miệng, nhìn tư thế, tựa hồ là ở tổ chức cái gì. Thẩm thiếu dương một liêu màn xe, liếc mắt một cái nhìn lại. Phố đuôi lui tới người cũng không ít, đặc biệt là thẩm gia phụ cận, tụ tập quá nhiều người. Mặt khác, ngồi ở trên xe ngựa còn có thể nhìn đến nơi xa bờ sông, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Thầm Thiếu Dương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Duyệt Nhi hoặc là nhạc phụ đại nhân làm ra tới sao? Đại gia tựa hồ đối phía trước thập phần cảm thấy hứng thú, liền thúc dục xa phu ra tăng lên đường qua đi, lộ trình không xa, không một lát liền tới rồi. Lại đi phía trước, xe ngựa liền vào không được, thật sự là người quá nhiều, thả hai tử chiếm đa số. Thẩm thiếu dương nhìn không ít hài tử trong tay đầu cầm đèn, lại xem bên hồ tư thế, hắn lập tức phỏng đoán tới rồi cái gì. Ngay cả một bên ngồi lão giả, cũng ý cười nồng đầm xoa xoa hoa râm trong dâu, không tự giác gật gật đầu. Lao ra, phía trước đi không đặng, hài tử quá nhiều. Sa phu rất ổn xe ngựa, đối với trong xe ngựa mở miệng. Lao giả nghe vậy, gật gật đầu, nhìn nhìn mấy cái hài tử nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền xuống xe đi qua đi thôi vừa lúc, cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Nói, lão giả dẫn đầu ra xe ngựa, sa phu tiểu tâm đỡ hắn xuống dưới. Thẩm thiếu dương sau lưng theo ra tới, sau đó đối với lão giả chắp tay, tại hạ ra liền ở chỗ này, như vậy cáo tử. Nói, đối với nắm mã tàu hành quang cùng với thiết ngư gật đầu, ba người hướng thẩm gia chỗ ở chạy đến. Lão giả cười nhìn theo thẩm thiếu dương rời đi, sau đó cùng vội vã xem náo nhiệt mấy cái hải tử hướng bờ sông đi đến. Trên đường, còn có thể nghe được một ít hải tử vui sướng cười nói. Ta vừa rồi chỉ đoán được hai cái, mặt sau thật sự không nghĩ ra được. Một cái tính trẻ con nam đồng nói chuyện, trên mặt mang theo buồn bực tâm tình. Nhưng là, hắn đôi mắt ở trong đêm tối loay ánh sáng, có thể thấy được người cũng thập phần hưng phấn. Này con tính tốt, người còn có thể đoán ra hai cái, ta chỉ nghĩ tới rồi một cái. Một bên hảo bằng hưu an ủi nói chuyện cũng không biết là an ủi đối phương vẫn là chính mình. Ân. Bất quá chỉ cần đoán được người đều sẽ có lễ vật. Đại gia cũng đừng nản chí, đây là đối đại gia cổ vũ. Lớn hơn một chút hài tử nói ra nói nhất ổn thỏa, làm tiểu hài tử cũng thập phần tin phục. Đúng vậy. Ta phải một chi bút, nhưng tác dụng thật dài thời gian, thật tốt quá. Nói, cầm bút hài tử còn thập phần vui vẻ ha hả cười cười. Thiên chân tính trẻ, con gương mặt tươi cười làm lão giả đoàn người thập phần kinh ngạc cùng chờ mong. Không biết phía trước có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Ta phải một quyển sách, đến lúc đó cho các ngươi mượn đọc. Có chút hải tử thập phần hào phóng. Ta nơi này có một khối mạc, còn có một phen quả xếp. Dọc theo đường đi, nghe được đại đa số là như thế như vậy đạt được đồ vật nói. Nhường đường thượng lão giả cùng mấy cái hải tử đều nhanh hơn bước chân. Bọn họ ở Cẩm Châu phủ. Nhưng không gặp gỡ chuyện như vậy, không biết những người đó vì sao bởi vì một chi bút liền cao hứng không thôi. Rốt cuộc là ở hoàng cung lớn lên hài tử, đối bên ngoài thế giới vẫn là không rõ ràng lắm, lúc này bọn họ phản phất là một chương giấy. Bên ngoài thế giới đối bọn họ tới nói quá mức xa lạ, cũng có quá nhiều quá nhiều hấp dẫn. Không rõ ràng lắm đồ vật, tổng có thể hấp dẫn người đi thăm dò đi cầu thật. Mấy người thật vất vả đi vào bờ sông, bờ sông tụ tập người không ít. Nhưng là tới gần bờ sông đều bị ngăn trở, nghĩ đến là vì an toàn suy nghĩ. Lao giả còn phát hiện, mỗi cách một khoảng cách, liền có khổng võ hưu lực nam tử bắt tay, nghĩ đến là vì ứng đối bất cứ tình huống nào. Quay chung quanh bờ sông đều treo đầy đèn lồng, bờ sông trên đại thụ, cảnh khô thượng còn treo rất nhiều rất nhiều màu đỏ rải lụa Gió nhẹ từ từ thổi qua, đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư, màu đỏ rải lùa theo phong phiêu đãng, nhìn qua toàn bộ cảnh tượng mỹ đến giống như họa giống nhau. Họa khi viên, viết khi phương, có nó ấm, không nó lạnh tuổi hơi lớn lên Nam Hải đột nhiên bước nhanh đi qua đi, duỗi tay kéo qua nhánh cây thượng lắc lưu màu đỏ dài lụa. Nay vừa thấy, liền lập tức hiểu rõ, cũng tùy theo niệm ra tới. Nguyên lai, like, đây là giải đô A. Khó trách những cái đó hải tử có điểm có tiền, khó trách nơi này như vậy náo nhiệt. Đại ca, đáp án là một chữ. Bị tiểu công chúa kêu ngũ ca ngũ hoàng tử, lập tức mở miệng. Sau đó, ngũ hoàng tử từ từ chuyển đầu biên dung đùi đắc ý biên nói, đáp án là một cái nhật tự. Đại ca, ta nói nhưng đối. Ngũ hoàng tử vẻ mặt thảo thưởng bộ dáng, làm đại gia càng thêm sinh động lên. Không đổi Đại hoàng tử gật gật đầu, trên mặt ý cười ôn hòa. Nhìn nhìn lại cái này, bên trái một ngàn không đủ, bên phải một vạn có thừa Nói xong, ngũ hoàng tử vùi đầu nghĩ lại. Ngũ đệ, đáp án là phỏng. Bắt trước phòng tự. Vẫn luôn không mừng mở miệng nhị hoàng tử đột nhiên há miệng thở dốc lập tức nói ra đáp án. Ngũ hoàng tử nghe vậy tưởng tượng, xác thật như thế, liền đem hồng giải lụa hướng nhà mình nhị ca trong tay đầu một tắc, lại bắt đầu tìm cách đoán. Hắn lúc này trong tay, chính eo vừa rồi chính mình đoán được kia một cái. Nhị hoàng tử thấy hắn như vậy, bất đắc di cười cười. Đại gia tưởng ngoạn nhi cái gì liền ngoạn nhi đi. Ta bồi thúc công. Đại hoàng tử thấy lão giả hướng phía trước đi đến. Lập tức đối với mấy cái hài tử hô một câu, sau đó đuổi theo lão giả mà đi. Nơi nơi đều là hài tử, mấy cái hoàng tử cùng công chúa đang có mới mẹ kính nhi, liền đều ngoan ngoãn ứng. Thúc công! Đại hoàng tử bước nhanh đi đến lão giả bên người, lúc này mới phát hiện lão giả đang xem một chương bố cáo. Dương mắt nhìn lại, đúng là lần này tỉ thí quy tắc cùng khen thưởng. Quy tắc đơn giản, tự nhiên là đoán càng nhiều, liền có thể được khen thưởng nhiều nhất. Đương nhiên, lớn nhất khen thưởng, còn lại là tiến vào mạc hương thư viện tàng thư lâu. Mọi người đều biết mạc hương thư viện thư viện rất lớn, thả bên trong thư tịch bao hàm toàn diện. Có thể đi vào thư viện liền không tồi, hiện giờ ưu châu phủ mạc hương thư viện càng là thiết một cái tàng thư lâu. Phàm là học thức tiến bộ mau hài tử, hoặc là rút đến thứ nhất hài tử, đều có thể đi vào tùy ý lật xem một đoạn thời gian. Như vậy khen thưởng, ở không đọc sách người xem ra, còn không bằng khen thưởng một ít đồ vật đến thật sự. Nhưng là, đối với những cái đó học sinh tới nói, kia nhưng chính là thiên đại tưởng thưởng, là nhiều ít tiền bạc đều mua không tới đồ vật. Ú châu phủ mặc hương thư viện, kiến thư viện, so thanh châu phủ có thể nói quy mô lớn hơn nữa, thiết bị càng toàn. Mà thành lập ở trên đỉnh núi Tàng Thư Lâu, không phải tùy tiện một người là có thể đi. Hiện giờ, như vậy đại cơ hội bãi ở trước mắt, rất nhiều học sinh đều nóng lòng muốn thử. Muốn rút đến thứ nhất tiến vào tàng thư lâu. Tàng thư lâu. Đại hoàng tử khe nhíu mày, không nghĩ tới, đại gia hứng thú như vậy cao cư nhiên là bởi vì cái này tàng thư lâu. Hắn ở hoàng cung trong đại viện, nhưng không tin một cái tiểu địa phương thư viện, kẻ hèn một cái tàng thư lâu có thể so sánh hoàng cung thư còn nhiều. Chẳng qua, bởi vì lao giả ở đây, hắn không dám lộ ra mặt khác thần sắc, càng không dám nói trong lòng lời nói. Lao giả nghe được bên thai thanh âm. Thanh âm kia mang theo nghi ngờ, hắn trong nháy mắt liền biết đại hoàng tử trong lòng suy nghĩ. "Ngươi nhưng đừng xem thường Mạc Hương thư viện, nó cũng không phải là bình thường học đường." Lão giả không có nhiều lời, chỉ nói một câu. "Chuyện khác, còn cần chính hắn trợn mắt đi nhìn lại cảm thụ." Đại hoàng tử lập tức theo tiếng, lúc này không dám đại ý, dũng tâm đi theo lão giả một đường đi qua đi. Bên kia, Thẩm Thiếu Dương bước nhanh hướng ra chạy đến phía sau với thiết ngư cùng tàu hành quang bởi vì có ngựa ở, không thể không chậm rãi đi, để tránh thương đến trên đường hải tử. Lâm Duyệt Nhi lúc này đứng ở thẩm ra tối cao địa phương, duỗi tay che chở bụng nhìn bên ngoài cảnh tượng. Trận này giải đố sẽ, nàng không như thế nào chuẩn bị, sự tình đều giao cho huyền nguyệt đi làm, không nghĩ tới làm cho tốt như vậy. Lúc này, nàng ở trên lầu, đối bên ngoài cảnh tượng, nhìn một cái không sót gì. Hướng tới thẩm ra tới ba người hai con ngựa, Lâm Duyệt Nhi lập tức liền phát hiện, nàng ánh mắt nhìn chăm chú nhìn đi tuốt đàng trước mặt người kia. Kia thân hình cùng đi đường tư thế, chỉ liếc mắt một cái, cho dù là ban đêm, Lâm Duyệt Nhi đều nhận ra tới là ai. Đã trở lại Lâm Duyệt Nhi không tiếng động nhỉ non hơi há mồm nàng bên cạnh Tiểu Đồng kinh ngạc quay đầu. Tiểu Đồng, Tú Hòa, chúng ta đi xuống. Lâm Duyệt Nhi bước chân có chút mau Làm phía sau hai người có chút kinh hãi cùng khó hiểu. Thiếu phu nhân, ngài chậm một chút nhi. Tú hòa thập phần lo lắng, bất giác mở miệng nhắc nhở một tiếng. Tiểu Đồng tuy rằng không có mở miệng nói cái gì, nhưng là trong mắt lo lắng chút nào không ít với tú hỏa Chỉ là nàng vốn là biết công phu, đối bảo hộ Lâm Duyệt Nhi sự tình cũng thập phần có tự tin, trên mặt mới hảo một chút. Các nàng cẩn thận che chở Lâm Duyệt Nhi. Đãi nàng an toàn đi đến dưới lầu hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lâm Duyệt Nhi một đường đi phía trước viện đi đến, mới vừa bước nhanh đi vào tiền viện, Thẩm Thiếu Dương đã đi đến. Duyệt Nhi, ta đã trở về. Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái thấy được Lâm Duyệt Nhi, lập tức bước nhanh đi qua đi, thói quen tính vòng lấy nàng vòng eo che chở nàng. Đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu chăm chú nhìn, trong mắt mang theo tình ý giặt rào. Hai người không tiếng động đối diện tựa hồ đã quên chung quanh khu khu cụ tào hành quang cùng với thiết nhu thật vất vả đi vào thẩm gia sân tào hành quang liếc mắt một cái nhìn đến thẩm thiếu dương si tình ôm lấy một nữ tử thả ánh mắt nhu hòa cái này làm cho vẫn luôn cảm thấy thẩm thiếu dương thiết diện vô tư tào hành quang trợn mắt há hốc mồm một ngụm nước miếng lập tức sặc tới rồi ho khan lên này này nơi nào vẫn là hắn nhận thức lao đại a nhìn ánh mắt kia nhìn kia ôn nhu bộ dáng Tao hoành quang cảm giác chính mình lại một lần nhận thức đến thẩm thiếu dương mặt khác một mặt, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Với thiết ngưu thấy thẩm thiếu dương cùng tẩu tử cảm tình hảo, cũng vì bọn họ cao hứng, lập tức đi lên trước, đem con ngựa đưa cho người gác cổng, đại ca, đại tẩu. Nói xong, với thiết ngưu một quyển thành thật gãi gai đầu, vẻ mặt hàm hậu bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn trong viện tới hai cái nam tử, tức khắc đỏ mặt lên. Chờ nhìn đến với thiên nghiêu, lập tức gật đầu cười ứng, lại vội vàng thỉnh bọn họ vào nhà. Ta làm người cho các ngươi chuẩn bị chút ăn, các ngươi trước nghỉ một lát, một đường tới rồi cũng mệt mỏi đi. Lâm Duyệt Nhi đạm cười mở miệng, phòng khách ánh đến sáng trưng, vẫn là có thể nhìn ra ba người trên mặt mỏi mệt chi sắc. Thẩm Thiếu Dương không đành lòng nàng mệt nhọc, lập tức đối tú hòa lệnh lùng nói, đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Chuyện như vậy, còn cần nương tử công đạo. Dưỡng các nàng làm gì đó Lúc này, thầm thiếu dương thập phần hoài nghi Trong khoảng thời gian này gần nhất Này mấy cái nha hoàn rốt cuộc lại như thế nào Chiếu cố Duyệt Nhi Lâm Duyệt Nhi nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ Trộn rôi tay lôi kéo hắn tay háo Lắc đầu Ý bảo hắn chưa có nghĩ nhiều Cũng không cần sinh khí Người này, gặp gỡ chính mình sự tình liền lớn như vậy Tính tình, quả thực là tuyệt Ta khá tốt, ngươi nhìn Ta đều béo thật nhiều Thừa dịp với thiết như cùng tàu hành quang khách khí uống trà ăn điểm tâm Lâm Duyệt Nhi đối với Thẩm Thiếu Dương nhỏ giọng nói một câu. Thẩm Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện, nhà mình nương tử sắc thật phong vận không ít. Tán đồng gật gật đầu, hắn nhìn Lâm Duyệt Nhi phồng lên khuôn mặt, thịt hô hô, nhìn qua phấn phấn khỏe mạnh, làm người nhịn không được rũi tay đi xoa bóp. cưỡng chế trụ chính mình trong lòng suy nghĩ, Thẩm Thiếu Dương rũi tay bưng chén trà uống một hớp lớn nước trà. Các ngươi lần này lại là vì nhiệm vụ đi ngang qua nơi này sao? Lâm Duyệt Nhi không biết Thẩm Thiếu Dương rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, vì cái gì mỗi lần đều có thể trở về. Nay cho dù là làm bằng sắt thân thể, sợ cũng chịu không nổi đi. Thẩm Thiếu Dương nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp lập tức nói, không phải đi ngang qua, là vừa hảo hoàn thành nhiệm vụ liền đã trở lại. Nói xong, Thẩm Thiếu Dương hướng tới bên ngoài nhìn nhìn do hỏi, bọn nhỏ đâu? sao một cái cũng chưa nhìn đến. vừa nói đến bọn nhỏ, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cười khúc khích, sau đó cùng Thẩm Thiếu Dương nói tỉ mỉ lên. Nguyên Lai, like, Thẩm Võ đề nghị ở tàng thư lâu đổ những cái đó học sinh, nếu là năng giả, qua bọn họ kia một quan mới có thể tiến lâu. Thẩm Phục cũng cảm thấy rất tốt, liền cũng đồng ý xuống dưới. Cũng bởi vì rảnh rỗi không có việc gì, Thẩm Bân cũng gia nhập trong đó, tự mình suy nghĩ đề mục cùng học sinh luật bàn. Chỉ là. Làm cho bọn họ giật mình chính là, cư nhiên có người lập tức liền quá quan trảm tướng tới tàng thư lâu. Người này, đúng là phía trước tiên tiến nhập mạc hương thư viện học tập thất hoàng tử. Lâm Duyệt Nhi vô cùng đơn giản nói xong vài câu, trong mắt tràn đầy ý cười cùng bất đắc dĩ, này những hài tử chính là thích chơi đùa, cũng không biết đối phương có thể hay không lương đối. Thầm Thiếu Dương nghe vậy, âm thầm gật đầu, không hổ là con hắn, đủ cơ linh, có đảm lượng. Khiến cho bọn họ ngoạn nhi ngoạn nhi đi. Với lúc có thể cho bọn họ kiến thức một chút, cũng có thể cùng mặt khác hài tử luận bàn một phen. Kiến thức hai chữ, nói chính là thẩm văn cùng thẩm võ, đến nỗi luận bàn, chính là nói thẩm bân cùng thẩm phục. Rốt cuộc thẩm bân cùng thẩm phục tuổi đại chút, hơn nữa, tháng trước liền hạ phóng bảng đơn, bọn họ đã là tú tải. Lâm Duyệt Nhi đối với hải tử học tập phương diện vẫn là thập phần thả lỏng, cũng không có cưỡng chế yêu cầu cái gì. Rốt cuộc thẩm gia hài tử đều thập phần hiểu chuyện, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Ân, Bọn họ này trận cũng giúp ta không ít vội, nên nhẹ nhàng một chút. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Này mấy cái hài tử, bởi vì mặc hương thư viện khai giảng sự tình, cho nên bọn họ đều đáp bắt tay. Đương nhiên, cũng làm Lâm Duyệt Nhi thoải mái không ít, càng làm cho bọn nhỏ chính mình ở lao động trung học đến làm người xử thế đạo lý. Tao hành quang cùng với thiết ngưu ở một bên an, thẩm thiếu dương tốc độ cực nhanh, phong mây tản cuốn đem cơm ăn xong lôi kéo Lâm Duyệt Nhi liền đi ra ngoài. Ta ăn no, đi, nương tử bồi ta đi một chút tiêu tiêu thực. Nói, không rảnh lo Lâm Duyệt Nhi ai ai ai kêu to, liền ôm lấy nàng vòng eo đem nàng mang ly. Ngồi ăn cơm hai người, túi lầu buồn ăn, hoàn toàn không tính toán nhiều lời. Nhân ra vợ chồng son nói chuyện hiếm, bọn họ cũng không phải không có nhãn lực thấy nhi. Lúc này đi quấy rầy, này không phải chọc người ngại sao. Ai, bọn họ hai cái Lâm Duyệt Nhi mới ra môn, lập tức nói. Thẩm thiếu dương biết nàng đang nói cái gì, bất quá chính là hai cái huynh đệ tới, không có chiêu đãi. Hạ nhân tự nhiên sẽ cho bọn họ chuẩn bị ngủ địa phương, nương tử cứ yên tâm hảo. Nói, ôm lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo, mang theo nàng tới rồi nàng vừa rồi đãi quá ngắm cảnh lâu lầu hai. Lâm Duyệt Nhi chưa từng trả lời đã bị người mang ly đại phục hồi tinh thần lại, chính mình đã tới rồi trên lầu. Ngươi vốn muốn nói cái gì đó, cuối cùng sửa vì chừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái. Nương tử, Hảo Duyệt Nhi, ta tưởng cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát. Thẩm Thiếu Dương cúi đầu gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, trong lòng có loại vội vàng niệm tưởng ở quay cuồng Lâm Duyệt Nhi bị hắn xem đến mặt đỏ không thôi, duỗi tay đẩy đẩy hắn ngực, đừng nói bậy. Còn chưa tới kịp lùi về tay. Thẩm Thiếu Dương một phen giữ chặt Lâm Duyệt Nhi tay, mặt khác một bàn tay ôm chặt nàng bả vai, làm nàng có thể nhẹ nhàng dựa vào trên người mình. Vi phu nhưng không nói bậy, đây đều là trong lòng ta lời nói. Nói xong, Thẩm Thiếu Dương dầu dĩ cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa phong cảnh. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn lại, theo Thẩm Thiếu Dương ánh mắt nhìn đến phương hướng giải thích nói, nơi đó đó là tàng thư lâu, nói vậy đứa bé kia còn ở mặt trên đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn xung quanh hạ, cách đến xa, thả là ban đêm, cũng thấy không rõ lắm. Nàng trong miệng hài tử, tự nhiên là cái kia thất hoàng tử. Thẩm thiếu dương nghĩ đến lần này hắn tặng người nhiệm vụ liền cùng Lâm Duyệt Nhi thấu chi tiết, ta nhiệm vụ lần này đó là tặng người tới ưu châu phủ, bất quá, nói vậy về sau mạc hương thư viện sẽ càng thêm náo nhiệt đi. Hoàng thượng cùng thái phó đại nhân tâm tư, hắn như thế nào không biết. Vừa lúc... Làm những cái đó tiểu hoàng tử cùng công chúa nhìn một cái mới mẻ, cũng quá quá nông ra sinh hoạt. Lâm Duyệt Nhi từ trong miệng của hắn nghe được điểm điểm châm chọc cùng lo lắng hương vị, nàng hơi hơi ngầm đầu, nhìn thẳng thẩm thiếu dương đôi mắt hỏi, là người nào? Lúc này, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới trước đó không lâu tới thẩm ra làm khách lao giả cùng Nam Hải Nhi. Không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy, mặc hương thư viện tựa hồ quá mức cao điệu, trọc đến nhiều người như vậy lại đầy học thở. Cũng may mắn có như vậy nhiều quy tắc bãi tại nơi đó, cũng làm mặc hương thư viện như cũ bảo trì ngay từ đầu nguyên tắc. Chỉ tiếp thu không có tiền đi học hải tử, này đó là Lâm Duyệt Nhi ước nguyện ban đầu. thẩm thiếu dương thấy nàng hơi hơi nhíu mày, dối tay đau lòng xoa xoa nàng mày, nhíu lại mày cảm giác được đối phương lòng bàn tay độ ấm, không tự giác thả lòng lại. Duyệt Nhi yên tâm, đều là chút hải tử, người coi như người bình thường ra hải tử giống nhau đối đãi là được. Mắt thấy Lâm Duyệt Nhi mày rốt cuộc thư hoán, Thẩm Thiếu Dương an ủi vài câu. Hắn nhất rõ ràng thái phó đại nhân sẽ không đem bọn nhỏ thân phận nói ra, đến nỗi những người khác liền càng không thể có thể nói. Nghĩ đến Hoàng thượng là yêu cầu bọn họ ở không có thân phận dưới tình huống kiến thức một chút nhân ra nóng lạnh, cũng cảm thụ một chút dân chúng sinh hoạt. Thẩm Thiếu Dương nói những lời này, Lâm Duyệt Nhi một chút liền nghe ra tới cảm tình những cái đó tới Mặc Hương Thư Viện Hải Tử Cư nhiên vẫn là gia đình giàu có a chẳng sợ không phải nhà giàu kia cũng là Cẩm Châu phủ danh môn quý tộc đi Lâm Duyệt Nhi tưởng thấu chuyện trong lòng lại cùng Thẩm Thiếu Dương nói ý tưởng giống nhau nếu là tới nàng Mặc Hương Thư Viện học tập tự nhiên đối xử bình đẳng nếu là bởi vì bọn họ thân phận hoặc là gia sản tới cân nhắc đối đãi bọn nhỏ kia đối bọn họ cũng không công bằng cũng vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu trong lúc nhất thời Hai người đều không có nói chuyện, mà là lẳng lặng dựa vào cùng nhau, nhìn phương xa đèn đuốc sáng trưng địa phương. Hà đối diện trên núi, mặc hương thư viện tàng thư lâu trước. Ta đắp lên đây, có phải hay không có thể đi vào? Thất hoàng tử đứng ở tại chỗ, một thân đạm sắc cẩm tú quần áo, làm hắn nhìn qua có chút vượt quá tuổi trầm ổn. Nếu là xem nhẹ rớt hắn trong mắt không để bụng cùng trên mặt hắn không kiên nhẫn, vậy càng tốt. a hắn cư nhiên lập tức liền đoán được. Thẩm võ hơi há mồm, nhớ tới chính mình ra đề mục cũng không khó. Tưởng tượng đến chính mình chuẩn bị nan đề lập tức bị người đoán được, thẩm võ lẩm bẩm miệng, vẻ mặt không nghĩ tới bộ dáng. Đương nhiên, còn mang theo một chút lo lắng. Người này, nhìn qua không nhiều lắm, cư nhiên lập tức liền đoán được. Thẩm tuyết thấy đối phương vẻ mặt khinh thường bộ dáng, trong lòng có chút nén giận, thế tất phải vì làm khó khó trước mặt cái này nam Hải nhi. Mẹ nuôi chuẩn bị tàng thư lâu. Nói cái gì cũng không thể làm cái này tự đại gia hỏa đi vào, tưởng tượng đến người này làm sự tình, Thẩm Tuyết liền tới khí. Này quả thực là một cái thiếu gia a. Mẹ nuôi bản vẽ đẹp, cũng không thể làm người này nhìn đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tuyết đi ra tới, tiến lên một bước nói, "Ta bỏ ra để." Nam Hải quay mặt đi, nhìn đến Thẩm Tuyết kia trường quen thuộc khuôn mặt, hơi hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười gật đầu, thỉnh ra đề mục. Hắn nhàn nhạt bộ dáng Tựa hồ chút nào không khẩn trương không thèm để ý, làm thẩm tuyết có chút tức giận. Mí môi, thẩm tuyết linh cơ vừa động mở miệng nói, Người hãy nghe cho kỹ, ta để mục là nương tử nương tử, thân tựa hộ. Kỳ lân kéo, tám châm. Đoán một loại động vật. Thẩm tuyết mới vừa nói xong, đột nhiên cười cười. ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nghi hoặc khuôn mặt, tức khắc ý cười càng đậm. Xem đi. Cái này mê xem ngươi như thế nào đoán được. Thầm ra mấy cái hải tử nghe thấy cái này đáp án, đều cúi đầu buồn cười một cái. Con đừng nói, lúc trước nghe Lâm Duyệt Nhi vô tình nhắc mãi cái này câu đố thời điểm, nhưng thật ra thật làm cho bọn họ hảo tưởng. Nay vẫn là thẩm phục lập tức đoán được, có lẽ là vào Nam gia Bắc, hắn kiến thức nhiều tự nhiên sức tưởng tượng phong phú, liền lập tức có thể đoán được. Thất hoàng tử nghe vậy, nhíu mày suy tư. Thứ này, phạm vi nhưng quảng, cũng chưa cho phạm vi. Đảo cũng có chút khó làm. Ngươi nói cái này chính là động vật. Thất hoàng tử ngẩn đầu nhìn thẩm tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng buồn cười điểm này đầu, sau đó lại tinh tế suy xét lên. Có cái gì động vật có thể giống cái nữ tử giống nhau? Đúng rồi, có cái kìm, có cái châm cái đầu. Ta biết là cái gì. Thất hoàng tử đột nhiên ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy tự tin, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thẩm tuyết. Thẩm tuyết ngay vậy, lập tức ngẩn đầu lên. Trên mặt ý cười toàn vô. Người này, thật đoán được vẫn là giả đoán được, cư nhiên nơi này mau Khu, người lại nói nói. Thẩm tuyết có chút không dám tin tưởng, tuy rằng cái này đáp án không tính khó, nhưng là lại cũng đầu xảo, chỉ là không nghĩ tới người này nhanh như vậy thôi. Thất hoàng tử đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, trong lòng quyết định, cô nương này thật đúng là coi thường hắn. Đáp án là trong nước vua Thất hoàng tử chuyển động đầu, trầm rãi phun ra mấy chữ. Ua, con cua, sắc thật không có sai. Hắn đôi mắt đảo qua mọi người, thấy mọi người sắc mặt liền biết đáp án đúng rồi. Người nói đúng. Thẩm tuyết hưu khí vô lực trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó không hề mở miệng. Thất hoàng tử thấy nàng to gan như vậy, còn dám đối với hắn trứng mắt, này nếu là ở trong cung, sợ là lại nhiều đầu đều không đủ chém. Bất quá, trong cung cũng ít có như vậy tươi sống biểu tình người đi. nghĩ đến đây thân hoàng tử hơi hơi mỉm cười, chắp tay nói một tiếng, đa tạ. Nói, chuyện vừa truyền nói, kia không biết tại hạ khả năng đi vào tàng thư lâu đâu. Những người này càng là ngăn đón, hắn càng là muốn đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Không biết này mà hương thư viện tàng thư lâu cùng trong hoàng cung mặt tàng thư cắt so sánh với, cái nào càng tốt, cái nào càng diệu. Không thể không nói, lúc này thân hoàng tử lòng hiếu kỳ đã không người có thể ngăn cản, hắn chỉ nghĩ đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Thẩm bân vừa định mở miệng, một bên thẩm phục đột nhiên nhìn qua, hướng tới thẩm bân lắp đầu. Người này, cũng quá mức tự đại, thả làm hắn tới gặp hắn. Thẩm bân nhìn ra nhà mình nhị đệ ý tứ, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là rốt cuộc cười cười, sau đó hướng tới mặt sau lui một bước. Ý tứ có thể nghĩ, thẩm phục thấy vậy nhanh chóng mở miệng, vị này huynh đài cũng quá nóng mọi chút. Người trả lời tiểu đệ cùng xá muội câu đố bất quá là bởi vì đủ đơn giản. Này cũng không tính cái gì. Bất tài, ta nơi này vừa vặn có một câu đố, không bằng vị công tử này có thể tưởng tượng nếm thử một phen. thẩm phục hẹp dài đôi mắt nhìn qua, làm người thấy được một tia quặn cu cùng ta mị. Lời nói điểm đến có thể, lại không thể khi dễ người. Thất hoàng tử nghe vậy, gật gật đầu. Này nói chuyện Nam Hải, cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng thật ra có thể luận bàn luận bàn. Nhìn người nọ đôi mắt, cũng không phải đơn giản đi. Hắn đảo muốn nhìn, này mặc hương thư viện viện trưởng gia hài tử, đều có cái gì lợi hại. Có thể làm thúc công liên tục khen ngợi nhân ra, thất hoàng tử tự nhiên muốn gặp một lần, bằng không như thế nào không làm thất vọng chính mình tới ưu châu phủ đi một chuyến đâu. Huynh đại, thỉnh đi. Thất hoàng tử hơi hơi nhúng mày, vươn tay phải ý bảo thẩm phục nói đề. Thẩm phục nhìn đối phương cũng cùng hắn số tuổi không sai biệt lắm, liền không nghĩ nhiều, ra một cái đơn giản. Từ nhỏ sinh ở Phú Quý Gia, thường xuyên xuất nhập hưởng vinh hoa vạn tuế cũng từng truyền thánh chỉ, đời đời con cháu làm tháng hoa. Nói xong, thần phục hướng tới hắn chắp tay, thỉnh giải đổ đế. Thất hoàng tử lần đầu tiên nghe như vậy lớn lên bốn câu mê, nhưng thật ra rất có hứng thú. Cũng không biết này câu đố là ai ngờ ra tới, nhưng thật ra có chút thú vị vô cùng, thú vị. Bất quá, tưởng quy tưởng, lúc này vẫn là trước hết nghĩ tưởng đáp án đi thân hoàng tử thu hồi tìm tòi nghiên cứu tâm tư, đem thẩm phục vừa rồi niệm lại suy nghĩ một lần, hướng tới cái này phương hướng, chỉ chốc lát sau liền hiểu được. Ta biết là cái gì? thân hoàng tử nhìn nhìn đại gia, sau đó tràn đầy tự tin mở miệng nói, là ông mật. Hắn mới vừa nói xong, thẩm phục sắc mặt liền có chút biến thành màu đen. Người này, nhìn không ra tới, còn có chút tiểu thông minh. Sớm biết như thế, hắn vừa rồi liền không chọn cái này đơn giản. Nên hảo hảo khảo khảo người này, cũng hảo kêu hắn biết biết lợi hại. thẩm phục cùng thẩm tuyết không quen nhìn thất hoàng tử không coi ai ra gì lại quá mức tự mãn bộ dáng, tự nhiên muốn sát giết hắn nguyệt khí. thẩm văn cùng thẩm võ nhìn thất hoàng tử, trong mắt đều lộ ra tán thưởng. Tuy rằng này đó câu đố ở đại ca nhị ca trong mắt thập phần đơn giản, nhưng là ở bọn họ trong lòng, còn tính khó. Không thấy ra tới, cái này mới đến ưu châu phủ không bao lâu tiểu ca ca. Cứ nhiên nhanh như vậy là có thể đoán được đáp án. Thẩm tuyết cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này còn có chút bản lĩnh, đầu óc dùng tốt. Tuy rằng ở trong cung cũng bị người như vậy xem qua, nhưng là thất hoàng tử còn tính chịu không nổi thẩm ra các vị hài tử ánh mắt. hắn dơ tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ chuyển qua đề tài, khu, hiện tại ta khả năng đi vào. Thẩm phục nhữ như mày, còn muốn nói cái gì, nhưng là lại cũng không nghĩ quá nhiều khó xử. Vừa rồi đã luận bàn lại đây, đã mất đi một lần cơ hội, lại nhiều dây dưa ở cái này vấn đề thượng, tựa hồ quá mức. thẩm bân há miệng thở dốc đang muốn gật đầu làm hắn đi vào, liền nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến. Thất ca, thất ca, có phải hay không ngươi? Theo tiếng bước chân mà đến, còn có một cái nữ hài thanh âm, thanh âm là hướng tới bên này. Chẳng được bao lâu, trên núi tới một ít hải tử. thẩm bân xem qua đi, lúc này mới phát hiện. Này đó hải tử mỗi người đều người mặc gấm vóc quần áo, mỗi người đều sạch sẽ đến không giống trong học viện nông gia hải tử. Những người này, thân phận không đơn giản. Trong lúc nhất thời, thẩm bân lập tức liền xem minh bạch, hắn sườn mặt hướng tới thẩm phục nhìn thoáng qua, hai người trong mắt toàn thấy được kinh ngạc. Ý, ý thật đúng là thất đệ a Một đạo thanh nhuận nam hải nhi thanh âm truyền đến, trong lời nói mang theo nhẹ nhàng cùng vui sướng. Chính chính là thất ca. Thất ca ca. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lên đây? Ngươi nhất định so với ta sớm đến. Còn có, ngươi đều không đi tiếp ta, hừ. Ngay từ đầu kêu gọi nữ hài nhi mở miệng, đúng là nhỏ nhất cửu công chúa. Cửu muội muội. Sao ngươi lại tới đây? Thất hoàng tử kinh ngạc mở miệng, hỏi chuyện lại là đối với đại hoàng tử nói. Đại hoàng tử nghe vậy, sắc mặt bất biến, cười giải thích nói, phụ. Phụ thân đồng ý, đến nỗi vì sao? ta cũng không rõ ràng lắm. Nói xong, đại hoàng tử sờ sờ cái mũi, hắn cũng sẽ không thừa nhận là hắn nguyện ý mang theo cửu muội muội ra tới. Cái này cửu muội muội thích nhất dính thất đệ, liền nàng tại bên người, thất đệ cũng sẽ an phận một chút, luôn có một ít nhàn dội thời gian, vừa vặn có thể cho cửu muội muội nhìn thất đệ. Thân hoàng tử không tin những lời này, chính là người tới cũng tới rồi, tổng không thể như vậy tiến đi. Bằng không, dựa theo nhà hắn cửu muội tính tình. Nhưng không được hô trà kêu nương náo loạn. Tưởng tượng đến nhà mình cựu muội ma âm, thất hoàng tử đều quyết định chính mình bên thai lúc này đều ầm ầm vang lên. Thất đệ, ngươi vì sao đứng ở chỗ này? Tam hoàng tử đột nhiên mở miệng, hắn cùng đại hoàng tử giống nhau, tính tình mềm mại một ít. Nga, ta ở thất hoàng tử há miệng thở dốc ân hắn ở giải đối đề, nếu là đoán chúng quá quan, hắn mới có thể tiến tàng thư lâu. thẩm tuyết đột nhiên mở miệng cũng mặc kệ ở đây bao nhiêu người. Nàng đoạt lời nói, làm thất hoàng tử tức khắc sắc mặt cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn trước mặt người. Cái này tiểu cô nương, không phải trận tròn mắt nói dối sao? Chính mình vừa rồi không phải đều thắng sao? Sao, như vậy nói chuyện, chẳng lẽ là không muốn làm chính mình đi vào? Thầm tuyết nơi nào là không muốn hắn đi vào, chỉ là nghĩ nhìn dáng vẻ là nhà hắn chung người tới, tự nhiên sẽ không đi vào đi. Còn nữa, Nói ra giải đố sự tình, những người đó cũng sẽ rời đi đi. Thẩm Tuyết nào biết đâu rằng, vừa mới đi lên một đám người, đúng là hướng về phía Tàng Thư lâu tới. Nguyên lai like là giải đố đề a. Vừa lúc, ta cũng tới thử một lần. Vẫn luôn nghẹn không mở miệng Ngũ hoàng tử đột nhiên ra tiếng, trong mắt mang theo hài hước. Hắn lời nói vừa ra, một bên Cửu công chúa liền không cao hứng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nói, "Ngũ ca, ngươi làm gì cũng muốn đi vào a." Thật là Một cái hai cái cư nhiên đều tưởng tiến phía trước cái kia trong lâu, cũng không biết bên trong rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Thầm bân rốt cuộc lớn hơn một chút, vừa thấy tới người đều là trước mặt vị công tử này thân nhân, liền tiến lên một bước. Khách khí chắp tay nói, không biết có nào vài vị muốn luận bàn một chút. Có thể đứng ở chỗ này, nghĩ đến ở dưới cũng đều đoán không ít đố đèn. Bắt được hồng lùa vượt qua nhất định số lượng giả, liền có thể lên đây. Thầm bân trầm ổn nhu hòa bộ dáng. Làm ở đây vài vị hoàng tử cùng công chúa bất giác gian đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Đại hoàng tử có chút kinh ngạc, thấy thẩm bân kia một thân đơn giản vải đông quần áo, nhưng là lại một chút ngăn cản không được hắn toàn thân lộ ra khi thế. Người này, không nghĩ nông ra hài tử. Đây là đại hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy thẩm bân cấp đánh giá. Người là người phương nào? Nơi này chính là ngươi định đoạn. Cựu công chúa chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn thẩm bân, một bộ mê hoặc bộ dáng. Thẩm Bân nhàn nhạt cười cười, tuổi trẻ trên mặt lộ ra một chút sinh khí, nhàn nhạt tươi cười làm hắn cả người càng thêm dễ thân. Còn chưa tự giới thiệu, tại hạ họ Thẩm, tên một chữ một cái Bân. Đúng là lần này tàng thư lâu ra để một người. Nói, Thẩm Bân nhìn về phía Thẩm Bân đệ đệ cùng muội muội mở miệng giải thích nói, đương nhiên, này đó cũng là ra để một người. Cựu công chúa nghe vậy, có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trước mặt người. Còn có hai cái so với chính mình còn nhỏ đâu. Như vậy tiểu hài nhi cũng có thể bỏ ra đề sao. Này mặc hương thư viện chẳng lẽ là lung tung tới. Nàng tuổi còn nhỏ, trong lòng tưởng cái gì, lập tức liền hiển lộ ở trên mặt. Thầm ra mấy cái hài tử nhìn nàng sắc mặt, tức khác hiểu được. thần phục rất có hưng thú nhìn trước mặt vài người, nhìn mấy người kia ăn mặc không tầm thường, mỗi người đều không phải người bình thường ra hài tử. Lần này giải đố sẽ vốn là không thỉnh cái gì đặc biệt khách nhân hiện giờ không thỉnh tự đến nghĩ đến cũng là vì một người thẩm phục cùng thẩm bân ánh mắt nhìn về phía thất hoàng tử hai huynh đệ lại lướt nhau trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết ha ha tiểu văn tiểu võ có người nghi ngờ các ngươi đâu thẩm phục đạm cười nói nói như vậy trong mắt hiện lên một kia rào hoạt. thẩm văn hơi hơi nhíu mày nhìn trước mặt so với chính mình lớn hơn một chút nữ hài tử có chút không mừng Tuy rằng trên mặt không có gì phản ứng, nhưng là thẩm văn đối đột nhiên đi vào những người này, trong lòng có chút bài xích. Hán tuy rằng tiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới, có như vậy vài người trong lòng đối mặt hương thư viện cùng tàng thư lâu đều mang theo nghi ngờ cùng ghét bỏ ánh mắt. Mà một bên thẩm võ còn lại là cái pháo đốt giống nhau tính tình, vừa nghe lời này kia còn lợi hại. Cái gì? Nghi ngờ chúng ta. Thẩm võ luôn là giống con khỉ giống nhau nơi nơi chạy đến chỗ nhảy thân mình linh hoạt. Lúc này vừa nghe lời này, lập tức nhảy ra tới, ánh mắt mang theo hỏa khí nhìn vừa rồi nói chuyện cựu công chúa. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cựu công chúa lần đầu tiên chạm vào như vậy phát hỏa ánh mắt, tuy rằng trước mặt này Nam Hải Nhi nhìn qua so với chính mình còn nhỏ một hai tuổi bộ dáng, nhưng là nhìn kia tức giận bộ dáng, thật đúng là có chút doa người. Thân hoàng tử nhìn sự tình phát triển trở thành như vậy, Lập tức đi qua đi cất bước đi đến cựu công chúa trước mặt, đem thẩm vo ánh mắt ngăn trở. Vị này tiểu đệ đệ, ngươi chờ có sinh khí, nhà ta cựu muội muội cũng không có ý khác. Nói, hướng tới thẩm tuyết cùng thẩm bân nhìn thoáng qua. Hắn chính là biết đến, nơi này, cái kia kêu, kêu thẩm bân chính là đại ca. Thẩm bân đi qua đi, cười vô vô thẩm võ bả vai nói, nếu đối diện vị kia tiểu cô nương không phục ngươi, không bằng ngươi cùng nàng luận bàn một phen. Nói. Thẩm bân ngẩn đầu nhìn về phía đối diện mấy người. Hắn ánh mắt nhạt nhạt, nhưng là đạm cười chung lại mang theo chân thật đáng tin hương vị. Đại hoàng tử không nghĩ tới thẩm bân sẽ nói như vậy, hắn cho rằng nếu là dựa theo ngày thường, trước mặt ngoại nhân nên nhường chút. Chỉ là, hắn nào biết đâu rằng thẩm Gia hải tử hộ nghẽ tính tình đâu. Thất hoàng tử nhìn nhìn thẩm tuyết, sau đó lại nhìn nhìn không phục thẩm võ, nghĩ đến nhà mình cửu muội muội tai nghệ, liền mở miệng làm chủ, đại ca không bằng khiến cho bọn họ hai người luận bàn một phen đi. Ra cửa bên ngoài, nếu là quát tháo đấu đá cũng không phải cái gì bản lĩnh, nhưng là bọn họ vốn chính là tới mặc hương thư viện. Mới vừa gần nhất liền xuất hiện chuyện như vậy, cũng là không nghĩ tới sự tình. Nhị hoàng tử ánh mắt hơi lóe, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hải tử đều có thể nhìn ra bọn họ trong mắt khinh thường, xem ra, cái này mặc hương thư viện thật sự tới đúng rồi. Đại hoàng tử nhìn thất hoàng tử, không nghĩ tới lao thất cũng như vậy chơi đùa, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là chạm đến đến cửu muội muội không chịu thua bộ dáng, hắn liền gật đầu đáp ứng, rồi cũng là có thể. Tiêu cửu muội muội liền cùng hắn luận bàn một chút đi. Trong cung, cửu muội muội tuy rằng học thức không tồi, nhưng là cũng không có xuất sắc, đối phó cái này so với chính mình còn nhỏ tiểu đệ đệ, hẳn là được không? Như vậy nghĩ. Đại hoàng tử xoa xoa cửu công chúa phát đỉnh cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Đi thôi. Hắn trên mặt như cũ mang theo phong khinh vân đạm ý cười, làm cửu công chúa bất giác gật đầu vượt mức quy định đi đến. Thầm võ hơi hơi như mày, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu người tới là khách, vậy thỉnh khách nhân trước nói đi. Nói, nhỏ giọng nói thầm nói, hử, ta đều làm ngươi nói trước, đợi chút cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Lời này, tuy là hạ giọng, Ở đây người cũng đều nghe rõ. Vài vị hoàng tử túi đầu dầu dĩ ho khăn hoặc là nghẹn cười, mà thẩm ra bên này thẩm bần cùng thẩm phục còn lại là lui về phía sau vài bước, đem chiến trường nhường cho thẩm võ. Cựu công chúa không nghĩ tới, trước mặt cái này tiểu đệ đệ cư nhiên nhường nàng. Đã từng ở trong cung, mỗi người đều nhường nàng, đó là bởi vì nàng nhỏ nhất. Chính là, hiện giờ trước mặt cái này so với chính mình còn nhỏ hài tử cư nhiên nhường chính mình. Này quả thực làm cựu công chúa trong lòng nóng lên. Nàng nếp miệng cười cười mở miệng nói, hắc hắc, ta không cần ngươi làm. Ta là đại tỷ tỷ, nên ta nhường ngươi mới đúng. Tiểu đệ đệ, ngươi nói trước ra để mục đi. Một bên thất hoàng tử muốn mở miệng, lại bị đại hoàng tử một cái ánh mắt cấp chắn trở về. Hắn trong lòng thở dài, cái này tiểu nha đầu, tương đối lớn tỷ tỷ cũng không phải như vậy làm a. huống hồ, thẩm ra mấy cái hài tử, cho dù lại tiểu kia cũng không thể coi thường đi. Thẩm võ không sao cả gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói, kia hành đi. Đều như ngươi ngươi cũng không cần, ta đây liền trước ra để mục lạc. Người hãy nghe cho kỹ. Thẩm võ nghĩ đến chính mình vừa rồi nhớ lại tới câu đố, sâu kín mở miệng. Cựu công chúa dẫn theo một lòng nghe, liền sợ rơi rớt. Giống như không đúng, chính là không đúng. Đoán một chữ. Thẩm võ nói xong, cười đến đắc ý. Cái này tuy rằng không khó, Nhưng là cũng không dễ dàng đi. Nghĩ nghĩ, thẩm võ ngẩn đầu nhìn nhìn thẩm phụ, trong mắt mang theo dò hỏi ý tứ. Nhị ca, ta cái này để mục được không? Thẩm võ đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt tò mò cùng thấp thỏm nhìn thẩm phụ. Thẩm phụ cười cười, hơi hơi nhún mày, cũng không mở miệng. thấy vậy, thẩm võ cười đến càng thoải mái, chỉ là làm khó đối diện kiểu công chúa. Giống như không đúng, chính là không đúng. Đây là cái cái gì tự a Tiểu công chúa khó khăn gãi gai tóc, vẻ mặt khó hiểu cùng khó xử. Nàng rảo rào ngón tay, xoay người nhìn nhìn vài vị ca ca, trong mắt tràn đầy dò hỏi cùng khó hiểu, ý tứ không cần nói cũng biết. Đại hoàng tử không nghĩ tới, này tiểu tiểu hài đồng cư nhiên lập tức liền đem nhà mình cửu muội muội cấp làm khó. Hắn muốn là xem diễn tâm tư cũng phai nhạt, cẩn thận nghĩ nghĩ. Một bên thân hoàng tử đã hiểu rõ, chính là nơi này vẫn chưa nói không thể đem đáp án báo cho đối phương cũng vẫn chưa yêu cầu không thể xin giúp đỡ. Hắn ánh mắt đảo qua đối diện thẩm ra mấy người, sau đó đối với cựu công chúa há miệng thở dốc Cựu công chúa nhìn thất hoàng tử khẩu hình, cũng học nhắc mãi, bất quá tam tức, nàng lập tức trừng lớn đôi mắt vui sướng mở miệng nói, ta đã biết, ta đã biết, đây là một cái mê tử Cựu công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải thất ca nhắc nhở, nàng thật đúng là đoán không ra tới đâu. Nghĩ đến đây, cựu công chúa hướng tới thẩm võ nhìn lại Nhìn hắn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, cựu công chúa không được tự nhiên bỏ qua một bên mắt. thẩm võ lẩm bẩm miệng, người này thật đúng là làm nàng nói ra. Mà thẩm phục nhìn chầm chầm thất hoàng tử nhìn nhìn, thất hoàng tử vừa rồi động tắt nhỏ, hắn đều thu hết đáy mắt. Tuy rằng vẫn chưa quy định cái gì, chính là rốt cuộc này cũng coi như là đối phương thua. Đại hoàng tử vốn là đứng ở thất hoàng tử bên người, tự nhiên rõ ràng hắn vừa rồi làm cái gì, lại xem thẩm ra vài người. Thẩm phục trong mắt càng là sáng trong. Trận này, Sá mội thua. Thất đệ đoán được, làm không được số. Đại hoàng tử đột nhiên đứng ra, sau đó nói thẳng mà chống đỡ. Thẩm phục hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới người này vẫn là cái minh bạch lý lẽ. Thẩm võ không có nhìn đến vừa rồi một màn, tự nhiên không rõ ràng lắm. Lúc này vừa nghe đại hoàng tử lời nói, lập tức hiểu được. Nguyên lai, like, là có người trộm nói cho đáp án A. Na thẩm võ mang theo kéo âm, một bộ ta hiểu được bộ dáng, làm cho cửu công chúa lập tức đỏ mặt. Cửu công chúa trừng mắt nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện, nhưng là lại cũng cách hắn xa vài bước. Này một bộ giận dỗi bộ dáng, làm đại hoàng tử rất là khó xử. Bất đắc dĩ lắc đầu, đại hoàng tử đối với cửu công chúa nói, cửu muội muội nên ngươi ra để mụ. Nói, thấy tiểu nha đầu không cao hứng tiếp tục nói, nếu là trận này, hắn không có đáp ra tới. Các người hai người liền xem như thế hỏa. Lời này vừa ra, cựu công chúa lập tức ngẩn đầu nhìn đối phương. Thầm võ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nếu là chính mình thật sự đắp không được, tự nhiên sẽ không quyền nợ. Người ra để mục đi. Nếu là ta đoán được, ta liền thắng. Nếu là ta không có đoán được, chúng ta liền thế hòa. Thầm võ lúc này biểu hiện đến một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Làm ở đây mấy người đều thập phần bội phụ. Cựu công chúa nhấp môi gật gật đầu, chính mình cũng không thể bãi bởi cái này bình dân tiểu tử. Vậy ngươi nghe hảo, ta ra đề mục. Ta đề mục là khép mở thanh phong giấy nửa trường, tùy cơ tản ra há tầm thường, hoa tiền nguyệt hạ đoàn viên ngồi, một đạo thanh phong cộng đêm lệnh nói xong, cựu công chúa có chút thấp thỏm nhìn trầm chầm, chầm thầm võ. Mà mấy cái hoàng tử cũng nhìn thầm võ, không biết hắn có thể hay không đáp ra tới. Thẩm võ cúi đầu suy nghĩ sâu xa, hai thức, hắn tiến lên một bước, thập phần tự nhiên nết miệng cười nói, ta biết án. kia tự tin bộ dáng, trong mắt lại không có nửa điểm tiêu ngạo cùng tự mãn, làm đối phương mấy người đều hơi hơi ngây người. Cựu công chúa có chút hoảng loạn, người này cũng quá thông minh, còn lại là năm nay nàng nghe tới, không nghĩ tới mới vừa nói xong người này sẽ biết. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này so với chính mình nhìn con nhỏ, cư nhiên như vậy năng lực. Thẩm Võ không có nghĩ lại đại gia phản ứng, chỉ cười cao hưng nói, "Đáp án là của xếp. Nói xong, trên công dường như dối đầu đối với Cửu công chúa dò hỏi, "Vị tiểu tỷ tỷ này, không biết ta đoán được nhưng đối." Hắn trong mắt chỉ có thuần túy tươi cười, cũng không có một tia cười nhạo hoặc là kiêu ngạo. Cửu công chúa hơi hơi ngây người, sau đó một nạp gật gật đầu. Thẩm Võ được đáp án, cười xoay người đối với thẩm gia mấy người vung tay. Ở đối diện đoàn người kinh ngạc trong ánh mắt Thẩm gia mấy cái hải tử vươn tay đặt ở cùng nhau, ra. Một tiếng không lớn không nhỏ ra, một bộ thân mật khăng khít hình ảnh, làm đối diện mấy người đều xem đến mà ngơ. Này đó là huynh đệ tỉ muội trí thân. Có lẽ là ở trong hoàng cung, bọn họ chưa từng làm như vậy quá, cũng không dám làm như vậy. Rốt cuộc bị lễ nghĩa ước thúc, bọn họ không được tự do, càng không thể tùy tâm sử dụng. Lúc này, cựu công chúa có chút hâm mộ thẩm võ. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, mà hắn trong mắt thuần túy vui sướng, cũng cảm nhiễm ở đây mọi người. kia phó thân mật khăng khít trường hợp, xúc động quá nhiều người tâm, đặc biệt là đối diện vài người. Bọn họ trong mắt lộ ra chính mình cũng không từng nhận thấy được cực kỳ hâm mộ, càng mang theo một kia khát vọng. Thẩm võ cảm thấy mỹ mãn xoay người lại, vẫn chưa phát hiện đối diện người không thích hợp, xem đi. Ta đều đoán được, có phải hay không tính ta thắng? Đại hoàng tử cùng cựu công chúa lướt nhau, sau đó hướng tới hắn gật gật đầu. Tiểu huynh đệ thông minh hơn người, ngươi thắng. Đại hoàng tử mở miệng, một bên mấy cái hoàng tử cùng cựu công chúa cũng không câu oán hận. Nhìn nhìn đối diện mấy người, thần võ hảo phóng mở miệng nói, vậy các ngươi còn muốn vào tảng thư lâu. Nếu là muốn đi, liền ra đề mục, lần này chính là ca ca cùng các ngươi luận bàn. Hắn còn nhỏ, vẫn là ở một bên nhìn hảo. Thẩm võ là cái khiêu thoát tính tình, lại thích ngọt nhì, đối loại này tự hỏi sự tình nhất không thích. Thẩm bân cùng Thẩm phục liếc nhau, hai người rất là bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cái này Tiểu võ có thể lười biếng thời điểm nhất định sẽ không đi tự hỏi. Thẩm tuyết thấy Tiểu võ kéo đến một bên, chờ đối diện người phản ứng. Đại hoàng tử nhìn nhìn cách đó không xa tàng từ lâu, lại đối với thất hoàng tử gật gật đầu, lúc này mới quay mặt đi nói. Tại hạ cùng mấy cái huynh đệ vẫn là giống một thế tảng thư lâu. Không biết vài vị có không hành cái phương tiện. Thẩm bân nhữ như mày, không biết đối phương tưởng làm gì. Thẩm phục tắc trong lòng buồn bực, những người này còn không có song không có. Huynh đại không cần nghĩ nhiều, ta cùng thất đệ cùng các ngươi luận bàn một phen. Nếu là chúng ta thua, liền lập tức rời đi. Hắn không có nói ra, nếu là thắng, tự nhiên muốn bảo đi. Thẩm phục nhìn nhìn đối phương, sau đó cười cười. Nơi này, chỉ sợ cũng là cái kia thất đệ cùng đại hoàng tử thông minh nhất đi. Nhìn hai người một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, thẩm phục trong lòng tức khắc hiểu được. luận ban có thể, bất quá, các ngươi lại thêm một người, ta bên này cũng mang lên sáu muội Nói, thẩm phục hướng tới thẩm tuyết gật gật đầu. Thẩm tuyết có chút kinh ngạc, chính mình nhưng đối giải đấu không thành thạo đâu. Nhị ca biết rõ chính mình không được, vì sao còn muốn chính mình tham gia đâu. Không đợi thẩm tuyết cự tuyệt đối diện thất hoàng tử nhìn thẩm tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng có chút do dự, liền mở miệng ứng thừa xuống dưới. kia hảo, chúng ta bên này liền từ thất hoàng tử nhìn nhìn nhà mình nhị ca cùng tam ca, trực tiếp đem lão ngũ tỉnh lược qua đi. ai, còn có ta đâu? khiêu thoát ngũ hoàng tử mở miệng đang nhận được thất hoàng tử một cái xem thường. người người người, không lớn không nhỏ. ngũ hoàng tử cảm giác được thất hoàng tử đối chính mình kinh thường, tức giận đến dầm chân. Nhưng là lại chỉ có thể thở phì phì phun ra mấy chữ. Hắn không thể bởi vì chính mình tức giận liền hỏng rồi đại ca cùng thất đệ sự tình. Nhị hoàng tử siêu lui về phía sau một bước, vẫn chưa mở miệng, tam hoàng tử đạm cười chờ đợi. Chúng ta bên này liền từ tam ca cùng chúng ta hai người. Thất hoàng tử đem ánh mắt tỏa định ở tam hoàng tử trên mặt, nhị ca tàng đến thâm, nói vậy sẽ không đáp ứng. Tam hoàng tử gật gật đầu, vẻ mặt không sao cả nhàn đạm bộ dáng Kia này một ván, liền từ các ngươi trước ra để mục đi. thẩm bân mở miệng, hắn cũng không lo lắng cái gì. Ba cái hoàng tử liếc nhau, sau đó đại hoàng tử suy nghĩ một câu đố nói, một chút rõ ràng giá trị và kim, khai khi duy sợ gió lạnh sâm. Chủ nhân nếu cũng cần châm ngõi, dám hướng tôn trước bất tận tâm. Đoán một vật. Câu đố mới vừa nói ra, đối diện thẩm bân cùng thẩm phục nhìn nhau cười, thẩm phục lũi về phía sau một bước. thẩm bân hiểu rõ. Tiến lên một bước chầm gì gì mở miệng, trong mắt trên mặt như cũ mang theo thích hợp đạm cười, đáp án là đèn, đèn dầu. Đứng ở đối diện cựu công chúa mở to hai mắt nhìn, đôi mắt lóe sáng, có chút bội phục thầm bân. Người này thật sự là lợi hại, cư nhiên lập tức liền đoán được nghĩ đến đây, cựu công chúa quay đầu nhìn nhìn đại hoàng tử khuôn mặt. Đại hoàng tử hơi hơi nhúng mày, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, phục lại hơi hơi mỉm cười chắp tay nói, huynh đài đoán đúng rồi. Đại hoàng tử nói xong, trong mắt không có một tia tức giận, cả người nhìn qua thập phần ổn trọng. Thẩm bân gật gật đầu, nói một câu đa tạ, sau đó lui về phía sau một bước. Một khi đã như vậy, tia liền từ các ngươi ra để mục đi. Thất hoàng tử mở miệng, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, này một câu, từ tam ca tới đoán. Hắn trong lời nói không có do hỏi, mà là khẳng định. Tam hoàng tử không sao cả gật đầu, lại hướng tới Thẩm gia huynh muội cười cười, thỉnh ra để mục. Thầm phục nhìn đối diện mấy người liếc mắt một cái, sau đó hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, không chút hoang mang nói, ta câu đố là có thể sử yêu ma gan tận tuổi, thân như thuốc bạch khí như sấm. Một tiếng chấn đến người phương khủng, quay đầu tương xem đã thành cho. Đoán một vật. Thỉnh. Nói xong, đối với Tam Hoàng tử chắp tay. Tam Hoàng tử suy nghĩ sâu xa lên, trong lòng cảm thấy, thế gian này còn có bực này đồ vật sao. Nghĩ nghĩ. Tam Hoàng tử nhắc mãi mặt sau hai câu, một tiếng chấn đến người phương khủng, quay đầu tường xem đã thành cho. Ước chừng mười tức, Tam Hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cùng trên mặt như cũ ôn hòa, cười đáp, ta nghĩ tới, đáp án nên là pháo trúc. Hắn lời nói vừa rơi xuống đất, thẩm phục gật gật đầu, người này có thể đoán được, hắn cũng minh bạch. Rốt cuộc đều là đơn giản câu đố, vốn là không có tính toán quá nhiều khó xử đối phương. Đến nôi Tam Hoàng tử. Thẩm phục nhướng mày nhìn thoáng qua, sau đó đối với thẩm tuyết nói, này xem như thế hòa, tiểu tuyết, lúc này đây, ngươi cùng hắn luận bàn đi. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt định ở thất hoàng tử trên người. Thẩm phục trực tiếp đem nan đề ném cho thẩm tuyết, một bộ đối luận bàn không sao cả bộ dáng. Thẩm tuyết há miệng thở dốc, có chút kinh ngạc, nhị ca làm gì vậy? Nang nghi hoặc nhìn thẩm phục liếc mắt một cái, lại nhìn đối diện thất hoàng tử. Người này, thực thông minh. Thẩm Tuyết nhấp môi vẫn chưa mở miệng, đối diện Thất hoàng tử thấy vậy, cho rằng nàng thập phần khó xử ngẫm lại đối phương là nữ hài tử liền hào phóng đề nghị nói, không bằng như vậy, ngươi ra đề mục, ta tới đoán cũng đúng. Nguyên bản, lần này nên là hắn ra đề mục, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính. Chính mình tất nhiên có thể đoán ra đối phương câu đố, nhưng là cái kia cô nương nhưng không nhất định có thể đáp ra bản thân. Thất hoàng tử thập phần tự tin, Thẩm Tuyết nghe vậy lại nhìn thẩm phục liếc mắt một cái. Thấy nhà mình nhị ca vẫn chưa có phản ứng, lúc này mới lớn mật mở miệng. Thẩm tuyết âm thầm tưởng tượng, lập tức nghĩ tới một cái, nhìn xem giống mẫu, kêu kêu giống phụ, càng xem càng giống mẫu, càng kêu càng giống phụ, kỳ thật không? Đoán một chữ. Nói xong, lẳng lặng chờ đợi thất hoàng tử trả lời. Thất hoàng tử có chút kinh ngạc, cái này nhưng không giống như là trước mặt cái này tiểu cô nương có thể nghĩ ra được. Túi đầu suy nghĩ sâu xa, mẫu. Phu. Lại giống mẫu, lại giống phụ, này rốt cuộc là cái gì tự. Thần phục nhìn thẩm tuyết liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười. Hắn liền biết tuyết nhi có thể ra một ít kỳ kỳ quái quái, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Một bên thẩm bân cũng gật gật đầu, trong lòng đã có đáp án. Lúc này, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều nhìn chăm chú nhìn thất hoàng tử. Thất hoàng tử hơi hơi một đốn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ngẩn đầu cười cười. Cái này câu đố không tính khó chỉ cần quải cái công là có thể nghĩ ra được ta đã biết đây là một cái vô tự không biết ta nói được nhưng đối thân hoàng tử trong mắt đều là chắc chắn kia một mạt ý cười cũng mang theo tự tin thẩm tuyết nhấp môi dưới gật gật đầu ngươi đoán đúng rồi đúng là vô nói xong thẩm tuyết cúi đầu nhìn thẩm phục liếc mắt một cái thẩm bân nhìn nhìn mọi người sau đó nhìn thoáng qua hà đối diện cười giảm bớt một chút không khí điều hòa nói vài vị tài trí hơn người Tại hạ bội phủ. Nếu các ngươi đoán đúng rồi, còn thỉnh tự tiện. Càng thư lâu hôm nay các ngươi có thể tiến lâu vừa thấy. Nói, hướng tới thẩm phục điểm phía dưới, nhị đệ, canh giờ không còn sớm, chúng ta về đi. Đại gia nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi hiện giờ người đang có thai, hôm nay tới nơi này người nhiều, cho nên cũng không hảo trở về quá muộn. Tổng không làm cho Lâm Duyệt Nhi lại lo lắng bọn họ, thẩm ra hải tử đều thập phần ngoan ngoan hiểu chuyện. Đại hoàng tử đoàn người hướng tới bọn họ chắp tay từ biệt, thẩm ra hải tử nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đến. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Tam hoàng tử nhìn rời đi mấy người, sau đó xoay người đối với đại hoàng tử nói. Một bên thất hoàng tử cũng rất có hứng thú nhìn nhìn tàng thư lâu, huynh đệ muội mấy người hướng tàng thư lâu đi đến. Đương bọn nhỏ trở lại thẩm ra, nhìn đến trong nhà tới khách nhân, lại bởi vì nhận thức với thiết như bọn họ, liền biết thẩm thiếu dương đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi cùng bọn nhỏ nói một lát lời nói, liền đem không gian để lại cho thẩm thiếu dương cùng hài tử. Phụ thân ở hài tử trong lòng có nhất định không thể thay thế địa vị, vừa vặn có thời gian liền làm cho bọn họ thân cận thân cận cũng hảo. Bởi vì mang thai, Lâm Duyệt Nhi giấc cũng nhiều lên, lúc này đã vây được không được, Tú Hòa đỡ nàng trở về nghỉ tạm. Thẩm gia tiền viện, bọn nhỏ vây quanh thẩm thiếu dương hỏi cái này hỏi kia, thẩm võ càng là chiếm thẩm thiếu dương chân ngồi không đi. Mắt thấy bọn nhỏ như vậy thích chính mình, thầm thiếu dương trong lòng cũng thập phần thỏa đáng, liền cũng cẩn thận bồi bọn nhỏ. Thường thường, thầm gia sân truyền ra từng đợt hài đồng cười vui thanh âm, làm người đều bất giác đi theo vui sướng lên. tang khâu chấn mạc hương thư viện tàng thư lâu, lúc này lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Đại hoàng tử đẩy ra tàng thư lâu đại môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chắc là vì hôm nay chuẩn bị. An tính tàng thư lâu không ai. Bọn họ đi vào tới còn có thể nghe được chính mình tiếng bước chân, tàng thư lâu cũng đại thật sự. Chiếm cứ mấy trăm bình tàng thư lâu, trên dưới ba tầng, tu sửa đến giống như bảo tháp cao ngất hình dạng. Wow, nơi này thật lớn a. Cựu công chúa nghiêng đầu chen vào tới, sau đó lập tức phát ra tán thưởng thanh. Bên cạnh mấy cái hoàng tử cũng minh bạch, trong lòng bất giác gật đầu, trên mặt lại không hiện. Đại ca ca, ta đi vào chơi chơi có thể chứ? Cửu công chúa thập phần cẩn thận do hỏi đại hoàng tử, trong mắt hy vọng dần hiện ra tới. Đại hoàng tử vừa định gật đầu, phục lại đối với nhị hoàng tử nói, nhị đệ, ngươi mang theo cửu muội muội khắp nơi đi dạo đi. Chớ nên hư hao đồ vật. Có nhị đệ ở, nghĩ đến cửu muội muội cũng sẽ không chạy loạn. Hú hồ, nơi này cũng đủ đại, cũng nên an an tính tĩnh ngoạn nhi trong chốc lát đi. Nhị hoàng tử không sao cả gật đầu, hướng tới cửu công chúa vươn tay tới lãnh nảng hướng bên trong đi đến. Thất hoàng tử đã sớm đối tàng thư lâu nhắc mãi hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc vào được, nhưng không được cẩn thận đọc một phen. Đại ca, tam ca, ngũ ca, các ngươi tự thiện. Thất hoàng tử chắp tay, sau đó bước nhanh đi vào đi. Đứng ở tại chỗ ba người đã hành động lên, từng người bắt đầu tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Trong lúc nhất thời, tàng thư lâu lâm vào một mảnh an tinh chung. Ngẫu nhiên có thể nghe được có người nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, càng có rất nhiều nhẹ nhàng phiên thư thanh. Một chúng hài tử giống như yêu cầu hút thủy bọn biển giống nhau, cực lực hấp thụ nơi này tri thức. Càng nhiều, đại gia một bên đọc, một bên đối lâm duyệt nhi bội phục không thôi, đối mặt hương thư viện bội phục không thôi. Này nơi nào là một cái tàng thư lâu, quả thực giống như một cái bảo khố giống nhau, trong sách nội dung khi trường cho bọn hắn mang đến vô hạn kinh hỷ đâu. Không nói đến tiến vào tàng thư lâu mấy cái hoàng tử cùng công chúa phản ứng như thế nào, liền nói thầm ra, vẫn luôn đắm chìm ở sung sướng bầu không khí chung. Đại thẩm thiếu dương hống hải tử ngủ sau khi trở về, nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đã hô hô ngủ nhiều. Đóng cửa rửa mặt sau, thẩm thiếu dương đi vào Lâm Duyệt Nhi trước mặt, dương đệm nhân Nhi không hề cảm giác, lúc này không biết ở làm cái dạng gì mộng đẹp. Thẩm thiếu dương tỉ mỉ nhìn Lâm Duyệt Nhi. Phản phất muốn đem nàng giờ này, khắc này, bộ dáng tất cả đều khắc vào trong lòng. Một đoạn thời gian không thấy, Thẩm thiếu dương không cần tưởng cũng biết Lâm Duyệt Nhi mập lên, nhưng là thịt đô đô khuôn mặt không hề có làm Lâm Duyệt Nhi có vẻ khó coi, mà là cả người càng thêm phúc khí cùng thảo hỷ. Nghe mẫu thân nói qua, nữ tử mang thai thời điểm có chút sẽ có thai phun phản ứng, cũng may chuyện như vậy không có phát sinh ở nương tử trên người. Thẩm thiếu dương khó có thể tưởng tượng. Nếu là Lâm Duyệt Nhi ăn cái gì phun cái gì, kia đến nhiều khó chịu. Bất quá, hắn cũng thập phần may mắn, may mắn nương tử bất đồng thường nhân. Thẩm thiếu dương dối tay nhẹ nhàng phất quá Lâm Duyệt Nhi trên mặt, đem nàng rơi rụng ở khuôn mặt thượng tóc đen đẩy ra. Hắn ánh mắt thuận thế mà xuống, tầm mắt nhìn chăm chú ở Lâm Duyệt Nhi gác này tay bụng thượng. Hơi hơi phồng lên bụng lúc này nằm xuống tới cũng thập phần rõ ràng, Thẩm thiếu dương đột nhiên coi chút không thể tin được, càng không dám dối tay đi đụng vào. Đây là, đây là hắn hỏa nhã nhi hài tử. Thẩm Thiếu Dương kích động tâm tình khó có thể kể ra, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy, nương tử bụng đều lớn. Nhìn Lâm Duyệt Nhi hồng nhuận khuôn mặt, Thẩm Thiếu Dương cuối cùng yên tâm không ít. Đều nói hoài song thai làm mẫu thân sẽ thập phần vất vả, hiện giờ Thẩm Thiếu Dương vô pháp thay thế Lâm Duyệt Nhi, tự nhiên càng thêm đau lòng nàng. Thẩm Thiếu Dương tiểu tâm tới gần Lâm Duyệt Nhi, cùng y ở nàng bên cạnh nằm xuống. Vì không ảnh hưởng Lâm Duyệt Nhi giấc ngủ, thẩm thiếu dương tay chân càng nhẹ. Hắn chưa từng có nhiều động tác, chỉ là mềm nhẹ đem Lâm Duyệt Nhi vòng lấy, làm nàng càng gần sát chính mình. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thập phần dày vò, vì sớm chút nhìn thấy nương tử, hắn cũng là nhịn hồi lâu. Hiện giờ, chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi liền tại bên người, như thế nào không cho thẩm thiếu dương kích động. Hắn tay run nhẹ nhẹ, vòng lấy Lâm Duyệt Nhi bên hông cánh tay cũng không dám thả lỏng. Có lẽ là cảm giác được bên người có người, hơn nữa trên người nhiệt độ cơ thể nhiệt độ làm Lâm Duyệt Nhi có chút khó chịu, nàng lẩm bẩm miệng không kiên nhẫn trở mình. Lâm Duyệt Nhi vừa động, Thẩm thiếu dương liền cứng đờ thân mình không dám núp đích. Đãi Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa hô hấp vững vàng, Thẩm thiếu dương mới nhìn trước mặt đưa lưng về phía người của hắn Nhi hơi hơi thở dài. Nghĩ đến đối phương mềm mại, Thẩm thiếu dương lại lần nữa đem vòng tay trụ nàng, thon dài cánh tay vừa xem. Làm Lâm Duyệt Nhi ngủ ở chính mình trong lòng ngực Dây rộng đại đại bàn tay vừa vận đặt ở Lâm Duyệt Nhi phồng lên bụng Cái loại này kỳ dị xúc phạm, làm Thẩm Thiếu Dương tim đập không thôi Thật vất vả cảm giác được bên người người ngủ say Thẩm Thiếu Dương thở vào một hơi Này một cái vô cùng đơn giản động tác Có thể so hắn ở bên ngoài tiếp nhiệm vụ khó nhiều Hiện giờ đã 3 tháng, Lâm Duyệt Nhi bụng không tính đại Nhưng là cũng đủ nhìn ra là cái thai phụ Thẩm Thiếu Dương cảm thụ được bàn tay hạ xúc cảm, trong lòng một mảnh nu nhiên. Chính mình quanh thân cùng quanh hơi thở còn có thể nghe đến Lâm Duyệt Nhi trên người phát ra nhàn nhạt mùi hương, không giống tầm thường những cái đó tiểu thư phu nhân phấn mặt hương phấn gây mũi hương vị, mà là nương tử nàng đặc có tươi mát mùi thơm của cơ thể mùi vị. Loại này hương vị, làm Thẩm Thiếu Dương tâm viên ý mã, trong lòng có phân vội vàng liền phải miêu tả sinh động. Chỉ là nhìn Lâm Duyệt Nhi an tĩnh ngủ nhan. Hắn trong lòng không đành lòng, chạm đến đến hơi hơi cổ khởi bụng, càng là không dám có bất luận cái gì động tác. Thẩm Thiếu Dương trong lòng hơi hơi thở dài, áp xuống trong lòng khô nóng, nội thất một mảnh an tĩnh. Thẩm Thiếu Dương một cái trưởng phong đảo qua, tiêu diệt ánh đến, sau đó tay đáp ở Lâm Duyệt Nhi bụng nhắm mắt lại, cảm thấy mị mãn ngủ. Ngân Bạch Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, chiếu xạ tiến bảo, không người nhìn đến màu bạc quang điểm, hướng tới trên giường đánh tới. Tất cả hoàn toàn đi vào nữ tử trên người, càng nhiều bị nàng bụng hấp thu. Quang điểm giống như một đám màu bạc sâu, chậm rãi hội tụ mà đến, hình thành một loại cùng loại vòng bảo hộ đồ vật, đem hai người bao quanh vây quanh. Lúc này, giống như thẩm gia nội viện lập tức bị chia làm hai cái không gian. Một cái là bao bọc lấy Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm thiếu dương không gian, một cái là trong hiện thực không gian. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình cả người thoải mái, ngủ đến cực hảo. Ngay cả thẩm thiếu dương cũng bởi vì mỏi mệt hơn nữa dị thường thoải mái Cũng ngủ đến chấm chút ngày hôm sau, nội viện hai người đều khởi chậm Lâm Duyệt Nhi từ thẩm thiếu dương trong lòng ngực tỉnh lại Cảm giác được chính mình đắp ở chính mình bên hông tay Cùng mềm nhẹ đặt ở chính mình bụng tay Lâm Duyệt Nhi có chút hơi hơi ngơ ngẩn Nàng nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác Đập vào mắt là thẩm thiếu dương thanh tuyển ngủ nhan Lâm Duyệt Nhi hoảng hốt chớp chớp mắt Lúc này mới nhớ tới Thẩm Thiếu Dương ngày hôm qua trở về. Nàng nhìn chăm chú nhìn Thẩm Thiếu Dương ngủ nhan, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả đối phương dung nhan, từ mặt mày đến gợi cả môi, không có nào giống nhau không cho nàng say mê. Không tự chủ được, Lâm Duyệt Nhi ngửa đầu một hôn rừng ở Thẩm Thiếu Dương cổ chỗ. Mới vừa rút về tới, Lâm Duyệt Nhi liền chạy nhanh đến không đúng rồi, còn không kịp phản ứng, liền chạy nhanh đến hắc ảnh phóng ra xuống dưới. Thẩm Thiếu Dương không biết khi nào mở mắt, thầm thui đôi mắt hắc đến làm người thấy không rõ tâm tư của hắn. Chỉ là kia nháy mắt tới gần thả chống lại Lâm Duyệt Nhi ngoài miệng nhiệt liệt môi, làm Lâm Duyệt Nhi tâm đều đi theo nóng lên lên. Người này khi nào tỉnh lại, tưởng tượng đến Thẩm Thiếu Dương không biết khi nào tỉnh lại, hẳn là phát hiện chính mình trộm thân hắn. Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt lập tức bò lên trên đỏ ửng, lúc này nàng giống như một đóa nở rộ đóa hoa, làm Thẩm Thiếu Dương âm thầm nói một câu đáng chết. Thẩm Thiếu Dương nguyên tưởng ra tăng cái này hôn môi, đáng tiếc sợ chính mình không chế không được, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Lâm Duyệt Nhi môi đỏ. Nhìn bị chính mình hôn đến môi đỏ bừng, sắc mặt hồng nhuận nhân nhi, Thẩm Thiếu Dương tâm ngứa khó nhịn. Càng nhiều, là có một loại chinh phục cảm, một loại xưa nay chưa từng có phong phú cảm giác. Lâm Duyệt Nhi nơi nào còn dám xem hắn, cúi đầu đem vùi đầu ở Thẩm Thiếu Dương trước ngực, chính mình hô hấp phun ở Thẩm Thiếu Dương ngực thượng. Nàng nào biết đâu rằng lúc này thẩm thiếu dương tâm ngứa khó nhịn bị lâm duyệt nhi hô hấp đều dẻo đến chính mình nỗi lòng đại loạn bị đánh cho tơi bời thẩm thiếu dương áp xuống trong lòng kích động thâm hô một hơi đầu góc chuyển động một chút mở miệng nói duyệt nhi ngủ ngon rất không không biết vì sao mỗi lần cùng nương tử ngủ ở trên một cái giường hắn liền cảm giác chính mình tính cảnh giác phóng thấp hơn nữa chính mình cư nhiên ngủ đến như vậy trầm. nếu là ở ngày thường cho dù là chút tiểu động tĩnh Thẩm Thiếu Dương đều có thể lập tức mở to mắt. Hắn phảng phất một cái nằm sắp bánh hổ, nhìn như ngủ gật, thực tế thời khắc chú ý chung quanh động tính. Lâm Duyệt Nhi không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhàm chán đối với Thẩm Thiếu Dương trước ngực chọc chọc, ân, ngủ ngon. Người đâu? Lâm Duyệt Nhi đều quên chính mình là khi nào ngủ, tả hưu chính mình trong khoảng thời gian này rất ngủ nhiều. Vào tay là Thẩm Thiếu Dương ngạnh băng bang ngực, xúc cảm quá ngạnh, Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Sau đó tựa hồ chơi đùa hoặc là thử tiếp tục đối với thẩm thiếu dương ngực tiến công. Thẩm thiếu dương cảm giác được chính mình trước ngực có một đôi tay nhỏ đang ở tắc quái, hắn bất đắc di cười cười, vi phu cũng ngủ rất khá. Nói, bắt lấy Lâm Duyệt Nhi một con tắc quái tay nhỏ nói, không biết sao, chỉ cần cùng nương tử ở bên nhau, ta liền ngủ đến đặc biệt hảo. Thẩm thiếu dương nói chính là lời nói thật. Chính là như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi ra mặt mỏng, nghe được lời như vậy. Tức khác tưởng hảo tránh thoát. Đời trước cho dù là kết hôn người, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa từng nghe qua như vậy cùng loại lời ô hiếm nói. Lâm Duyệt Nhi không biết như thế nào đáp lại, chỉ cảm thấy mặt đỏ đến như lửa thiêu. Người này, nhìn qua thành thành thật thật buồn phận bộ dáng, không nghĩ tới còn có thể nói ra nói như vậy tới ở Lâm Duyệt Nhi nhận chi, thẩm thiếu dương hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì không biết như thế nào trả lời. Lâm Duyệt Nhi liền dường như không có việc gì ở thẩm thiếu dương trước ngực họa quyển quyển. Vào tay xúc cảm quá lạnh, rộng lớn ngực cùng trước ngực cơ bắp, làm thẩm thiếu dương có vẻ càng thêm có nam tử khí khái. Lâm Duyệt Nhi ba lôi kéo thẩm thiếu dương quần áo, cảm thấy người này nhìn qua không mập hơn nữa mặc song quần áo hoàn toàn nhìn không ra tới sẽ là cái dạng này dáng người A. Nay quả thực là đời trước đại gia trong miệng theo như lời cái loại này, mặc quần áo nhìn gầy, hởi quần áo lại có thịt loại hình A. Long hiếu kỳ đều có, đời trước Lâm Duyệt Nhi gả cho Thẩm Mục Dương, Thẩm Mục Dương chỉ là một cái đi làm tộc, nhiều nhất tính cái tinh anh. Nhưng là, cùng trước mặt người này so sánh với, tựa hồ lại quá mức nhu nhược chút. Có lẽ là đời trước thiên hạ Thái Bình, hơn nữa Thẩm Mục Dương cũng là ngồi ở trong văn phòng đi làm, vẫn chưa cho chính mình giả thiết tập thể hình, tự nhiên không có Thẩm Thiếu Dương dáng người hảo. Lại nói tiếp, Thẩm Mục Dương liền nương chút. Lâm Duyệt Nhi tâm sinh tòm hò, phía trước cùng Thẩm Thiếu Dương thân thiết thời điểm, cũng chưa từng có nhiều để ý, cũng ngượng ngùng đi xem người này. Lúc này, vào tay xúc cảm làm nàng có chút kinh ngạc, càng có rất nhiều khó hiểu. Nàng thật đúng là không nhìn kỹ quá Thẩm Thiếu Dương dáng người đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm Thiếu Dương lại ôm nàng nhắm mắt dưỡng thần, khẽ cười cười, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Rồi tay nhẹ nhàng vén lên Thẩm Thiếu Dương cân vạt chung y dì trắng non tay cũng rôi đi vào. Chạm vào thẩm thiếu dương ngực, trên tay xúc cảm so cách quần áo càng thêm rõ ràng, ngạnh băng băng. Lâm Duyệt Nhi nghĩ thầm, người này không biết nơi nào không phải ngạnh, như vậy dáng người, lại xứng với thẩm thiếu dương cưng nghị khuôn mặt. Như vậy tổ hợp, nếu là đặt ở hiện đại, đỉnh đỉnh xem như hình nam một quả. Thẩm thiếu dương nhắm mắt cũng không có ngủ, niệm cập Lâm Duyệt Nhi thân mình, hắn cũng không dám làm gì động tác. Lúc này bất quá là vì có thể cùng nương tử nhiều đái trong chốc lát thôi. Bằng không nếu là đặt ở ngày thường, thầm thiếu dương đã sớm đứng dậy đi tập thể dục buổi sáng. Rốt cuộc là người tập võ, hắn nơi nào không biết Lâm Duyệt Nhi động tác, chỉ là trong lòng cũng có chút tò mò, không biết nương tử đây là chuẩn bị làm gì. Nhận thấy được ở chính mình ngực cùng bụng tắc quái tay, thầm thiếu dương mới vừa bị áp xuống đi khô nóng trong nháy mắt liền thăng lên tới. Hắn hô hấp đều có chút trọng, vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi xoa bóp sở sở liền buông ra. Ai biết? Nha đầu này còn ở hắn trước ngực họa quyển quyển. Như vậy lung tung đốt lửa, làm Thẩm Thiếu Dương hô hấp càng trọng, mắt mất tự nhiên mở, đen như mực đôi mắt thâm thúy phảng phất muốn đem người hít vào đi giống nhau. Tê Lâm Duyệt Nhi sờ soạn một phen Thẩm Thiếu Dương bụng, rước lấy hắn toan sảng tiếng hút khí. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghe được thanh âm, lập tức dừng lại tay, sau đó vội vàng thu hồi chính mình tay nhắm mắt lại. Thẩm Thiếu Dương buồn cười nhìn Lâm Duyệt Nhi cứng cổng thân mình, cười đem Lâm Duyệt Nhi tay bắt lấy sau đó đặt ở bên môi rơi xuống một hôn. Nương tử mang theo kéo dài cùng một chút run rẩy thanh âm chuyển đến, mang theo thần khởi lười biếng cũng lộ ra một kia khẳng khẳng. Nay một tiếng nương tử, làm lâm duyệt nhi càng là mặt đỏ. Có một loại làm chuyện xấu bị người giáp mặt bắt được quấn bách hào giác, nàng run run lông mi, khẩn trương đến không dám ra tiếng. Thầm thiếu dương muộn thanh cười cười, sau đó ánh mắt đảo qua lâm duyệt nhi căng thẳng gò má, theo đi xuống nhìn lại. Đối mặt Thẩm Thiếu Dương nằm nghiêng Lâm Duyệt Nhi, lúc này bụng nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng là Thẩm Thiếu Dương mắt sắc nhìn kia chỗ phồng lên, tiết hầu một nạnh. Có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, ở ngực tràn lan. Thẩm Thiếu Dương duỗi tay phúc ở Lâm Duyệt Nhi bụng, xúc cảm không tính quá mềm, còn có chút nạnh, chính là lại làm Thẩm Thiếu Dương cẩn thận phản phất sợ vỡ vụ nó. Bụng nhỏ tròn vo, Thẩm Thiếu Dương đụng chạm, làm Lâm Duyệt Nhi căng thẳng thân mình hắn không tự giác rũ tay vuốt ve vài cái, sau đó rũ tay đem Lâm Duyệt Nhi ôm đến càng gần một ít, đem chính mình đầu chôn ở Lâm Duyệt Nhi đầu vai. Quanh hơi thở đều tràn ngập Lâm Duyệt Nhi đặc có hương vị, làm Thẩm Thiếu Dương lúc này sinh không dậy nổi mặt khác dục vọng. "Duyệt Nhi, nương tử." Thẩm Thiếu Dương thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình hút vào hơi thở hương vị, còn có thân thể của mình đều mau biến thành Lâm Duyệt Nhi một cái mùi hương. Lâm Duyệt Nhi không biết hắn suy nghĩ cái gì, Chính là cũng không hảo không đáp lại. Ân. Nàng nghi hoặc ngân một tiếng, trong giọng nói mang theo dò hỏi ý vị. Thẩm thiếu dương thở dài nắm thật chặt trên tay lực độ, nhưng là cũng biết không thể quá mức dùng sức, sợ tê đến hại tử. Duyệt nhi, ngươi vất vả. Cảm ơn ngươi. Thẩm thiếu dương bùi đầu, phát ra dầu dĩ thanh âm, đơn giản lời nói, lại làm lâm duyệt nhi có chút thoải mái. Nàng rõ ràng có thể nghe ra thẩm thiếu dương thanh âm có chút chấm thấp. Làm Lâm Duyệt Nhi khó có thể hình dung. Lâm Duyệt Nhi duỗi tay vòng lấy thẩm thiếu dương vòng eo, chui đầu vào hắn ngực cùng cùng, muộn thanh nói, không vất vả, ta thật cao hứng. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm thẩm thiếu dương trái tim run dậy. Vô cùng đơn giản mấy chữ, làm thẩm thiếu dương tâm ấm không thôi, cầm lòng không đậu ngẩn đầu thành kính hôn lên Lâm Duyệt Nhi môi. Lửa nóng hôn môi giống như liệt hỏa đột kích, làm Lâm Duyệt Nhi có chút chống đỡ không được. Thẩm thiếu dương duỗi tay phúc ở Lâm Duyệt Nhi sau đầu, nhiệt tình phản phất muốn đem Lâm Duyệt Nhi cấp hòa tan rớt. Trên người hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cách quần áo đều có thể cảm nhận được, kia nhiệt khí cuốn quanh hai người, trong lúc nhất thời, thang ôn không ít. Hai người động tình hôn, Thẩm thiếu dương tay không hề cam tâm đặt ở sau đầu cùng bên hông, hắn nóng bỏng tay ở Lâm Duyệt Nhi trên người ru tẩu. Rồi tay hoạt nhập Lâm Duyệt Nhi quần áo, vào tay hoạt nộn ra thịt xúc cảm làm Thẩm Thiếu Dương ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nô Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình có chút hô hấp bất quá tới, cả người đều bị Thẩm Thiếu Dương cấp vây quanh, vây ở hắn ôm ấp chung. Trên người du tẩu hai tay, càng là dợ trò, làm Lâm Duyệt Nhi suýt nữa kêu ra tiếng tới. Thẩm Thiếu Dương rõ ràng cảm giác được Lâm Duyệt Nhi hơi thở biến ảo, chính mình hô hấp càng trọng, thô xuyên suy nghĩ muốn tìm một chỗ phong thích. Hắn tưởng niệm lâu lắm, giống như hai người hồi lâu không có như vậy kể sát chứ. Lâm Duyệt Nhi bị hôn đến thất điên bát đảo, đã có chút mơ hồ, sắc mặt có chút ửng hồng, cả người như lọt vào trong sương ngủ. Dưới thân nhân Nhi biến hóa, phảng phất tự cấp thẩm Thiếu Dương vô hạn mời cùng cổ vũ. Thẩm Thiếu Dương duỗi tay đi giải Lâm Duyệt Nhi đai lưng, Lâm Duyệt Nhi cảm giác được chính mình bên hông tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên bỏ qua một bên mặt, đầu không tự giác ngửa ra sau cuống quýt bắt lấy Thẩm Thiếu Dương đặt ở nàng eo xườn tay, "Ngô." tử ngắn ngủn hai chữ, dường như một chậu nước đá giống nhau, nháy mắt làm Thẩm Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại. Hắn cứng cổ thân mình, không dám lại sang bậy, hạ thân nhiệt độ khó có thể tan đi. Chính là, vừa nghe đến hải tử hai chữ, hắn lập tức không dám động, cái gì đều so nhà mình nương tử cùng hải tử quan trọng. Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm Thiếu Dương thâm thúy đôi mắt, trong mắt mang theo nồng đậm dục vọng, nhưng là lại cũng sinh sôi bị hắn cấp ngăn chặn. Mắt thấy nhà mình tướng công như vậy khó nhịn, Lâm Duyệt Nhi trong lòng dâng lên một mặt cảm động cùng vui sướng. Người này, thật sự là thích hải tử. Thẩm thiếu dương duỗi tay sờ sờ Lâm Duyệt Nhi bởi vì hôn môi mà trở nên ửng đỏ khuôn mặt, vào tay nộn như đậu hủ xúc cảm làm hắn nhịn không được nhéo nhéo. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra ở chính mình trên mặt loạn miết tay. Hắn còn đương chính mình là hải tử đâu? Thẩm thiếu dương muộn thanh túi đầu cười cười, tiếng cười mang theo vui sướng cùng sung sướng. Thẩm Thiếu Dương sửa sửa Lâm Duyệt Nhi quần áo, sau đó thở dài ôm lấy nàng. Hai người dán thật sự gần, ngay cả Lâm Duyệt Nhi bụng đều dán Thẩm Thiếu Dương quần áo. Hai người giống như liên thể anh nhi giống nhau thân mật khăng khít. Lâm Duyệt Nhi vô cùng an tâm dựa vào Thẩm Thiếu Dương trước ngực, thỏa mãn lại an tâm. Nàng vươn tay phải mềm nhẹ đặt ở bụng, trên mặt lộ ra liền nàng chính mình cũng không từng nhận thấy được mẫu tính quang huy. Thẩm Thiếu Dương bất giác xem ngây ngốc. Cái loại này từ trong ra ngoài ôn nhu cùng thành thục, tại đây một khắc đầm địa tất hiện, làm thẩm thiếu dương không rời được mắt. Thiếu dương, ngươi nói, hài tử là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên muốn hỏi một chút, nghĩ đến đã từng thân thể này đời trước sinh hạ hai đứa nhỏ, chỉ sợ thập phần cô độc. Rốt cuộc thẩm thiếu dương vẫn luôn không ở bên người. Lâm Duyệt Nhi có chút thở dài, có lẽ, này đó là mệnh đi. Thẩm thiếu dương vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này đột nhiên bị hỏi đến, hắn cũng hơi hơi ngây người. Ngay sau đó, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn, lập tức mở miệng trả lời nói, Duyệt Nhi, Nam Hải Nhi, Nữ Hải Nhi, ta đều thích. Nói, vô cùng khẳng định nhìn chăm chăm Lâm Duyệt Nhi đôi mắt, dường như thể ngôn giống nhau kiên định hơn nữa một câu, chỉ cần là nương tử sinh, ta đều thích. Thẩm Thiếu Dương đôi mắt một khắc cũng không dám rời đi Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, liền sợ nhìn đến nàng toát ra mặt khác biểu tình. Khi nói chuyện, Thẩm Thiếu Dương đã cúi đầu tới, sau đó duỗi tay xoa Lâm Duyệt Nhi bụng. Ngươi nhìn, chúng ta hải tử nhiều ngân A. Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng sờ sờ, lại đem tay phúc ở Lâm Duyệt Nhi đặt ở bụng mu bàn tay thượng. Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên, nàng cảm giác được bụng hơi hơi giật mình. Cái loại này rất nhỏ động tính, làm Lâm Duyệt Nhi có chút hoảng hốt, nàng mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng sợ động tĩnh lại tiểu. Chính là hài tử liền ở trong bụng, Lâm Duyệt Nhi thân là mẫu thân, tự nhiên lập tức là có thể cảm giác được. Tuy rằng là một cái chớp mắt mà qua tiểu động tĩnh, mềm nhẹ phảng phất con bướm kích động cánh giống nhau, chính là, Lâm Duyệt Nhi vẫn là biết, động. Thẩm Thiếu Dương nhìn Lâm Duyệt Nhi biểu tình, có chút kinh ngạc, Duyệt Nhi, làm sao vậy? Như thế nào nhìn nhà mình nương tử bộ dáng có chút ngốc manh đầu? Lâm Duyệt Nhi ngây ngốc nhìn Thẩm Thiếu Dương. Hơn nửa ngày mới hơi há mồm phun ra mấy chữ, bụng. bụng nàng vẫn là vô pháp phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc là lần đầu tiên cảm nhận được loại này động tĩnh, Lâm Duyệt Nhi có chút không biết làm sao. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng như vậy, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng bộ dáng, lập tức lo lắng dò hỏi, "Duyệt Nhi, bụng làm sao vậy?" Hắn chính là nghe nhạc phụ đại nhân nói qua, nữ tử mang thai chính là thập phần nguy hiểm sự tình, trong lúc sẽ xuất hiện các loại trạng huống. Lúc này Thẩm Thiếu Dương nào biết đâu rằng nhà mình nhạc phụ đối hắn nói phiên lời nói ý ngoài lời, nhưng là hắn vẫn là khẩn trương nhìn Lâm Duyệt Nhi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thiếu Dương đột nhiên lấy ra tay, lập tức xoay người ngồi dậy. Duyệt Nhi, ngươi tử từ ta, ta hiện tại liền đi thỉnh tìm nhạc phụ đại nhân lại đây cho ngươi nhìn một cái. Thẩm Thiếu Dương hơi hơi như mày, cả người đều khẩn trương đến thần kinh đều banh ở cùng nhau. Lâm Duyệt Nhi nhìn Thẩm Thiếu Dương thình lình xảy ra động tác, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức cười một chút, phát hiện chính mình cũng là quá mức kích động, cũng chưa nói minh bạch. Mắt thấy thẩm thiếu dương rũi tay liền phải mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Lâm Duyệt Nhi lập tức hô, ngươi trở về. Ta không có việc gì. Lúc này, thẩm thiếu dương nơi nào tưởng nhiều như vậy, cho rằng Lâm Duyệt Nhi là an ủi chính mình, hắn lập tức quay đầu lại nhanh chóng nói một câu, Duyệt Nhi, đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ về. Nói một phen kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa có gió lạnh thổi vào tới, lại cũng không hề có ngăn cản trụ đối phương phải rời khỏi thế. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy, cười đến càng vui vẻ, trực tiếp xuống giường bước nhanh đi qua đi, ngươi cho ta trở về, ta thật sự không có việc gì. Thẩm thiếu dương nghe được Lâm Duyệt Nhi thanh âm, đi đến nội viện trong viện, đột nhiên ngừng lại. Quay đầu vừa thấy, Lâm Duyệt Nhi cư nhiên không có mặc giày, hắn lập tức bước nhanh chạy về tới, sau đó chặn ngang bế lên Lâm Duyệt Nhi liền hướng trong phòng đi. Ta thật không có việc gì, vừa rồi. Vừa rồi cũng là quá kích động mới chưa nói rõ ràng. Lâm Duyệt Nhi đem vùi đầu ở thẩm thiếu dương đầu vai, trong lòng vui sướng chút nào không giảm. Thẩm thiếu dương nhẹ nhàng đem nàng cơm ở trên giường, có rối tay đem nàng hai chân che lại. Ngươi nha! Lớn như vậy người, như thế nào có thể không mặc giày liền xuống đất? Hiện giờ thiên nhi tuy rằng không lạnh, nhưng là cũng dễ dàng thụ hàn. Nói! Trà sát Lâm Duyệt Nhi lòng bàn chân đem nàng đắp lên. Lâm Duyệt Nhi không tiếng động cười cười, lôi kéo Thẩm Thiếu Dương tay giải thích nói, là ta quá khẩn trương, ta cũng không lệnh. Nói, chính mình nằm xuống tới, đem Thẩm Thiếu Dương tay đặt ở chính mình bụng nói tiếp, ta vừa rồi cảm giác được, bụng giật mình. Nói xong, nhìn Thẩm Thiếu Dương vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng ngây ngốc bộ dáng, tức khắc phụ cười. Người này, như thế nào cùng chính mình giống nhau a? Thẩm Thiếu Dương nội tâm ở quay cuồng, tay lại không dám dùng sức. Hắn trợn to mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi bụng, phảng phất muốn chờ bụng lại động một chút. hai tử động, bọn họ sẽ động. Thẩm Thiếu Dương không biết chính mình giờ này khắc này rốt cuộc là thế nào, chỉ biết chính mình muốn hảo hảo đau đau Hải tử. Hắn như vậy nghĩ, cũng như vậy làm. ở Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu hết sức, Thẩm Thiếu Dương nằm bò thân mình túi xuống thân trực tiếp hôn lên Lâm Duyệt Nhi bụng. Kia phó thật cẩn thận bộ dáng. Làm Lâm Duyệt Nhi bất giác bị tươi cười, nhưng là trong mắt càng có rất nhiều vui mừng. Xem ra, hắn cũng là thập phần thích hài tử. Thẩm Thiếu Dương hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, kích động nhìn Lâm Duyệt Nhi nói. Duyệt Nhi, ngươi nói ta hiện tại cùng bọn nhỏ trò chuyện, bọn họ có thể hay không động nhất động. Tuy rằng biết cái này ý tưởng có chút vớ vẩn cùng phán đoán, nhưng là Thẩm Thiếu Dương vẫn là thập phần chờ mong. Lâm Duyệt Nhi không biết này đó, lại sợ Thẩm Thiếu Dương mất mát. Lúc này mới hơi há mồm nói, có lẽ sẽ đi. Bất quá bọn họ còn nhỏ, cũng không biết canh giờ này ngủ có phải hay không còn đang ngủ. Lâm Duyệt Nhi càng có rất nhiều lo lắng thẩm thiếu dương không có được đến bọn nhỏ đáp lại mà thất vọng thôi. Đối với Lâm Duyệt Nhi trả lời, thẩm thiếu dương suy tư một lát cũng cảm thấy là như vậy. Hiện giờ, hắn chỉ số thông minh phản phất dừng lại ở ngu si giai đoạn, trong lòng đã mừng rỡ tìm không ra bắc Ơ Ơn ơn! Ta đây nhỏ giọng cùng bọn nhỏ nói một lát lời nói, sẽ không xảo đến bọn họ. Thẩm Thiếu Dương không biết chính mình lúc này bộ dáng có chút ấu trĩ, nhưng là xem ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt lại thập phần đỏ mắt. Kêu hành, ngươi đến trên giường đến đây đi. Như vậy nằm bò nhiều khó chịu. Lâm Duyệt Nhi xê dịch thân mình, sau đó vô vô bên cạnh vị trí. Thẩm Thiếu Dương cũng không chối tử, xoay người lên giường tìm một cái thoải mái tư thế tới gần Lâm Duyệt Nhi bụng bắt đầu nhắc mãi lên. Nương tử, người ngủ ngon sao. Bằng không ngủ tiếp trong chốc lát. Thẩm thiếu dương lo lắng Lâm Duyệt Nhi giấc ngủ không đủ, trước trấn an một câu. Mấy ngày này, Lâm Duyệt Nhi giấc ngủ còn hảo, cũng không phải như vậy thích ngủ. Nàng cũng không dối dám, nhìn thẩm thiếu dương có chút thưởng đỏ nhị tiêm, biết hắn là có chút thèn thùng. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu đối thẩm thiếu dương nói, ta đây lại nhắm mắt một chút, người ít nói trong chốc lát đi. Nói, lập tức nhắm mắt lại cấp thẩm thiếu dương cũng đủ không gian cùng hài tử tiếp xúc cơ hội thẩm thiếu dương thâm hô một hơi thấy lâm duyệt nhi hô hấp vững vàng hắn liền thả lỏng lại Rồi tay ở lâm duyệt nhi cổ khởi bụng nhẹ nhàng vu về, trên tay nhiệt độ càng là truyền lại lại đây phảng phất ở cùng bọn nhỏ chào hỏi ngoan ngoãn ta là cha thẩm thiếu dương hạ giọng lỗ thai gần sát lâm duyệt nhi bụng thanh âm tiếp cận nỉ non lâm duyệt nhi hí mắt trộm nhìn nhìn thẩm thiếu dương trong lòng bất giác cứng áp Lúc này trước mặt nam tử, nơi nào như là hộ quốc công gia công tử, nơi nào có một chút ít khí phách. Nói đến cùng, thẩm thiếu dương lúc này, cũng bất quá là cái tầm thường hải tử phụ thân. Hán ngữ khí mềm nhẹ, phản phất sợ dọa đến hải tử. Như vậy khinh thanh tế ngữ, làm lâm duyệt nhi bất giác gợi lên khỏe môi, trong lòng dâng lên một mạt cảm thán. Lại lợi hại nam tử, đối hải tử, đối thân nhân, tổng hội có như vậy một tiêu mềm mại, liền giống như giờ này khắc này. Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng ngủ rồi, bên hai giường như quay chúng quanh Thẩm Thiếu Dương các loại nhu hòa lời nói, làm nàng đều không cấm chấm luân. Bé ngoan, các người đang ngủ sao? Sao không trả lời cha đâu? Thẩm Thiếu Dương có chút kinh ngạc, Lâm Duyệt Nhi phồng lên bụng làm hắn tổng tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Cái loại này đối tân sinh mệnh tò mò, làm Thẩm Thiếu Dương có chút mê mang cùng chờ mong. Thẩm Thiếu Dương duỗi tay xoa xoa Lâm Duyệt Nhi bụng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ta là cha, ngoan ngoãn nhóm có thể nghe được cha thanh âm sao? Bất luận bọn nhỏ có không nghe được, Thẩm Thiếu Dương đều muốn cùng bọn nhỏ thân cận một phen. Chẳng sợ tựa như như bây giờ trò chuyện, hắn cũng thập phần thỏa mãn. Các ngươi có phải hay không cùng các ngươi nương giống nhau ngủ rồi a? Nói lời này, Thẩm Thiếu Dương lại sờ sờ tròn xoay bụng, sau đó túi người ở Lâm Duyệt Nhi trên bụng rơi xuống một hồn, một đạo nhẹ đến không thôi phát giác cổ động. Vừa lúc rung chuyển ở thẩm thiếu dương trên ngôi. Cái loại này hơi hơi rung động một chút cảm giác, làm thẩm thiếu dương tâm đều đi theo nhắc lên. Động. Động. Duyệt Nhi. lương tử. Bọn họ, bọn họ thẩm thiếu dương trận mắt há hốc mồm dối tay đặt ở vừa rồi bị chạm qua ngoài miệng, trong mắt tràn đầy chấn động. Vừa rồi, Duyệt Nhi bụng động, bọn họ hài tử động. Lâm Duyệt Nhi vốn là không có ngủ trầm, lúc này nghe được thanh âm liền tỉnh lại. Mới vừa mở to mắt đập vào mắt chính là Thẩm Thiếu Dương duỗi tay đặt ở trên môi, một bộ ngơ ngốc bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi chớp chớp mắt, làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thẩm Thiếu Dương nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, hơi mang theo âm dung giọng nói mở miệng nói, Duyệt Nhi, bọn họ vừa rồi. Động. Nói lời này, Thẩm Thiếu Dương lại sờ sờ chính mình môi bộ. Tuy rằng vừa rồi Động tinh thập phân tiểu Nhưng là thẩm thiếu dương như thế nào cảm giác không ra đâu. Lâm Duyệt Nhi cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng chính mình đời trước không sinh quá hài tử, nhưng là cũng chưa thấy qua như vậy. Nàng kinh ngạc sờ sờ bụng hỏi, ngươi là nói bọn họ lại động. Động một chút đã thập phần không tồi, hướng hồ hiện tại hài tử mới 3 tháng đầu. Thẩm thiếu dương gật gật đầu, con ở dư vị vừa rồi động tĩnh, mặt khác một con đặt ở Lâm Duyệt Nhi bụng tay vẫn chưa thu hồi tới. Bọn họ chính động. Hắn trong ánh mắt mang theo khẳng định, trong lòng tràn đầy vui sướng. Này thuyết minh, bọn nhỏ đều thích hắn cái này cha, này có tính không là đối chính mình nói chuyện đáp lại đâu. Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm thiếu dương một bộ ngu si bộ dáng, có chút buồn cười không thôi, đầu góc vừa chuyển khuyên nói, nói vậy bọn họ là ở cùng ngươi chào hỏi đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi chính mình sờ sờ bụng, sau đó đối với bụng nhất mãi, các bà bối, các ngươi là ở cùng cha chào hỏi sao. Nói ngừng đầu nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái. Thẩm Thiếu Dương đối thượng Lâm Duyệt Nhi ý cười khuôn mặt, trong lòng giống như uống lên mật nước đường giống nho ngọt. Đợi trong chốc lát, hai người không có trở đến bọn nhỏ lại động. Lâm Duyệt Nhi hơi há mồm, an ủi Thẩm Thiếu Dương nói, khả năng bọn họ vừa rồi động hao phí quá nhiều sức lực, lúc này sợ là mệt mỏi, ngủ rồi đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần tán đồng chính mình theo như lời. Thẩm Thiếu Dương cũng không hề quấy rầy. Gật gật đầu lưu luyến không rời rút về tay Nương tử Ta đi ra ngoài luyện công Ngươi lại nghỉ một lát nhi Nói thật sâu nhìn lâm duyệt nhi liếc mắt một cái Lại nhìn nhìn nàng bụng Cười xoay người ra cửa Lúc này ánh mặt trời đại lượng Thầm thiếu dương tại nội viện trong viện nhật thân Cơm sáng Một đám bọn nhỏ vây quanh Đại gia cao hưng ăn xong một đốn bữa sáng Mẫu thân Đệ đệ muội muội khi nào ra tới a Ta tưởng theo chân bọn họ ngọn nhi Thẩm võ là cái làm ấm Mỹ. lúc này mới vừa ăn xong liền tới Lâm Duyệt Nhi trước mặt An vạ không đi rồi. Lâm Duyệt Nhi sờ sờ hắn đầu giải thích nói, lại chờ mấy tháng, bọn họ còn rất nhỏ, yêu cầu thời gian. Nói, thấy hài tử trong mắt giảm đạm một ít, hiểu ý cười. Nàng rôi tay lôi kéo thẩm văn cùng thẩm võ bàn tay, đặt ở chính mình cổ khởi bụng tiếp tục nói, tuy rằng các tiểu bảo bối không có biện pháp cùng các ngươi chơi đùa, nhưng là các ngươi có thể cùng bọn hắn trò chuyện nói không chừng về sau bọn họ liền nhớ kỹ các ngươi. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi đối với chính mình bụng nói, các bà bối, các ngươi nghe một chút, là các ca ca tới xem ngươi, tỷ tỷ cũng ở bên cạnh nga. Lâm Duyệt Nhi nói, quay đầu đối với Thẩm Bân cùng Thẩm Phục còn có Thẩm Tuyết gật gật đầu. Một bên Thẩm Bân cùng Thẩm Phục còn có Thẩm Tuyết đều đỏ mắt đến không được, nhưng là cũng đều biết chính mình tuổi lớn, không thể lộn xộn. Lâm Duyệt Nhi nhìn ra mấy cái hải tử trong lòng khát vọng, cười nói. Các ngươi tưởng sờ sờ xem sao. Coi như cùng các tiểu bảo bối chào hỏi. Bởi vì biết thời đại này người tương đối bảo thủ, Lâm Duyệt Nhi liền nói mặt sau câu nói kia. Nguyên bản thẩm vân còn có điều lùi bước, nhưng là rốt cuộc là chừng 10 tuổi Nam Hải Nhi, cũng là tò mò thời điểm. Thẩm võ cùng thẩm văn thập phần hào phóng buông tay, sau đó đem ba người tay kéo lại đây, đặt ở chính mình bụng. Mắt thấy bọn nhỏ đều lộ ra kỳ dị khuôn mặt, Lâm Duyệt Nhi giải thích nói lại có mấy tháng bọn họ là có thể ra tới, là có thể nhìn đến các ngươi này đó ca ca cùng tỷ tỷ. Bao chùm ở Lâm Duyệt Nhi trên bụng ba bàn tay, có chút cứng đờ, càng có rất nhiều kinh hỉ cùng không biết làm sao. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nhiều lời mà khác, chỉ là muốn bọn nhỏ biết này hai cái tiểu gia hỏa hiện giờ trưởng thành thôi. Nàng trong bụng hai đứa nhỏ, sớm muộn gì sẽ trở thành cái này gia đình một viên, lúc này liên lạc cảm tình cũng không còn sớm. Nay đó hai tử Đều là trong gia đình một phần tử, đều là nàng hải tử. Hiện giờ này phiên cách làm, là vì làm cho bọn họ sớm chút biết huynh đệ tỉ muội chi gian tình nguyện cùng liên lụy. Đây là huynh đệ tỉ muội tình nghĩa, tóm lại đối bọn họ về sau có điều trợ giúp. Thẩm võ còn tưởng sờ sờ, liền chen qua tới, sau đó đem tay đặt ở mặt trên không địa phương. Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm văn vẫn chưa nói chuyện, lôi kéo hắn tay nhỏ đặt ở thẩm võ tay nhỏ bên cạnh. Mẫu thân! Đệ đệ muội muội như thế nào như vậy ngoan a? Bọn họ như thế nào vẫn luôn đang ngủ đâu?" Thẩm Võ tò mò nghiêng đầu dò hỏi. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến hôm nay buổi sáng Thẩm Thiếu Dương hành vi cười nói, có lẽ là ngủ rồi đi. "Bằng không, ngươi có thể đối với bọn họ trò chuyện." Thẩm Võ gật gật đầu, thành thành thật thật tới gần bụng, sau đó đối với Lâm Duyệt Nhi bụng nói, "Tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội, các ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Ta là tiểu Võ ca ca." Nói, tiểu võ đổ chơi lúc lắc tới tay chảo chảo đầu dưa tiếp tục nói, bên cạnh là tiểu văn ca ca, còn có đại ca, nhị ca cùng tam tỷ đâu. Các ngươi cao hứng sao? Tiểu hài tử tâm tính đều là như vậy đơn thuần cùng tự nhiên, Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm võ như vậy, trong lòng càng là mềm mại. Thẩm võ chỉ là dùng chính mình đơn giản nhất biện pháp tới giới thiệu trong gia đình thành viên, cũng làm ở đây bọn nhỏ trong lòng hơi hơi rung động. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội các ngươi còn đang ngủ sao? ở mẫu thân trong bụng thú vị sao? thầm võ có chút không hiểu được. như vậy tiểu một cái bụng như thế nào có thể chứa được đệ đệ muội muội đâu? huống hồ mẫu thân trong bụng lại không có có thể ngoạn nhi đồ vật, bọn họ như thế nào chính là không nói lời nào lại không ra đâu. thầm võ nào biết đâu rằng nhiều như vậy, hắn chỉ biết muốn nhìn thấy đệ đệ hoặc là muội muội thôi. tuy rằng trong nhà hắn có ca ca tỷ tỷ, nhưng là hắn cũng muốn lên làm ca ca. Muốn bảo hộ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Loại cảm giác này, tựa hồ không ít hải tử đều sẽ có. Nghĩ thông suốt điểm này, thẩm võ càng thêm ra sức đối với Lâm Duyệt Nhi bụng nói chuyện, tiểu đệ đệ tiểu mội muội, các ngươi muốn ngoan ngoãn, chờ các ngươi ra tới, ta liền mang theo các ngươi đi ra ngoài ngọn nhi. Nghĩ nghĩ, thẩm võ tựa hồ hạ một cái trọng đại quyết tâm giống nhau mở miệng nói, ta đem ta tiểu khúc khúc cho các ngươi ngoạn nhi ngoạn nhi, còn có ta tiểu ngửa gỗ. nói Trong mắt lộ ra một tia không tha cảm xúc. Mọi người xem hắn bộ dáng này, tự nhiên minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Lâm Duyệt Nhi buồn cười lắc đầu, duỗi tay sờ sờ thẩm võ phát đỉnh. Đứa nhỏ này, thích nhất chính là chính mình tiểu khúc khúc cùng tiểu ngựa gỗ. Từ trước, nhưng cho tới bây giờ không cho tiểu đồng bọn Ngoạn Nhi. Chứ bỏ này hai dạng, mặt khác tưởng Ngoạn Nhi cái gì hắn đều sẽ hào phóng đáp ứng. Hiện giờ có thể thoải mái hào phóng đem hắn thích nhất đồ vật nhường ra tới cấp đệ đệ hoặc là muội muội này chỉ có thể thuyết minh tiểu gia hỏa đối đệ đệ muội muội yêu thích thắng qua những người khác thẩm võ nghe đại gia cười lập tức đỏ mặt viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ giống như một cái phấn đô đô hồng quả táo làm người không cấm muốn nhào lên đi cắn một ngụm tiểu đệ đệ tiểu muội muội chúng ta bất hòa bọn họ ngon nhì bọn họ đều chê cười ta thẩm võ lẩm bẩm cái miệng nhỏ một đám người nghe được thẩm võ như vậy nói chuyện càng là cười ha ha toàn bộ phòng khách đều tràn ngập đại gia vui sướng tiếng cười đối với đại gia chế cười thẩm võ càng là dán lên lâm duyệt nhi bụng một bộ ta không cùng các ngươi ngoạn nhi chỉ cùng đệ đệ muội muội ngoạn nhi bộ dáng này một động tác càng dẫn tới đại gia cười ha ha tiểu đệ đệ tiểu muội muội chúng ta là bạn tốt ta các ngươi nghe được ca ca nói chuyện sao thẩm võ đối với lâm duyệt nhi bụng duỗi tay sờ sờ Càng rán lên bụng nói chuyện. Trong bụng tiểu ra hỏa nhóm, tựa hồ bị trung quanh vui sướng không khí sở cảm nhiễm, lại hoặc là bởi vì thẩm võ nhắc mãi. Rốt cuộc, ở hắn một phen lý do thoái thắt sau, bụng đột nhiên giật giật. Thật nhỏ động tĩnh, làm thẩm võ cùng thẩm văn mở to hai mắt nhìn, bọn họ hai người tay đặt ở mặt trên, cảm giác nhất rõ ràng. Kia nhẹ đến dường như thổi phao phao động tác, cũng có thể làm hai đứa nhỏ kinh ngạc không thôi. Thẩm văn cùng thẩm phục mấy người thu tới cười, nhìn thấy thẩm văn cùng thẩm võ hai người cư nhiên một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, lập tức mở miệng hỏi. Tiểu võ, làm sao vậy? Thẩm phục kinh ngạc mở miệng, hắn vẫn chưa cảm giác được cái gì. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên minh bạch là cái gì, chỉ là nhìn thấy hai đứa nhỏ bộ dáng, mừng rỡ không được, thật sự là quá manh. Thẩm thiếu dương ngồi ở một bên, nhìn hai hài tử bộ dáng, cũng nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình bộ dáng. Tức khác có chút không dám nhìn. Chẳng lẽ, chính mình lúc ấy cũng là như thế này ngây ngốc. Mẫu thân, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội động thẩm võ mang theo nghi hoặc cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía lâm duyệt nhi, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Thẩm văn cũng là vẻ mặt ngông, quay đầu nhìn về phía lâm duyệt nhi, thẳng ngơ ngác gật đầu, phản phất ở phụ họa thẩm võ lời nói. Một bên đứng thẩm vân cùng thẩm phục còn có thẩm tuyết, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng bọn họ như thế nào không có cảm giác được mẫu thân tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhất định là ở đánh với ta tiếp đón đâu thẩm võ đều tưởng hoan hô cả người trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười lâm duyệt nhi gật gật đầu sờ sờ hai đứa nhỏ gương mặt tươi cười đúng vậy bọn họ biết các ngươi ở cùng bọn họ nói chuyện đâu cao hứng đi khi nói chuyện lâm duyệt nhi ngẩng đầu cười nhìn nhìn thẩm bân mấy người mấy người trong mắt cũng không có cô đơn chỉ có kích động Một nhà mấy khẩu người ở phòng khách nghiên cứu thai động, khi thì cũng tâm sự khác. Mãi cho đến Lâm Duyệt Nhi tinh thần vô dụng, thẩm thiếu dương mới làm bọn nhỏ trở về học tập, hán tác mang theo Lâm Duyệt Nhi trở về phòng nghỉ tạm đi. Mặt khác một bên, Ú Châu phủ một tòa nhà cửa. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Thư phòng, một vị lao giả ánh mắt sắc bén nhìn ở đây đoàn người, khinh phiêu phiêu phun ra mấy chữ. Ta muốn đi. Một cái tiểu cô nương đột nhiên mở miệng. Không lớn tuổi tác lại có thiếu lệ khuôn mặt, nàng đúng là đêm qua đi trước mặt Hương thư viện Tảng thư lâu cửu công chúa. Cửu muội muội bên cạnh Nam Hải Nhi muốn ngăn lại, lại được một cái mặt quỷ, thất hoàng tử nhíu nhíu mày nhìn về phía nhà mình đại ca. "Thúc công, ta đồng ý cửu muội muội theo như lời, ta cũng muốn đi." Thư phòng, lớn nhất Nam Hải Nhi cũng mở miệng, hắn trong mắt tràn đầy khẳng định. "Người này đúng là đại hoàng tử." "Xác thật, hắn muốn đi." Trước nay đến nơi đây kêu một khắc, hắn liền quyết định đi. Bị gọi là thúc công lão giả như suy tư gì gật đầu, ngay sau đó quay mặt đi xem mặt khác mấy người, vậy các ngươi mấy cái đâu. Đi, vẫn là không đi. Tuy rằng ngữ khí mang theo dò hỏi, lại có chút cường thế. Thất hoàng tử tiến lên một bước chắp tay nói, nghe thúc công. lão giả gật gật đầu, vừa lòng cười cười, sau đó nhìn về phía những người khác. Ngay sau đó... Những người khác lập tức chắp tay cúi đầu, trúng khẩu nhất trí đáp, toàn bằng thúc công dạy dỗ. Lời này vừa ra, lão giả vừa lòng, lập tức xua xua tay làm người đi chuẩn bị một chút, đi chuẩn bị vài vị công tử cùng tiểu thư tay mãi tức khắc khởi hành đi mạc hương thư viện. Lúc này đây, lão giả không có đồng hành, hắn cũng không có đi lâm duyệt nhi trong phủ nói cái gì đó, mà là làm mấy cái hải tử chính mình đi. Đưa người gác cổng tới báo, có vài vị công tử cùng tiểu thư không chịu rời đi, Một hai phải nhập học không thể. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, làm người đem những cái đó hải tử tình huống nói ra, chính là biết được bọn nhỏ trong nhà giàu có, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ ra. Bọn họ nhưng còn có nói cái gì? Hoặc là nói có người nào dẫn tiến? Tuy rằng mặc hương thư viện danh khí đại, nhưng là bởi vì thu đều là nghèo khổ nhân ra hải tử, tự nhiên làm không ít người trong lòng không thoải mái. Lần này, Lâm Duyệt Nhi cho rằng, Tất nhiên là cái gì đại nhân vật dẫn tiến, bằng không cũng sẽ không quật cường không đi rồi. Mấy cái hài tử không đáng sợ hãi, liền sợ hài tử phía sau người sẽ đối phó Mạc Hương Thư Viện. Đều nói thụ tú với lâm, phong tất tuổi chi, Mạc Hương Thư Viện tuy rằng không có trọng tới người nào, nhưng là có lẽ bởi vì này đó chúng tuyển điều kiện, cũng sẽ trong lúc vô ý trọc tới một ít người. Này cũng là có thể. Người gác cổng nghĩ nghĩ, nhớ rõ lúc ấy có cái tiểu nữ hài nói qua nói. Lập tức truyền lời nói, chủ nhân, có vị tiểu thư nhưng thật ra nói qua, ngày hôm qua ban đêm bọn họ huynh muội đi qua thư viện tàng thư lâu. Bởi vì ngày hôm qua thư viện là đối ngoại mở ra, cho nên lui tới khách nhân cũng không ít. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới thật sự có người tiến vào tàng thư lâu. Không chỉ có như thế, những người này sợ là đều cùng thẩm bân mấy người bọn họ luận bàn qua đi. Bằng không, bọn họ cũng vào không được. Đối với nhà mình hài tử học thức, Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng, nhưng cũng biết thiên điệu to lớn, năng giả chiếm đa số. Có thể so sánh quá nhà mình hài tử, tự nhiên thực lực không tồi. Nghĩ nghĩ, nàng cười cười hướng tới người gác cổng nói, nếu là tiến vào tàng thư lâu, kia liền đưa bọn họ lãnh cấp huyền ngọc quản sự. hắn Minh Bạch như thế nào an bài? Sự tình giao cho huyền ngọc, Lâm Duyệt Nhi thập phần yên tâm. Bất luận hài tử là ai, ở nàng mặc hương trong thư viện. Đều đối xử bình đẳng. Chẳng sợ ngươi học thức hơn người, ngươi ở mạc hương thư viện cũng chỉ là một người bình thường học sinh. Chẳng sợ ngươi sau lưng có cái gì lợi hại nhân vật, ở mạc hương thư viện ly, ngươi cũng chỉ là một người bình thường. Này đó là Lâm Duyệt Nhi quý củ, đó là mạc hương thư viện quý củ. Một hàng hoàng tử cùng công chúa, chờ tới đó là Huyền Ngọc. Không thể không nói, đi vào mạc hương thư viện gần một ngày thời điểm liền cũng đủ làm vài vị mới vừa vào học hoàng tử cùng công chúa khiếp sợ. Từ lúc bắt đầu đối mặt hương thư viện kiến trúc, còn có đối mặt hương thư viện tiên sinh giảng bài tới giảng, suốt một ngày, đều làm vài vị hoàng tử cùng công chúa dư vị vô cùng. Bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai học viện cũng có thể như thế nhẹ nhàng đi học, nguyên lai học tri thức cũng không riêng gì học bằng cách nhớ. To như vậy sân thể dục, mỗi ngày đều có an bài vận động chương trình học, mỗi cái hài tử đều phải thăm ra. Còn có mỗi ngày sau khi học xong thời gian. Như vậy ăn bài, bất luận là đặt ở hoàng cung, vẫn là đặt ở bên ngoài những cái đó học đường, là hoàn toàn chuyện không có thật. Hơn nữa, Mạc Hương Thư viện tiên sinh giảng bài cũng không đơn giản tuyển đều là một ít tuổi già có tư chất tiên sinh. Ở bọn họ cho rằng, Mạc Hương Thư viện tuổi hồ càng có khuynh hướng tìm tuổi trẻ một ít tiên sinh giảng bài, hơn nữa cũng tương đối nhẹ nhàng một ít. Thật cũng không phải không có lớn tuổi, chỉ là thiếu chút thôi. Vài vị hoàng tử cùng công chúa đều ở nhà ăn dùng cơm, đương nhìn đến nơi này hài tử đều không có lãng phí lương thực, đoàn người đều có chút cứng họ. Trong hoàng cung, tuy rằng cũng sẽ nói cho bọn họ một ít tri thức, nhưng là cũng không sẽ ở thức ăn thượng quá nhiều yêu cầu. Hiện giờ, nhìn đến nhà ăn đồ ăn, chay mặn phối hợp, hương vị cũng không kém. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là... Những cái đó đồ ăn có rất nhiều đều là nghèo khổ hài tử trong nhà đưa tới rau quả hoặc là gia cầm. Bởi vì như vậy, mặc hương thư viện hài tử càng thêm yêu quý lương thực, bọn họ hiểu được cần kiệm tiết kiệm. Ăn cơm trong lúc, vài vị hoàng tử còn phát hiện một vấn đề. Những cái đó học sinh bàn ăn cũng đều sẽ chính mình thu hồi tới, sau đó đi rửa sạch sẽ, ngay cả nhà ăn trên mặt bàn cũng sẽ xử lý một chút. Chỉ cần chính là này đó động tác. Chính là bọn họ chưa bao giờ từng có. Tuy rằng cũng là nếm thử, tuy rằng có chút thói ở sạch, nhưng là vài vị hoàng tử cùng công chúa như cũ làm theo. Mọi người đều giống nhau, giống nhau ăn cơm giống nhau học tập, tự nhiên không thể làm đặc thù tình huống. Húng hồ, tới phía trước bọn họ liền biết, cái này mặc hương thư viện quy củ đó là như thế. Cả ngày xuống dưới, mấy cái hài tử cho rằng, chính mình quá đến thập phần sung túc. Các ngươi cảm giác như thế nào? Đại hoàng tử thừa dịp mới vừa hạ học, lập tức chạy tới tìm vài vị đệ đệ muội muội. Hạ học thời gian đó là tự do hoạt động, tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng là học viện không gian cũng đủ đại, có thể ở sân thể dục ngoạn nhi hoặc là đến ký túc xá ôn tập công khóa. Ngũ hoàng tử nhảy ra tới, nết miệng cười nói, tiểu đệ cảm giác nơi này không tồi, khá tốt. Ít nhất, so ở trong cung khá hơn nhiều. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Đại hoàng tử cảm thấy nơi này càng thêm gần sát sinh hoạt, cũng gật gật đầu. Bên người nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vốn là lời nói không nhiều lắm, đều nhìn mấy người. Thân hoàng tử nghĩ đến ngày mai chương trình học liền mở miệng nói, hôm nay còn cần trở về ôn tập một chút, vài vị ca ca còn có kiểu muội muội cũng sớm chút sẽ ký túc xá đi. Nói, hướng tới mấy người chắp tay gật đầu, lúc này mới xoay người sang chỗ khác đông vừa đi vừa nói chuyện nói, đúng rồi. Nghe nói ngày mai là hoạt động hóa, không biết có thể hay không có kinh hỉ. Nói xong, câu môi cười, hướng ký túc xá phương hướng đi. Thấy thất hoàng tử vừa đi, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng lập tức chắp tay rời đi. Cựu công chúa lẩm bẩm miệng, chính mình nhưng nói cái gì cũng chưa nói đi. Nhìn nhìn nhà mình đại ca, cựu công chúa cười cười, đại ca ca, ta thực thích nơi này. Cựu công chúa là nhất có cảm xúc một cái, nơi này không có trong cung quý củ nhiều như vậy. Hơn nữa nơi này tiên sinh đi học cũng rất là thú vị, hoàn toàn không giống trong cung những cái đó tiên sinh cũ ký cùng bảo thủ không chịu thay đổi. Không chỉ có như thế, mới một ngày thời gian xuống dưới, cựu công chúa liền thấy được rất nhiều chính mình chưa bao giờ xem qua đồ vật. Tỷ như hải tử chính mình dựa chén, tỷ như chính mình thu thập, tỷ như nàng còn nhận thức rất nhiều tân bằng hiếu. Đã từng ở trong cung, tuy rằng nàng cũng có bạn chơi cùng, nhưng là mọi người đều là hướng về phía thân phận của nàng đi. Cho dù là nàng thích nào đó tiểu thư, cũng yêu cầu được mẫu hậu trả lời có thể mới có thể đồng nghiệp kết giao, Tựa hồ, cho dù là giao hữu chuyện như vậy, đặt ở trong cung cũng muốn cẩn thận chuẩn bị. Nhưng là, cái này mặc hương thư viện liền không có như vậy sự tình, sở hữu hài tử đều là người thường ra. Cựu công chúa không cần phải đi tưởng những người đó là vì thân phận của nàng, này đó lại là tới định bợ nàng, rốt cuộc ở mặc hương thư viện là hoàn toàn không có mọi người đều là giống nhau người nàng bằng hữu đái nàng so trong cung chân thành nhiều đại hoàng tử nhất thích cái này cựu muội muội nghe nàng thập phần cao hứng thả không bài xích cũng yên tâm không ít rốt cuộc nàng nhỏ nhất vẫn là phải thường xuyên che chở mới là cựu muội muội thích liền hảo nếu có không thói quen địa phương nhất định phải cùng đại ca nói nói nói lời này đại hoàng tử cười xoa xoa cựu công chúa phát đỉnh trong mắt một mảnh lưu hòa này nếu là ở trong cung Hắn tự nhiên không thể làm như vậy, nhưng là ở bên ngoài lại không sao. Rốt cuộc là thân huynh muội, hắn đối cái này cựu muội muội vẫn là thập phần yêu thương. Huynh muội hai nói hai câu cũng cáo tử rời đi. Cựu công chúa chạy nhanh tìm chính mình ký túc xá vị trí chạy tới, tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm bạn tốt ngoạn nhi đâu. Bên này mấy cái hoàng tử cùng công chúa quá đến thập phần thích ý, đối mặt hương thư viện cũng càng ngày càng thích. Trong cung cũng mật tin truyền đến. Đại hoàng tử đem vài vị hoàng tử cùng công chúa thư từ làm người đưa về trong cung, mỗi tháng cũng liền như vậy mấy phong thư thôi. Thật cũng không phải bọn họ lại nhiều vội, mà là cảm thấy đều là tầm thường sự tình, không cần phải nhiều lời mà thôi. Lâm Duyệt Nhi bên kia cũng quá đến không tồi, Thẩm thiếu dương đem nàng chiếu cô đến thập phần thỏa đáng, ăn, mặc, ở, đi lại đều tự tay làm lấy. Không bao lâu, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, chính mình lại béo. Ta có phải hay không lại béo? Một ngày sáng sớm rời giường, Lâm Duyệt Nhi sờ sờ bên hông thịt, tức khắc vô ngữ hỏi thiên. Lúc này mới bao lâu, chính mình cư nhiên lại béo. Đối với nữ tử mà nói, mập lên đối với các nàng tới nói là thiên đại sự tình. Thẩm thiếu dương chấp hạ mắt, cười đi lên trước vòng lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo đem đầu gác ở nàng đầu vai khuyên nói, nương tử nơi nào béo. Không mập a? Nói, lại dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Duyệt Nhi phồng lên bụng nói, bọn nhỏ. Các ngươi nói, các ngươi mẫu thần béo không ngập. Không ngập đi. Thẩm Thiếu Dương trên tay không có đỉnh, trong khoảng thời gian này, phàm là hắn sờ sờ bọn nhỏ, bọn nhỏ liền sẽ cho đáp lại. Nay không, mới vừa nói xong lời nói, còn chưa thu hồi tay đâu. Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác được bọn nhỏ giật mình. Thẩm Thiếu Dương thập phần đắc ý nhướng mày, đầy mặt tươi cười đối Lâm Duyệt Nhi nói, nương tử, nhìn đến không có, bọn nhỏ đều nói ngươi không béo đâu. Như vậy nói, Thẩm Thiếu Dương đem Lâm Duyệt Nhi mặc hảo, lại cho nàng trải phát. Tuy rằng gần nhất nương tử muốn ăn tăng nhiều, cả người xác thật béo điểm nhi, nhưng là, tốt xấu hoài hài từ đâu. Ăn nhiều là phúc khí. Mỗi ngày ôm này mềm mụt thân thể, thật sự là thoải mái. Vẫn là béo một ít hảo, không cách người A. Bất quá, này bụng tựa hồ cũng lớn lên quá nhanh chút đi. Thẩm Thiếu Dương phát hiện, lúc này mới hơn một tháng thời gian, nhà mình nương tử cũng mau năm tháng chính là bụng lại đại đến kinh người. Tuy rằng trước kia liền biết nương tử hoài chính là song thai, nhưng là thẩm thiếu dương lại cũng có chút lo lắng. Nghe nhạc phụ đại nhân nhắc tới quá, nếu là hài nhi quá lớn, đối sản phụ sinh sản vô ích đâu. Nghĩ đến đây, thẩm thiếu dương rỗi tay đỡ Lâm Duyệt Nhi ra cửa, trong lòng nghĩ muốn đi tự mình hỏi một chút nhạc phụ đại nhân, thấy thế nào là hảo. Ở thẩm thiếu dương trong lòng, Lâm Duyệt Nhi an nguy so cái gì đều quan trọng. Hắn muốn. Là cùng nương tử lâu lâu dài dài, mà không phải một sớm một chiều. Càng là nghĩ như vậy, Thẩm Thiếu Dương càng là kiên định muốn đi dò hỏi một phen. Một đốn phong phú cơm sáng sau, Thẩm Thiếu Dương liền mang theo Lâm Duyệt Nhi đi đem bình ăn mạch. Vượt trong viện, Tô Cảnh Yên đang xem liền tu xa vẽ tranh, hai người chi gian thập phần hòa hợp. Mắt thấy Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương lại đây, hai người lập tức buông trong tay đầu sự tình, Tô Cảnh Yên càng là lập tức đón đi lên hiện giờ nhà mình nữ nhi thân mình trọng này mau năm tháng co thai so tầm thường thai phụ 7 tháng không sai biệt lắm này cũng quá lớn chút tô cảnh yên là sinh quá hải tử tự nhiên biết sinh sản nguy hiểm chuyện như vậy nàng đã cùng liền tu sa nói qua rất nhiều lần nhà mình nha đầu kia bụng cũng thực sự quá lớn chính là người này không có phản ứng nghĩ đến nha đầu tình huống hẳn là không có gì vấn đề chỉ là làm người nhìn kinh hãi người nha đầu này chầm một chút nhi đi Chậm một chút Nhi đi. Mỗi lần đều làm vì nương kinh hồn táng đảm. Tô cảnh yên tuy rằng lại nhảy nói chuyện, nhưng là trong mắt tràn đầy sủng nịch tươi cười, trừ bỏ nữ Nhi đi vào vui sướng, còn mang theo một chút lo lắng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, trước sau như một mở miệng ứng, ngài yên tâm, ta tất nhiên tiểu tâm cẩn thận. Nói, nịch ngậm chớp chớp mắt. Ở đây mấy người nghe được nàng lời nói, đều cười lắc đầu. Nha đầu này, trừ bỏ đáp ứng thời điểm sàng khoái. Chờ đến chính mình làm thời điểm lại quên mất, vẫn là làm theo ý mình. Liên tu sa bật cười nhìn Lâm Duyệt Nhi, dối tay đặt ở cổ tay của nàng Nhi Thượng, sắc mặt nhất phái nghiêm túc. Trong nhà lập tức an tĩnh lại, mọi người đều ở nín thở chờ kết quả. Không trong chốc lát, Liên tu sa mới rút về tay nhàn nhạt mở miệng nói, hai tử khá tốt, tiểu nha đầu cũng không tồi, được rồi, cứ như vậy. Hắn không nhiều lời, này tiểu nha đầu thân thể thật sự là hảo. Hoài hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ thân thể chạm vững đều không tồi. Chỉ là mạch tượng thượng là có thể nhìn ra, hai đứa nhỏ thân thể đều là bổng đồng. Đến nỗi tiểu nha đầu chính mình, cũng thực sự làm cái này tiện nghi con rể cấp dưỡng đến càng có phúc khí. Tuy rằng béo chút, nhưng là lại cũng thích hợp. Từ trước, này tiểu nha đầu quá gầy, hiện giờ vừa lúc, nhìn chính là cái có phúc. Đại gia vừa nghe liền tu sa nói, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thiếu Dương vẫn là có chút lo lắng, không lưng nhìn Lâm Duyệt Nhi đối với nàng nói, nương tử, ta còn có có chuyện cùng nhạc phụ đại nhân nói nói. Ngươi ngày hôm qua không phải còn nói nghĩ đến một cái đồ vật Nhi làm nhạc mẫu giúp ngươi nhìn xem sao. Lời nói mới vừa nói xong, không đợi Lâm Duyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, Tô Cảnh Yên lập tức đi lên trước đỡ Lâm Duyệt Nhi đứng dậy nói, có chuyện gì trực tiếp cùng nương nói, đi đi đi, làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân trò chuyện. Chúng ta mẹ con hai đi ngươi trong phòng trò chuyện. Tô Cảnh Yên tự nhiên vui cùng nữ nhi đái trong chốc lát, gần nhất này con rể đã trở lại, nàng nhưng không bao nhiêu thời gian cùng nữ nhi nói chuyện đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn ba người, cũng gật đầu đáp ứng rồi. Tả hữu không có gì chuyện quan trọng, huống hồ, nếu là thật sự có chuyện gì, nghĩ đến cũng đã sớm làm người ta nói xuất khẩu. Bị Tô Cảnh Yên đỡ ra cửa, Lâm Duyệt Nhi xoa xoa bụng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không biết bọn nhỏ sinh ra sẽ ra sao loại bộ dáng, cái này làm cho nàng có chút dối rắm trong lòng đã khẩn trương lại khát vọng. Mẹ con hai người mới vừa đạp bộ ra cửa, liền tu sa liền cấp thẩm thiếu dương đổ một ly trà, chính mình cũng bưng trước mặt nước trà uống lên mấy khẩu. Nói đi! có nói cái gì hỏi đi! Liền tu sa đã sớm nhìn ra này thẩm ra tiểu tử là có chuyện muốn hỏi, nhìn hắn kia mày, tâm sự đều viết ở trên mặt. Thẩm thiếu dương vội vàng mở miệng, Trên mặt có chút vội vàng, nhạc phụ đại nhân, duyệt nhi kia bụng thực sự quá lớn chút, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. Câu nói kế tiếp, thầm thiếu dương vẫn chưa giải thích minh bạch. Hán biết, cái này nhạc phụ đại nhân tự nhiên có thể hiểu biết, tất nhiên biết chính mình hỏi chính là cái gì. Liền tu sang nghe vậy, bưng trà nói một đốn, phục lại bưng chén trả nghiêm mặt nói, này tiểu nha đầu thân thể cực hảo, ngươi cũng chớ có sầu lo. Nói, liền tu sa đứng dậy. Phụ đưa lưng về phía thẩm thiếu dương tiếp tục nói, ta nguyên bản cũng cho rằng này tiểu nha đầu như vậy ăn xong đi, đến lúc đó hải tử quá béo vô pháp sinh sản. Bất quá, này còn cần quan sát, hiện giờ thắng cũng không tính đại, nếu là thích hợp ăn cơm, cũng không có gì vấn đề lớn. Hốn hồ, tiểu nha đầu sức ăn nhìn như lớn chút, nhưng là so với chúng ta ăn sắp xỉ. Này cũng không tính cái gì. Đối mặt người mang thai, ăn đến nhiều cũng không tính cái gì. Húng hồ, liền tu xa có thể thấy được tới, Lâm Duyệt Nhi bụng cũng mới như vậy đại. Bởi vì là hoài song thai, tự nhiên yêu cầu chất dinh dưỡng càng nhiều, như vậy ăn đối Lâm Duyệt Nhi cũng hảo. Chỉ là, đồ ăn thượng cũng muốn tinh tế chút, chú ý không cần hút vào quá nhiều dầu mỡ hoặc là mặt khác. Hắn chính là đã nhìn ra, nay tiểu nha đầu cũng là cái có phúc khí cư nhiên một chút đều không có nôn ngén phản ứng, thực sự bất lo không ít. Đổi làm mặt khác thai phụ. Sợ là đã sớm phun đến trời đen kịt, nào có hình người nàng như vậy ăn uống thả cửa. Như vậy xem như một loại phúc khí đi. Lại hoặc là nói, này có lẽ là kia trong bụng hai đứa nhỏ đau lòng mẫu thân, không có làm ở Mỹ đi. Thẩm thiếu dương nghe vậy trong lòng có đế, tả hữu môi cách một đoạn thời gian trở về bắt mạch, đều ở cùng một chỗ, phương tiện chuẩn trị. Hắn yên tâm gật gật đầu, đang muốn đứng dậy rời đi, lại thấy liền tu xa vây tay làm người lấy tới bàn cửa tức khắc ngồi xuống bất động. Liên tu sa đã sớm nhìn ra hắn động tĩnh, cười cười hướng tới hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng cùng khẩn trương, nàng thân mình nói vậy nàng chính mình cũng rõ ràng. Nói, chính mình lấy quá một viên bạch quân cờ đối với thẩm thiếu dương nâng dương mắt, không bằng cùng ta đánh cờ một ván, khiến cho các nàng mẹ con hai hảo sinh nói một lát lời nói đi. Trong khoảng thời gian này, nhà mình nương tử nhưng không thiếu đoán giận đâu. Từ vị này con rể tới, Nhà hắn yên nhi nhưng không bao nhiêu Thời gian cùng nữ nhi ở bên nhau Rốt cuộc là vì vợ chồng son Bọn họ cũng chi kỷ không đi quấy rầy. Chẳng qua Này đã có thể khổ hắn Thường xuyên muốn hống hống yên nhi Với lúc hôm nay có cơ hội Liền làm yên nhi hảo hảo bồi bồi tiểu Nha đầu được Thẩm thiếu dương nhìn đến liền tu xa Trong mắt hiện lên một tia rào hoạt Cười cười vẫn chưa mở miệng Thành thành thật thật ngồi cầm một quả hát tử Trong lúc nhất thời Thẩm gia vượt trong viện, an tính lại, chỉ có nhẹ nhàng lạc tử thanh. Mấy ngày nay, Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới chút hải tử dùng đồ vật, liền vẽ chút bản vẽ. Nghĩ nghĩ, nàng tính toán làm người đem này đó tiểu hải tử động tác lộng cái cửa hàng mẹ và bé thử xem, rốt cuộc thời đại này nhưng không có cửa hàng mẹ và bé. Đối với một cái làm mẫu thân, tự nhiên đều hy vọng đem tốt nhất đồ vật phùng nói hải tử trước mặt. Nàng hiện giờ làm mẫu thân, càng thêm minh bạch này đó đạo lý càng thêm có thể tự mình cảm nhận được kia phân bức thiết tâm. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi đem phía đối tác định vì tô ra, tự nhiên, này còn cần tô cảnh yên từ giữa giật dây đâu Nha đầu, đây đều là ngươi nghĩ ra được. Tô cảnh yên nhìn một trương trương bản vẽ, còn có bầy biện ở một bên một quyển thật dày kế hoạch thư, trận mắt há hốc mồm mở miệng. Đứa nhỏ này, đầu nhỏ hạt dưa như thế nào lớn lên đâu. quả thực quá làm nàng ngạc nhiên. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu. Nàng vốn là thích hài tử, tự nhiên muốn khai một nhà cửa hàng mẹ và bé. Nếu không phải bởi vì chính mình mang thai, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này, này vẫn là trước đó vài ngày tiểu nha hoàn nhóm giúp nàng cấp hài tử làm quần áo thời điểm trong lúc vô ý nói chuyện phiếm cho nàng linh cảm đâu. Ta cảm thấy chỉ cần là hài tử cùng thai phụ dùng đều có thể đặt ở bên trong bán. Mặt khác, có chút đồ vật còn cần thử xem, thực nghiệm qua đi mới có thể bán. Tỷ như sữa bột linh tinh Nàng có bỏ sữa, làm sữa bột lại cũng muốn cẩn thận thử qua mới được. Dù sao cũng là nhập khẩu đồ vật, hơn nữa trẻ con quá mức tiểu nộn, tổng tiểu tâm cẩn thận chút hảo. Lâm Duyệt Nhi cùng tu cảnh yên mẹ con hai người ở trong phòng tham thảo, về cửa hàng mẹ và bé sự tình hai người càng liêu càng đầu cơ, trong phòng thường thường truyền đến tiếng cười. Hai mẹ con vẫn luôn cho tới thẩm thiếu dương trở về, ngay chính đại thời điểm mới dừng lại tới. Trở về thời điểm. Tô Cảnh Yên là mang theo bó lớn kế hoạch thư cùng bản vẽ trở về, khuôn mặt mang theo ý cười, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cảnh Yên như vậy cảm thấy hứng thú, Lâm Duyệt Nhi cũng yên lòng, có chính mình thích sự tình làm mới hảo. Thẩm thiếu dương tâm cũng bởi vì một ván cờ mà tĩnh xuống dưới, phía trước vẫn luôn lo lắng sự tình cũng rơi xuống đất. Nếu không phải nhạc phụ đại nhân nhắc nhở, hắn chỉ sợ đều phải quên nương tử có những cái đó bí mật sự tình. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, thẩm thiếu dương đều có thể cảm giác được chính mình trong thân thể nội lực hồn hậu không ít, càng là tới gần duyệt nhi, chính mình càng là có thể cảm giác rõ ràng. Ngay từ đầu lo lắng, suy nghĩ thông này đó sau, thẩm thiếu dương cũng thả lỏng lại. Hắn nhưng thật ra quên mất, nhà mình nương tử nhưng có bảo bối đâu. Tuy rằng không biết kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là nếu nương tử không nói, hắn cũng không hỏi đó là... Phu thê chi gian... Bất chính là nên như vậy vô điều kiện tín nhiệm sao? Lâm Duyệt Nhi cũng không biết thẩm thiếu dương trong lòng suy nghĩ, nàng hiện giờ mỗi ngày ăn ăn uống uống liền không tồi, chuyện khác đều không có phiền não, vì chính là trong bụng hài tử hảo hảo. Cứ như vậy, nhàn nhã qua một trận. Hiện giờ, ưu châu phủ khí hậu cũng bắt đầu biến lánh, nghe người ta nhắc tới, thanh châu phủ cùng Cẩm châu phủ lạnh hơn. Nhất lánh chính là Cẩm châu phủ, có người nói, nơi đó mùa đông thường thường hạ tuyết đâu. Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán, hiện giờ trên người nàng chỉ ăn mặc to rộng kẹp ao áo dài, chỉ là xuyên ít như vậy cũng đã có vẻ thực cầm kền. Nếu là tới rồi thanh châu phủ hoặc là Cẩm châu phủ, sợ là đến xuyên càng nhiều, đến xuyên thành một cái cầu đi. Hôm nay Vũ châu phủ hạ một trận mưa, gió lạnh càng là hô hô thổi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, so sánh với thanh châu phủ cùng Cẩm châu phủ, ú châu phủ còn có thể nhìn đến một chút màu xanh lục. Lại có hơn một tháng, không đủ hai tháng thời gian, liền phải ăn tết. Lâm Duyệt Nhi sờ sờ bụng, đi đến trong viện nhìn tí tách lịch vũ. Hôm qua, Liệp ưng đột nhiên bay tới, mang theo một cái tờ giấy, thẩm thiếu dương cùng ngày ban đêm liền lên đường rời đi hồi cẩm châu phủ. Nay trận thói quen có thẩm thiếu dương tại bên người nhật tử, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy đi đến nơi nào đều thiếu chút cái gì. Có đôi khi thói quen thực hảo, có đôi khi lại đặc biệt đáng sợ cái loại này cô tịch cảm giác ở trong lòng nảy sinh dường như yêu cầu tìm được như vậy một nhân tài có thể được lấy tại an ủi chính mình trong lòng bất an cùng bàng hoàng ban đêm có chút gió lạnh lâm duyệt nhi thu nạp hạ áo choàng xoay người đắp tú hỏa tay hướng trong phòng đi đến lúc này đã chậm tiểu gia hỏa nhóm cũng muốn nghỉ tạm vì hai tử lâm duyệt nhi không nghĩ ngủ cũng sẽ nằm xuống tới rảnh rỗi không có việc gì nàng liền đuổi tú hỏa các nàng Buộc tới cửa lẽ tiến không gian. Mới vừa tiến không gian, Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác cả người lộ chân lông tựa hồ đều giãn ra. Nàng vạch trần áo choảng, hởi ra bên ngoài áo khoác, bước chậm đi ở trong không gian. Không gian không khí như cũ thời mát, nơi nơi là mùi hoa, dược hương, thảo hương, còn có như có như không linh khí ở bốn phía lựa lờ. Nhất thích hợp độ ấm cùng độ ẩm, làm người vừa tới ở đây liền tưởng ngồi xuống đất mà miên. Lâm Duyệt Nhi hít sâu một ngụm thoải mái thanh tân không khí, nhắm mắt lại cảm thụ được giữa trời đất này chỉ thuộc về nàng một phần thuần tịnh. Trong không khí, hồ nước thượng, vô số mắt thường nhìn không thấy màu bạc quan điểm, hướng tới Lâm Duyệt Nhi bay tới. Nho nhỏ màu bạc quan điểm, như là có sinh mệnh tinh linh, ở Lâm Duyệt Nhi quanh thân nhảy lên, cuối cùng hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Càng có rất nhiều hoàn toàn đi vào nàng cổ khởi bụng, bụng nhỏ đã rất lớn, bởi vì có hai cái bảo bảo. Cho nên hiện giờ nhìn qua như là người khác tám chín tháng bụng. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng cái gì, bởi vì có không gian tầm bổ, này phó thân mình hiện giờ cũng coi như là hảo đến không thể lại hảo. Nàng cũng không lo lắng khó sinh chờ vấn đề, có chính mình thần y để cha ở, này đó đều là không có khả năng phát sinh. Hốn hồ, không gian có như vậy nhiều nghịch thiên linh thảo, tổng có thể ở nguy cơ thời điểm cứu chính mình cùng hải tử. Lâu như vậy ở chung xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi đem không gian coi như chính mình một cái khác ra, một cái khác cư trú nơi. Lặng lặng nhắm mắt lại cảm thụ, màu lam thiên, màu trắng vân, dưới chân là tươi mát bùn đất cùng không biết tên cỏ xanh. Tuy rằng trong không gian không có phong, chính là không gió thắng có phong, chẳng sợ chính là đứng, đều có thể làm người cảm giác được bất đồng. Lâm Duyệt Nhi cảm giác thân thể của mình phản phất ở gian ra, ở hấp thu, cái loại này ấm áp. Dường như phơi ôn hòa ánh mặt trời cảm giác làm nàng có chút thích ý lớn cái ngáp. Nguyên bản không có ngủ ý cảm giác, lúc này lại bởi vì không gian quá mức thoải mái mà bị điều động lên. Sâu kín mở to mắt, Lâm Duyệt Nhi nhìn không thấy chính mình chung quanh đã sớm biến thành một cái màu bạc quan đoàn. Nàng chỉ cảm thấy thoải mái, dị thường thoải mái, ngay cả trong bụng hai cái tiểu bảo bối đều không làm ấm mỹ. Các ngươi cũng cảm thấy thực thoải mái đúng hay không? Lâm Duyệt Nhi híp mắt cười sờ sờ tròn vào bụng, xúc cảm không thể nói thật tốt, nhưng là lại làm người hạnh phúc không thôi. Các ngươi cũng thích nơi này đi. Nói lời này, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp nằm xuống, lấy thiên vị bị lấy mà vì tịch. Trong bụng hài tử phản phất cũng thực thoải mái muốn nghỉ tạm, cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Duyệt Nhi thập phần yên tâm nằm xuống tới, đầu dựa vào mặt cỏ, quanh hơi thở đều là tươi mát hương vị, làm nàng mơ mơ màng màng ngủ đi vào giấc mộng hương. Trong không khí, vô số màu bạc quang điểm càng ngày càng nhiều, bình tĩnh mặt hồ phản phất bị thứ gì thúc dục quá, từ trong hồ dâng lên vô số quang điểm, hệ số hướng tới Lâm Duyệt Nhi nơi vị trí bay đi. Ngân bạch quang điểm càng ngày càng nhiều, bay vọt đi ra ngoài dường như một cái màu bạc giải lụa, tất cả hoàn toàn đi vào Lâm Duyệt Nhi trong thân thể. Lâm Duyệt Nhi kia cổ khởi tròn vo trên bụng, rất nhiều quang điểm ở nhảy lên, dường như tinh linh ở khiêu vũ. Mà nguyên bản không có động tĩnh viên bụng, Lúc này cũng cô lấy một cái bọc nhỏ, phản phất ở cùng bên ngoài màu bạc điểm nhỏ chào hỏi, màu bạc điểm nhỏ càng thêm sinh động hướng bên trong toàn đi. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua có chút dị thường hài hòa, này dường như là trong bụng hài tử ở cùng trong không gian tiểu tinh linh ở chơi đùa. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không có cảm nhận được này đó, nàng lúc này thoải mái đến không được, cả người dường như bị ấm dương ôn hòa vây quanh, cả người liền mộng đều không có làm. Nếu nói tầm thường thai phụ có chân rút gân hoặc là trên mặt trường đốm từ từ vấn đề, này đó ở Lâm Duyệt Nhi nơi này hoàn toàn không có. Có lẽ là bởi vì không gian tầm bổ, nàng chính mình đã sớm là tốt nhất trạng thái, liền trong bụng hài tử cũng bởi vì nàng khi tiến bộ nhập không gian mà cùng không gian có nhất định liên hệ. Bọn nhỏ phản phất ở mẫu thân thành lập công viên trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng, quên hết tất cả. Vô số màu ngân bạch quang điểm ở bốn phía vương quanh ngảy lên giống như một khúc sung sướng tụ. Bọn nhỏ càng là sinh động không thôi, khi thì nơi này một quyền, nơi nào một trường, tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng là cũng đủ trò chơi. Này dường như một hồi không tiếng động giao lưu, lại tựa hồ là một hồi sinh mệnh liên tiếp kỳ tích. Không biết qua bao lâu, không gian như cũ là trời xanh mây trắng, nhưng là trong không gian màu ngân bạch quang điểm càng ngày càng ít. Lâm Duyệt Nhi kia tròn vo bụng cũng chậm dại an tĩnh lại, Bọn nhỏ phảng phất ngoạn nhi mệt mỏi, càng nhiều quan điểm đều là tất cả hoàn toàn đi vào Lâm Duyệt Nhi bụng. Bọn nhỏ dường như ở hấp thu những cái đó thuộc về trong không gian tiểu tinh linh, lại tựa hồ tự cấp chính mình bổ sung sức lực. Thẳng đến lại vô màu bạc quan điểm, bọn nhỏ cũng phảng phất nặng nghề ngủ, bụng lập tức bình tĩnh. Nhàn nhã nhật tử trầm rãi quá, Lâm Duyệt Nhi mỗi đêm nghỉ ở trong không gian đảo cũng thật phần thoải mái. Thời tiết lạnh chút, lại là cuối năm. Lâm Duyệt Nhi liền làm mạc hương thư viện tiên sinh chuẩn bị một hồi thí nghiệm, kiểm nghiệm một chút bọn nhỏ học tập tình huống. Đối với lần này thí nghiệm, Lâm Duyệt Nhi tìm tới toàn bộ mạc hương thư viện tiên sinh ra khảo đề. Đương nhiên, ngay cả Thanh Châu phủ mạc hương thư viện cũng không ngoại lệ. Phía trước bị Lâm Duyệt Nhi thu ở mạc hương thư viện đương tiên sinh phí thu bình, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi kia một khắc còn có chút hoàng hốt. Chính là, chẳng sợ lại quá nhiều ít năm. Nàng đều vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước Lâm Duyệt Nhi thu lưu nàng thời điểm nói những lời này đó. Phí Thu Bình không nghĩ tới, ngày đó nàng không thấy ở trong mắt một cái nho nhỏ thư viện, hiện giờ đã có phân viện. Càng đừng nói, hiện giờ mặc hương thư viện càng là đã là toàn bộ thiên Chiêu quốc mọi người đều biết, khẩu khẩu tương truyền học giả thánh địa. Nàng trong lòng bất giác cảm thán, càng có rất nhiều cảm kích, cảm kích lúc trước Lâm Duyệt Nhi không chê nàng làm hạ những cái đó sự tình. Không chê nàng cùng tô ra quan hệ. Như vậy một nữ tử, thật sự không thể coi khinh, nàng thật sự thực bất đồng. Lại nhìn thoáng qua trước mặt đề thi, phí thu bình càng thêm nguyện ý vì mặc hương thư viện ra một phần lực. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở thủ vị, to như vậy thư phòng ngồi đầy học viện tiên sinh, bọn họ đều là tới tham thảo lần này ra để mục nội dung. Vì hai tử, sở hữu tiên sinh đều nguyện ý trả giá, đều muốn đem chính mình sở học truyền thụ cấp bọn nhỏ. Đây là một loại thần thánh sứ mệnh, là bọn họ là một cái tiên sinh hẳn là kết thúc trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là bọn họ vì thiên triêu quốc sở làm ra phụng hiến. Các vị tiên sinh có thể đem các người cho rằng được không nhưng dùng khảo đề viết xuống tới, tổng hợp đại gia lời nói, chúng ta lại suy xét định ra một ít bài thi. Lâm Duyệt Nhi đem chính mình trước mặt bài thi cầm lên nhìn kỹ xem. Này đó bài thi cũng có không ít là tiên sinh ra đề mục, tự nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ chọn lựa một chút. Đại gia đối Lâm Duyệt Nhi nói vô cùng tín phục, đều gật đầu sưng, là. Thư phòng thường thường vang lên vài người nói chuyện thanh âm, khi thì thảo luận vài câu, sau đó chính là lật xem sách vợ thanh. Lâm Duyệt Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng ra một ít khảo đề, lại đem sở hữu tiên sinh khảo đề quy nạp một chút. Đối với học tập cùng khảo thí phương diện, Lâm Duyệt Nhi cũng không cho rằng làm được càng nhiều càng tốt hoặc là khảo thí càng nhiều càng tốt. Khảo thí chỉ là thí nghiệm Chỉ là lần lượt chứng minh, nhưng là người không ngừng là học sách vợ thượng tri thức, còn có nhiều hơn làm người xử thế chờ đạo lý yêu cầu học tập. Mọi người trưởng thành về sau, đối mặt sẽ là một cái đại thế giới, một cái đại tập thể. Nếu là có thể sinh tồn, đó là người năng lực. Này đó, đều là sách vợ thượng không thể hoàn toàn học được, này đều đến dựa vào chính mình. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi Mạc Hương Thư Viện mới có thể làm bọn nhỏ chính mình dựa chén. Chính mình thu thập, chính mình quét tước. Càng có thời điểm, Lâm Duyệt Nhi trừ bỏ mở thể dục khoáng ngoại, nàng còn sẽ cho bọn nhỏ an bài lao động. Tỷ như trồng cây hoặc là được mùa thời điểm an bài bọn nhỏ đi thôn trang thượng hỗ trợ từ từ. Nếu không phải thân thủ đã làm, thân thủ nỗ lực quá, như thế nào có thể biết được viên viên toàn vất vả, như thế nào có thể minh bạch nông ra khổ. Lâm Duyệt Nhi muốn làm, không ngừng làm ai ruốc cùng rèn luyện bọn họ thân thể, còn có bọn họ tâm nàng có thể làm được rất nhiều, có thể cho bọn nhỏ tốt đẹp hoàn cảnh, nhưng là lại không thể vì bọn họ quy hoạch sở hữu tương lai. Rất nhiều chuyện, chỉ có chính mình tự mình động thủ mới có thể minh bạch trong đó ảo diệu, mới có thể minh bạch chính mình không đủ. Thông qua lao động chân tay, làm bọn nhỏ nhận thức đến một ít nông vụ tri thức, cũng có thể làm bọn nhỏ cảm thụ thiên nhiên ảo diệu, càng làm cho một ít hài tử minh bạch cha mẹ khó khăn. Tuy rằng rất nhiều hài tử đều ở nhà lao động Nhưng là ở cái này trọng nam khinh nữ thời đại, luôn có chút không cần lao động hài tử. Không phải tất cả mọi người bỏ được làm bọn nhỏ chịu khổ, đặc biệt là ở bọn họ cho rằng có thể thi đậu tú tài hoặc là cử nhân hài tử, ở những cái đó nông gia nhân tâm trung, có thể đọc sách đó là đại bản lĩnh. Chính là, bọn họ thường thường quên mất đi làm cho thẳng hoặc là khán hộ hảo hài tử nhóm tính tình. Lâm Duyệt Nhi muốn dạy, không ngừng là sách vở thượng dễ hiểu dễ hiểu tri thức, Nàng phải làm chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất làm bọn nhỏ đọc sách, đọc hào thư. Càng quan trọng là muốn cho bọn nhỏ thành nhân. Nhìn một chương chương bài thi, đều là chút xuống sở hữu tiên sinh nhóm tâm huyết. Đại gia đối bọn nhỏ đều có rất nhiều kỳ vọng, kỳ vọng bọn nhỏ có thể trở thành thiên chiêu quốc lương đống chi tài. Lâm Duyệt Nhi cởi xoa xoa đại đến dọa người bụng, hiện giờ đã là một tháng, trong bụng hài tử cũng có sáu tháng. So với mặt khác những cái đó thai phụ, Lâm Duyệt Nhi lúc này bụng giống như là thổi đại bóng cao su giống nhau, cùng những cái đó sắp lâm buồn bụng giống nhau đại. Mặc hương thư viện tiên sinh nhóm đều thập phần bội phục Lâm Duyệt Nhi, chủ yếu là bội phục nàng dụng tâm, càng có rất nhiều tán thưởng nàng lòng dạ cùng vô tư phụ hiến. Đại gia đối Lâm Duyệt Nhi tài học cũng rất là khâm phục, một cái có thể viết ra những cái đó thư tịch nữ tử, sao có thể là một cái tầm thường phu nhân đâu. Chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi luôn luôn vẻ mặt ôn hòa. Đảo luôn là làm không quen biết nàng người đem nàng coi như một cái tầm thường phụ nhân. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi lớn bụng, cùng đại gia ngồi ở cùng nhau thương thảo mặc hương thư viện khảo thí công việc. Như vậy thành tâm, cũng đủ làm đại gia lay động. Suốt bận việc một ngày, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc cùng đại gia tham thảo ra tới một trường thích hợp bài thi, sau đó làm người chuẩn bị khảo thí thời gian. Sở hữu sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Cửa hải cuối năm buông xuống. Lâm Duyệt Nhi cũng triệu hồi thẩm phục tra kiểm toán bộ, còn có cấp các hợp tác thương gia quà tặng trong ngày lễ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, Cẩm Châu phủ nội nghe thường y đi phục dược dỡ phường, Âu Dương Tiên Sinh đang ở trong phòng vẽ tranh, A Thái từ bên ngoài tiến vào, mang đến một ít gió lạnh, hắn vội vàng đóng cửa lại, đem hết thể gió lạnh đều chắn ở bên ngoài. Nghe tiếng, Âu Dương Tiên Sinh dưới ngòi bút một đốn, phục lại tiếp tục vẽ lên. A Thái không tiếng động đứng ở nơi đó. Đầu vai còn có chút hứa màu trắng trong suốt sáng trong tiểu hoa, khuôn mặt có chút từng đỏ, mũi cũng là đỏ rực. ướp chừng một chén trà nhỏ công phu, Âu Dương tiên sinh nhìn nhìn bức họa cuộn tròn, sau đó buông giấy bút. Dương mắt nhìn lại, liếc ra thái liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống hắn trên đầu vai ướt lộc cục địa phương, ra tiếng nói, nói. Âu Dương tiên sinh phun ra một chữ, thanh âm như cũ quẩn cũ nhấc chân đi ra, đi đến bên cạnh bàn nhìn trên bàn một gốc cây hoa mâu đơn. A Thái cảm giác chính mình lập tức lạnh đến như hầm băng, lập tức lại nhiệt đến phản phất đi tới bếp lò. Loại cảm giác này, băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Quả thực làm người có chút khó có thể thừa nhận rồi, không có biện pháp, kia cảm giác thật sự quá toan sảng. Không tự giác run run thân mình, A Thái hành lễ mở miệng nói, công tử, cấp địa phương quản sự đưa tới sổ sách, cần phải hiện tại đưa đến thư phòng. Nói xong, A Thái nhìn về phía Âu Dương Tiên Sinh. Âu Dương tiên sinh tựa hồ đã sớm biết hắn nói này đó, dối tay cấp trên bàn hoa mẫu đơn rót tới nước, sau đó không chút để ý mở miệng nói, đưa tới đi. Mới vừa nói xong, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Âu Dương tiên sinh vùng ấm nước quay đầu hỏi, đúng rồi, năm nay đưa cho các nơi quà tặng trong ngày lễ đều chuẩn bị tốt sao. Những việc này, hắn buồn sẽ không tự mình hỏi đến, đều là giao cho A Thái xử lý. Chỉ là, năm nay bất đồng năm rồi thôi. A Thái cũng bị hỏi ngông, sửng sốt hai tức mới mở miệng lập tức giải thích nói, hồi công tử, chưa từng nói, dương mắt nhìn nhìn Âu Dương tiên sinh, thấy hắn trên mặt lạnh canh, tuy rằng không có sinh khí, nhưng là cũng không thể nói cao hứng. Không cần hỏi cũng biết, nhà mình công tử tâm tình không thật là khéo. A Thái lập tức nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói, công tử, đồ vật nhưng thật ra chuẩn bị, bất quá còn chưa phân phối. Âu Dương tiên sinh ngay vậy. Sắc mặt có điều hòa hoãn, chỉ là trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Đi đem danh mục quà tặng lấy tới. Có chút quà tặng trong ngày lễ, hắn tưởng tự mình hỏi đến, nếu là không hồn chỗ, hắn còn có thể lại sửa đổi. Không cần Âu Dương tiên sinh nhiều lời, A Thái lập tức hành lễ đi xuống chuẩn bị. Hắn tự nhiên minh bạch nhà mình công tử là vì cái gì, còn không phải là vì cái kia thẩm gia thiếu phu nhân sao. Nếu không phải cái này... Sợ cũng không có gì có thể làm nhà mình công tử rời đi lực chú ý. Nghĩ đến thẩm gia tình huống, A Thái bất giác lắc đầu, đỉnh phong tuyết ra cửa. Trong phòng, Âu Dương tiên sinh xoa xoa ngao ngao nở rộ hoa mẫu đơn cánh hoa, khai đến tiểu diễm, phản phất vẫn là mùa xuân. Toàn bộ thiên Chiêu quốc, sợ chỉ có Âu Dương tiên sinh sẽ vì một ít hoa mẫu đơn mà hao phí vô to, kiến một cái nhà ấm nhà ấm trồng hoa đi. Tuy rằng những cái đó gia đình giàu có cũng có gì nhiều người chuẩn bị nhà ấm trồng hoa, nhưng là giống Âu Dương Tiên Sinh như vậy dành tác lượng một cái tòa nhà, chỉ sợ cũng là ít ỏi không có mấy. Rốt cuộc phải tốn tiêu quá nhiều, tuy là thương trưởng thượng nhà giàu cũng không dám như thế tiêu tiền như nước chảy dưỡng hoa cỏ. Cửa hại cuối năm, nên có 6 tháng đi. Âu Dương Tiên Sinh lẩm bẩm lầu bầu nói, tay ở môi đóa hoa thượng phất quá, ánh mắt hiện lên một tia ấm áp. Không biết Nàng như thế nào thế nào? Nghĩ đến mấy tháng trước hắn đã từng đêm phóng thẩm ra, lại bị liền tu sang ăn lại. Nếu là không có như vậy vừa ra, hắn nói cái gì đều sẽ lưu tại ưu châu phủ, chẳng sợ chính là như vậy đứng xa xa nhìn nàng, liền cũng đủ rồi. Hãy còn nhớ rõ, mấy tháng trước, thẩm ra kia một màn. Nguyên bản cho rằng liếc nhìn nàng một cái liền rời đi, lại không nghĩ, chính nhìn đến thẩm thiếu dương ôm nàng đi ngắm phong cảnh. Kêu phu thê hai người gắn bó keo sơn hạnh phúc bộ dáng, là hắn minh viễn đều không thể chen chân. Âu Dương tiên sinh thu hồi tay, thu nạp ở tay háo rộng tay hơi hơi vốn lượng, rõ ràng có thể thấy được dùng sức qua đi xương ngón tay nhô lên bộ dáng. Người nếu là thật sự vì nàng hảo, liền không cần tái xuất hiện. Những lời này, thân y là mang theo thở dài đối hắn nói. Chỉ một câu, liền làm hắn thương tích đầy mình, bị đánh cho tơi bởi tránh thoát. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối, hắn trước nay đều là một người. Mà cái kia nữ tử, bên cạnh trước sau có nàng tướng công, bọn họ chi gian, thật sự là thân mật khăng khít, không người có thể vào. Chính là, nhìn lâu như vậy, luôn có một chút chờ mong. Ta chỉ là muốn nhìn nàng, nếu là nào quá đến không tốt, ta liền mang nàng đi. Âu Dương Tiên Sinh lần đầu tiên nói ra đáy lòng nói, lại cảm thấy nói ra đều là trâm trọng. Liên Tu Sa thẳng tóc nhìn chầm chầm Âu Dương Tiên Sinh khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có lẽ là không nghĩ tới, thiên Chiêu quốc đỉnh đỉnh đại danh Âu Dương Tiên Sinh, sẽ vì một nữ tử như vậy chấp nhất đi. Vốn tưởng rằng sẽ được đến cười nhạo, nhưng là, Liền Tu Sa lại đang xem thanh tâm tư của hắn lúc sau, cho hắn một ly rượu gạo. Ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là, tiểu nha đầu hiện giờ quá đến hảo hảo. Chẳng sợ có một sẽ khổ sở ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta nữ nhi, ta sẽ che chở. Liền không nhọc câu dương tiên sinh lo lắng. Liền tu xa nói xong, một ngụm uống hết cái ly rượu. Nhà mình nữ nhi tự nhiên là nhà mình che chở, đến nôi trước mặt người này, có tâm liền thành, nhưng đừng quay rối. Âu dương tiên sinh ngay vậy, hơi hơi mỉm cười, bưng rượu uống một hơi cạn sạch, bưng chén rượu chắp tay rời đi. kia động tác liền mạch lưu loát, dung nhan tuyệt thế như cũ thanh lánh. Chỉ là kia khỏe miệng ý cười lại hơi lạnh Rõ ràng nên là hơi cay rượu Chính là nhập khẩu tiến hầu Lại làm người cảm thấy dị thường chua sót Cái loại này khó có thể miêu tả khổ Ở trong miệng lan tràn Thẳng tới đáy lòng Mắt thấy Âu Dương tiên sinh tiêu sái rời đi Liền tu xa lại níu níu mày Khi đó nghĩ Hiện giờ tiểu nha đầu chính hoài thân mình Kia thẩm ra tiểu tử đãi nàng chính là cực hảo Tuy rằng Âu Dương tiên sinh cũng không tồi Có thể nói bộ dạng cùng tài lực còn có võ công đều là tốt nhất tri tuyển. Nhưng là, nếu là vì nữ nhi hạnh phúc, hắn thật sự sẽ thiên hướng thẩm ra tiểu tử một ít. Nay Âu Dương tiên sinh nhìn như là thương hộ, kỳ thật cũng là cùng trong cung có liên lụy. Liên chỉ cần là như vậy một cái, liền cũng đủ làm hắn bài sích. Hộ quốc công phủ tuy rằng cũng là quan viên, nhưng là hiện giờ đã sớm rỡ xuống gánh nặng, chỉ là nhàn tản tạm giữ trước thôi. Tuy rằng chỉ nói như vậy ít ỏi số ngữ, nhưng là Âu Dương Tiên Sinh cũng có thể nhìn ra tới. Lúc trước Thần Y là thiên hướng cái kia hộ quốc công gia công tử, hắn muốn trước nay đều không nhiều lắm, chỉ là trên đời này chỉ có như vậy một cái độc đáo nữ tử. Đáng tiếc hắn gặp gỡ thời điểm quá một chút, rất nhiều chuyện chẳng trách người khác, này có lẽ đó là duyên phận. Bọn họ thật sự là có duyên không phận sao? Âu Dương Tiên Sinh đẩy ra cửa sổ tay vịn đứng ở bên cửa sổ. Lạnh lạnh gió thổi tiến vào, bay xuống mấy đóa bông tuyết, mang đến một trận hàn khí. Hắn cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy tâm lạnh không thôi. Nếu là, nếu là lúc trước là hắn trước gặp gỡ cái kia nữ tử, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, trên đời này không có như vậy nhiều nếu. Giờ khắc này, Âu Dương Tiên Sinh thật sự có chút ghen ghét cái kia hộ quốc công công tử, có thể được như thế nữ tử bên nhau, cho là lớn nhất chuyện may mắn đi. Vốn lượn tay cầm thành quyền, trở nên trắng xương ngón tay giấu ở trường tụ. Đương A Thái đưa tới danh mục quà tặng thời điểm, Âu Dương tiên sinh như cũ đứng ở nơi đó, phản phất một cái điều khác. A Thái thấy vậy, lập tức đem danh mục quà tặng đưa lên, công tử, danh mục quà tặng lấy tới. Bãi ở trên bàn danh mục quà tặng bị ngoài cửa sổ thổi vào tới phong nhấc lên vài tờ. Xôn xao tiếng vang làm Âu Dương tiên sinh phục hồi tinh thần lại. nhấc chân đi qua đi. Âu Dương tiên sinh ngón tay thon dài ở một chất danh mục quà tặng nhanh chóng lật xem. Cuối cùng, ánh mắt chăm chú nhìn ở một sách đơn tử thượng. Hắn một liêu quần áo ngồi xuống, A Thái thấy vậy lập tức đi qua đi đem cửa sổ đóng lại. Trong phòng so vừa rồi lạnh nhiều, có lẽ là bị vừa rồi gió thổi lâu rồi. Công tử cư nhiên mở ra cửa sổ, trên người hắn ăn mặc hơi mỏng áo dài, như thế nào có thể thổi trúng gió lạnh đâu. A Thái nhìn nhà mình công tử bộ dáng khổ mà không nói nên lời. Công tử thật sự là một cây gân A. Vì cái kia thẩm ra thiếu phu nhân, nhưng dụng tâm không ít. Nay không, bất quá chính là một cái cấp hợp tác thương ra quả tặng trong ngày lễ, hắn đều phải tự mình hỏi đến. Nếu là ở Di Vãng, công tử quả quyết sẽ không như thế. Xem ra, công tử là nhập ma chướng vào cái kia danh gọi lâm duyệt nhi nữ tử ma chướng. A Thái ngầm miệng không nói túi đầu đứng ở một bên. Tuy rằng trong lòng khó chịu rốt cuộc sợ bị trách phạt, cho nên không dám nhiều lời một chữ. Rất nhiều chuyện không phải bọn họ mở miệng công tử là có thể thay đổi, đặc biệt là thẩm gia thiếu phu nhân sự tình thượng. Những cái đó làm sai sự tình thủ hạ, công tử sẽ xử lý, nhưng là ở về thẩm gia thiếu phu nhân sự tình thượng, nếu là có người làm sai cái gì, nhất định hậu quả không dám tưởng tượng. Không phải không có người đã làm, mà là làm việc bất lợi người, đã sớm đã chết. Nhà mình công tử thủ đoạn cực kỳ lợi hại, tuy rằng mặt như quan ngọc, lại cũng là cái sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cực cao người. Nghĩ đến nhà mình công tử những cái đó hình phạt, A Thái đều có chút sợ. Lúc này, Âu Dương tiên sinh nhìn danh mục quà tặng, sắc mặt càng ngày càng trầm. Không trong chốc lát, hắn liền đem danh mục quà tặng ném ở trên bàn, sắc mặt lạnh đến dò người. A Thái thấy vậy, lập tức quỳ xuống, thân mình run run. Như thế nào? Ít như vậy việc nhỏ ngươi đều làm không xong. Nếu là ta không xem, ngươi có phải hay không tính toán liền như vậy đưa đi qua? Âu Dương Tiên Sinh nói không ít lời nói, trong mắt đầu hiện lên một tia sắc ý. A Thái nghe vậy, sợ tới mức phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Công, công tử, đây là dựa theo lệ thường phân công xuống dưới danh mục quà tặng, chuyện này là cẩm nương phân phó xuống dưới. A Thái không thể không nói ra lời nói thật Những việc này vốn là cùng hắn không quan hệ, tuy rằng là ở trong tay hắn đầu, bất quá lại là từ cẩm nương xử lý. Cẩm nương. Âu Dương công tử lạnh lùng nhìn A Thái, trong lòng lại nghĩ nên đem cẩm nương an bài một chút. Hắn bỏ qua một bên mắt cầm lấy trên bàn cái kia quyển sách nhỏ đối với A Thái phân phó nói, đi ta nhà kho chọn. Nói, thấy A Thái trợn to mắt nhìn chính mình, Âu Dương tiên sinh hơi hơi nhíu mày. A Thái lập tức cúi đầu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Công tử, công tử thật sự đối cái kia thẩm thiếu phu nhân quá mức chút, công tử nhà kho đồ vật, tùy tùy tiện tiện lấy ra tới giống nhau nhưng đều là thế gian hiếm thấy. Đối với nhà mình công tử phân phó, A Thái chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận danh mục quả tặng đi làm. Mắt thấy A Thái xoay người, Âu Dương Tiên Sinh vẫn là có chút không yên tâm, đầu óc vừa chuyển nói, từ từ. Ở A Thái dừng lại bước chân xoay người lại sau, liền nghe được Âu Dương Tiên Sinh há một nói. Người trước đem kia kiện khắc bạc trăm điệp xuyên hoa vân cầm áo, còn có kia kiện tịnh bạch trang lụa ra lông bụng nếp gấp áo khoác. Cửa hàng có phải hay không còn có đụn mây cẩm tú dày ra? Cái kia cũng lấy hai song, yếu tố sắc. Đúng rồi, nhớ rõ trang thượng biển sâu Tế Châu. Nói xong, Âu Dương tiên sinh xua xua tay, nghĩ còn có hay không đặc biệt đồ vật. A Thái còn lại là trận mắt há hốc mồm ngơ ngác gật đầu đi xuống, trong lòng nghĩ. Công tử sợ là muốn đem cửa hàng chấn cửa hàng bảo bối đều đưa đến thẩm thiếu phu nhân trước mặt đi. Liên nói kia kiện khắc bạc trăm điệp xuyên hoa vân cầm áo, kia chính là cửa hàng áp trụ thứ tốt. Trong cung đầu các nương nương đều muốn quần áo, nếu không phải nhà mình công tử đệ nặng, đã sớm bị cướp sạch. Hiện giờ chỉ dư lại một kiện bảy biện ở cửa hàng, không nghĩ tới cư nhiên là để lại cho thẩm thiếu phu nhân. Còn có kia kiện áo khoác, chính là dùng hảo chút lông cáo làm thành. Đều là chỉnh khối hảo địa phương Gia Lông, thủ công vẫn là cẩm mẫu thân tay làm thành. Thế gian này, chỉ này một kiện. Không đợi A Thái phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Tiên Sinh cũng đã bước nhanh đã đi tới, bước chân thực mau Tính, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Nói lời này, Âu Dương Tiên Sinh một bộ không tín nhiệm bộ dáng cũng không thèm nhìn tới A Thái liếc mắt một cái, dẫn đầu ra cửa. Chờ A Thái phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện phía sau là đại đại rộng mở cửa phòng, mà nhà mình công tử cư nhiên ăn mặc áo đơn liền đi ra ngoài. Này nhưng như thế nào cho phải? A Thái vội vàng chạy vào nhà, cầm trong phòng treo một kiện màu đen áo khoác liền hướng phía ngoài chạy đi, dưới chân tuyết dấm đến kéo kẹt kéo kẹt vang. Công tử, người tử từ ta, công tử A Thái đuổi theo xe ngựa mà đi. Cầm châu phủ, hộ quốc công phủ thượng. Mau chút, cái này cũng muốn trang thượng. Lúc này hộ quốc công phủ thượng vô cùng náo nhiệt, bọn hạ nhân vội đến chân không chạm đất nhi. Đúng đúng đúng, cái này, còn có cái này. Trong phòng, thường thường chuyển đến mạc lấy thu thanh âm. Ai, nơi này đừng rơi xuống A. Mạc lấy thu chỉ huy một chúng nha hoàn cùng gã sai vặt, chính mình cũng ở trong phòng qua lại xuyên qua. Đương thẩm thiếu dương quét quét rừng ở trên người tuyết vào nhà, nhìn đến đó là như vậy một bức giống như đánh giặc giống nhau cảnh tượng. Bọn hạ nhân tới tới lui lui, trong tay đầu đều cầm đồ vật ở bận việc. Mà mạc lấy thu càng là so với bọn hắn còn nội, đi đến nơi này chỉ điểm một chút, đi đến nơi nào nói hai câu, tựa hồ thực cấp bộ dáng. Nương, ngươi đây là thẩm thiếu dương há miệng thở dốc. Mạc lấy thu nghe vậy, lập tức quay đầu tới, cười đi lên trước lôi kéo thẩm thiếu dương cánh tay nói, dương nhi, ngươi đã trở lại. Mau tới nhìn một cái, mấy thứ này thế nào? Mắt thấy nhà mình mẫu thân không khỏi phân trần lôi kéo chính mình tới xem đồ vận, thẩm thiếu dương cũng không hảo bác nàng mặt mũi. Liếc mắt một cái nhìn lại, đều là chút ăn dùng, lại còn có có hảo chút trang sức. Thẩm thiếu dương không biết làm gì vậy, nhìn nhà mình cha liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, hài nhi nhìn không tồi, nương an bài đến rất tốt. Đến nỗi này vì sao an bài này đó, thẩm thiếu dương không có hỏi nhiều. Mặc lấy thu nghe vậy, lập tức cười buông ra thẩm thiếu dương tay. Cao hứng không thôi. Ha ha, ta liền nói sao. Mặc lấy thu vô vô tay, một bộ chính mình làm được không tồi bộ dáng. Làm ở đây phụ tử hai người đều bất đắc di cười lắc đầu. Cha, Hải nhi có chuyện nói với người. Thẩm thiếu dương tiến lên một bước, hành lễ đối mộ dung cảnh huy nói. Mộ dung cảnh huy nhìn nhìn nhi tử, vừa lòng rất nhiều còn có chút cảm thán, gật gật đầu đứng dậy, đi, chúng ta đi thư phòng nói. Phụ tử hai người hướng thư phòng đi, Mặc Lấy Thu còn ở trong phòng qua lại xuyên qua, nhìn xem có hay không cái gì để sót. Nghĩ đến chính mình chuẩn bị những cái đó vật nhỏ, Mặc Lấy Thu một phép đầu, nhìn xem ta còn có vài thứ kia không có chăng đâu. Nói, lập tức hồi chính mình sân đi. Thư phòng, phụ tử hai người ngồi ở một chỗ. Cha, hôm nay Thánh thượng cùng cứu cứu nhắc tới, làm ta nhận mệnh tả hữu kỵ tiên phong thống lĩnh. Cái này chức quan kia chính là nhị phẩm. Lập tức liền nhảy mấy cấp, như vậy tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là với bọn họ hộ quốc công phủ mà nói, cũng không thể xem như cái gì chuyện tốt. Năm đó sự tình thánh thượng thánh minh cha rõ, hắn hộ quốc công mới có thể có thể thoát khỏi kia tội thần tên tuổi. Hiện giờ, hộ quốc công chỉ là một cái nhàn tản tạm giữ trước công gia, với hoàng thượng mà nói, cũng không bất luận cái gì ích lợi tương đối. Chính là, nếu là chính mình nhận mệnh thống lĩnh, kia đó là có chức quan có quyền nơi tay. Như vậy thình lình xảy ra thăng trước, làm thẩm thiếu dương không thể không nghĩ nhiều. Nếu là từ trước, hắn bên người không có nương tử, có lẽ hắn sẽ đánh bạc một đánh cuộc. Chính là, hiện giờ nương tử hải tử đều có, hắn không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái nào thiên tử đều sợ công cao cái chủ, bằng không cũng sẽ không xuất hiện năm đó như vậy hoàn án. Nếu nói lần này chỉ là hoàng thượng thử, chính mình ứng kia liền sẽ làm hoàng thượng cho rằng chính mình là có tư tâm cùng dạ tâm. Bất quá nếu là chuyện này là hoàng thượng thiệt tình thực lòng muốn thăng, kia nếu là phản bác, cũng sẽ làm hoàng thượng trong lòng không mừng. Mộ dung cảnh huy cũng nghĩ đến điểm này, hiện nhiên, hán tưởng cũng không ít. Người trước đem sự tình áp một áp, đã cửa hải cuối năm, hoàng thượng sự tình không phải ít. Mộ dung cảnh huy nghĩ nghĩ phun ra một câu, ngay sau đó nghĩ đến hôm nay nhà mình phu nhân động tác. Đầu hóc linh quang chợt lóe nói, như vậy, ngươi nương đang ở thu thập đồ vật tính toán đi U Châu Phủ. vừa lúc, ngươi liền cùng thánh thượng nói nói, liền nói ngươi nương tử thân mình trọng, ngươi tưởng bồi bồi nàng. Đến nỗi mặt khác, có thể áp xuống liền áp áp. Kéo cũng hảo. Tả hưu bọn họ hộ quốc công không cần binh quyền, cũng không cần chức quan. Hiện giờ trầm đoan đến tuyết, hắn đã thỏa mãn. Hiện tại nhi tử cũng tìm được rồi, con dâu cũng có, tôn nhi cũng không ít. Cuộc đời này đủ rồi. Thầm thiếu dương ngơ ngác gật đầu, đứng dậy, mới vừa xoay người đột nhiên lại quay đầu lại không dám tin tưởng hỏi. Cha, ngươi là nói, các ngươi đều phải đi ưu châu phủ. Tuy rằng trước đó không lâu hắn liền đem nhiệm vụ hoàn thành, cũng cùng cứu cứu nói qua muốn sớm chút trở về. Nhưng là, những lời này hắn nhưng không ở trong nhà để qua. Không nghĩ tới, mẫu thân so với hắn còn cấp đâu. Mộ dung cảnh huy nhìn nhìn vội vàng như tử. Buồn cười đứng dậy vô vô đầu vai hắn, đúng vậy. Ngươi nương đã sớm ở chuẩn bị. Ngươi cũng mau chóng an bài một chút, chúng ta sớm chút nhích người qua đi. Hắn chính là đã nhìn ra, nhi tử cùng hắn giống nhau, đều là si tình hảo nhi lang. Điểm này, bọn họ mộ dung ra đều là giống nhau. Không tồi, là hắn mộ dung ra con cháu. Thẩm thiếu dương cũng không quay đầu lại ra cửa, lập tức đi tướng quân trong phủ. Mạc Bước Phàm đang ở nghe Mạc Phi báo bị những cái đó quả tặng trong ngày lễ sự tình. Thấy cháu ngoại tiến đến, liền xua tay làm Mạc Phi chính mình đi xử lý. Này đó việc nhỏ nhi, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng là ở trong chiều hành tẩu, tổ, tổng không thể đắc tội với người. Này đó dễ hiểu đạo lý, từ lúc trước niên thiếu khi hắn liền biết. bằng không, như thế nào có thể có hắn hiện giờ đại tướng quân địa vị. Mai Dua không ngừng trưởng thành. Này đó là hắn đi qua lộ. Dương nhi, ngươi tới vừa lúc. Ta đang muốn người đi tìm ngươi đâu. Mặc bước phàm đứng dậy đi qua đi. Thẩm thiếu dương nghe vậy gật gật đầu, hướng tới mặc bước phàm hành lễ. Cứu cứu, ta cũng đang có sự tình muốn cùng ngươi nói nói. Nói lời này, Thẩm thiếu dương run run rừng ở trên người tuyết, cởi xuống trên người trồn trắng ao tràng. Mặc bước phàm hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cởi lớn đi qua đi vô vô Thẩm thiếu dương đầu vai, hảo hảo hảo. Chúng ta đi thư phòng nói. Hai cậu cháu một trước một sau hướng thư phòng đi đến. Dương nhi, người nói trước đi. Mặc bước phàm đóng lại thư phòng đại môn, đi đến án thư ngồi xuống. Thầm thiếu dương gật gật đầu, tại hạ đầu vị trí ngồi xuống liền mở miệng nói. Nói vậy cứu cứu cũng biết thánh thượng đề qua muốn dịu dắt ta vì tả hữu kỵ thống lĩnh một chuyện đi. Nói lời này, thầm thiếu dương ngẩn đầu nhìn mặc bước phàm, dẫn hắn gật gật đầu lại tiếp tục nói, không dối gạt cứu cứu. Ta không nghĩ đương cái này tả hữu kỵ thống lĩnh. Hốn hồ, này cùng ta hộ quốc công phủ cũng không tính cái gì chuyện tốt. Lời ít mà ý nhiều đem ý nghĩ của chính mình nói ra, thẩm thiếu dương liền nhấp môi không hề nhiều lời. Mặc bước phàm nghe vậy gật gật đầu, suy tư mấy tức đứng dậy mở miệng nói, dương nhi lời nói không tồi. Cứu cứu cũng là như thế này tưởng. Lần này tùy tiện thăng lên nhị phẩm, cũng không chừng là cái gì chuyện tốt. Thêm chi ngươi hộ quốc công phủ tình huống, thật sự không thích hợp đảm nhiệm bất luận cái gì có binh quyền chức vụ. Mặc bước phàm ở thư phòng dạo bước, trong lòng suy đoán đương kim thánh thượng đối việc này dụng ý. Ý cha lời nói, hắn làm ta đem việc này kéo một kéo, đãi năm sau nhắc lại. Thẩm thiếu dương đem mộ dung cảnh huy tính toán nói ra. Ở trong phòng dạo bước mặc bước phàm nghe này, dừng lại bước chân xoay người lại, cha ngươi nói như vậy cũng không sai, vậy chiếu như vậy làm đi. Thẩm Thiếu Dương gật gật đầu, nghĩ đến hôm nay tới mục đích lại mở miệng nói, mẫu thân ít ngày nữa liền muốn khởi hành đi U Châu Phủ, không bằng cứu cứu tùy mẫu thân cùng đi trước, chúng ta người một nhà liền ở U Châu Phủ ăn tết tốt không. Cứu cứu nhiều năm như vậy tới đều ở vì cha mẹ sự tình buôn đầu, hiện giờ hơn 30 tuổi đều không có cưới vợ sinh con. Chuyện này, vẫn luôn là mẫu thân trong lòng đau. Hiện giờ cứu cứu một người ở Cẩm Châu Phủ, Này nói cái gì đều làm người khó chịu. Mạc bước phàm hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó sang sảng cười cười, trên mặt nhất phái không sao cả bộ dáng. Ta cùng Mạc Phi hai người đều thói quen, đến nơi nào đều là giống nhau quá. Ngươi làm ngươi nương sớm chút chuẩn bị đi. Ta liền không đi. Cháu ngoại trai tuy như vậy nói, nhưng là Mạc bước phàm cũng không hảo đi quấy rầy này toàn ra thanh tịnh. Hắn nhiều năm như vậy đều lại đây, cũng không để bụng về sau nhật tử. Thầm thiếu Dương nghe vậy lập tức đứng dậy, đồng nhiên khúc đầu gối quỷ trên mặt đất, cứu cứu. Những năm gần đây, toàn dừa cứu cứu trên dưới chuẩn bị, khắp nơi buôn tẩu mới có Dương Nhi giờ này ngày này. Hiện giờ hộ quốc công phủ, nguyên nhân chính là vì có cứu cứu tương trợ mới có thể trầm đoan đến tuyết. Cứu cứu nên về phía trước xem, về sau Dương Nhi đó là cứu cứu Nhi tử, liền vì cứu cứu dưỡng Lao. Cứu cứu nghe ta một lời, liền cùng mẫu thân cùng đi U Châu Phủ đi. Nói nói, thẩm thiếu dương bất giác đỏ hốc mắt. Có ai có thể vì nhà người khác sự tình như thế buôn tẩu mười mấy năm, như vậy tình nghĩa, như vậy nghị lực cùng kiên trì, không phải người bình thường có thể làm được. Thế gian này, có thể vì bọn họ ra làm chuyện như vậy, duy này một người. Trước mặt người, không phải đại tướng quân, là hắn thân cứu cứu, là hắn thân nhân. Hiện giờ, bọn họ cả nhà đều đối tương lai có chờ đợi. Chính là mặc kệ cứu cứu một người một mình ở chỗ này thẩm thiếu dương nói cái gì đều sẽ không như vậy buông mặc bước phàm chớp chớp mắt ngửa đầu mấy tức lúc này mới bước nhanh tiến lên một phen nâng dậy thẩm thiếu dương tới lên nhìn trước mặt trưởng thành cháu ngoại trai mặc bước phàm tâm trung lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào đứa nhỏ này khi còn nhỏ liền thích đuổi theo chính mình chạy rồi tay vô vỗ thẩm thiếu dương đầu vai sau một lúc lâu mặc bước phàm cười cười Gật đầu nói, được rồi, Dương Nhi cũng đã lớn thành đại nhân. Kia cứu cứu liền mặt dày đi một chuyến, vừa lúc đi nhìn một cái ta kia lợi hại cháu ngoại trai tức phụ Nhi cùng bọn nhỏ. Nói chuyện, mặc bước phàm sang sảng cười. Thẩm thiếu Dương thấy hắn đáp ứng, cũng cười đến thoải mái. Như vậy, thực hảo. Nhìn ta, một cao hứng cái gì đều đã quên. Mặc bước phàm thu liễm tươi cười, vô vô cái chán đại mã kim đao ngồi vào án thư hắn đem ngồi trên một cái minh hoàng quyển trục đưa cho thẩm thiếu dương giải thích nói, cửa ải cuối năm buông xuống, thánh thượng có lệnh, phái người đem vài vị hoàng tử cùng công chúa tiếp hồi cung chung. Người xem sự kiện chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không lớn là chỉ là tiếp người nhiệm vụ, không nhỏ là bởi vì đối phương thân phận cao quý. Thẩm thiếu dương một lòng muốn sớm chút trở về, nơi nào còn tưởng quản này những nhiệm vụ đâu. Cứu cứu, nhà ta nương tử thân mình trọng. Ta tưởng sớm chút trở về chiếu cố nàng. Những nhiệm vụ này, ta không tính toán tiếp. Thẩm thiếu dương không có cất giấu, chiếu cố tức phụ nhi là hàng đầu nhiệm vụ. Phía trước bởi vì chuyện quan trọng cho nên không thể không rời đi lâu như vậy, hắn trong lòng hiện giờ còn thập phần lo lắng đâu. Mặc bước phạm biết cái này, cháu ngoại trai đối cháu trai tức phụ nhi tình ý, gật gật đầu phóng quyển trục đông. Kêu hành đi. Ta an bài những người khác qua đi. Nói. Mặc bước phàm nghĩ nghĩ nói, người kia hai cái huynh đệ, cần phải hỏi một chút bọn họ. Nhiệm vụ này chính là có thể ở thánh thượng trước mặt lộ mặt, nếu là chiếu cố hảo vài vị hoàng tử cùng công chúa, ở trước mặt hoàng thượng cũng sẽ nói vài câu. Với đối phương sai sự cùng chức quan phương diện, tóm lại sẽ có chút chỗ tốt. Thẩm thiếu dương đại với thiết nhu cùng tào hành quang hai người bất đồng, mặc bước phàm xem ở trong mắt, cũng xem kỹ quá. Kia hai người trẻ tuổi cũng không tồi với thiết nhu trung thực trầm ổn tào hành quang hoạt bát nhưng là cũng nỗ lực tóm lại các có các sở trường thầm thiếu dương nghĩ đến với thiết nhu cũng tưởng sớm ngày về nhà mà tào hành quang ra vốn là ở cẩm châu phủ nghĩ nghĩ liền mở miệng nói thiết nhu cùng ta cùng nhau trở về nhà hắn trung còn có lao nữa ở nhất định thập phần lo lắng đến nỗi tào hành quang nhà hắn trụ cẩm châu phủ từ hắn lại mang vài người hộ tống hẳn là không thành vấn đề Cửa hải cuối năm người nhiều mắt tạm nhưng là lại cũng không phải nguy hiểm thời điểm. Hốn hồ, trong cung người không có người biết hoàng tử cùng công chúa rốt cuộc đi nơi nào, này đối bọn họ tới nói, cũng là chuyện tốt. Chỉ cần bất chi bất giác đem người đưa trở về, liền giải quyết vấn đề. Mặc bước phàm cũng nghĩ đến này đó, trừ bỏ cẩm châu phủ đại tuyết, trừ bỏ cẩm châu phủ chỉ cần đi quan đạo liền sẽ an toàn không ít. Gật gật đầu, mặc bước phàm cầm quyển trục đứng dậy, bên kia như vậy. Ngươi cũng sớm chút chuẩn bị một chút, mau chóng nít người. Ta bên này đi an bài trong tay đầu sự tình, lại tiến cung diện thánh, đến lúc đó cùng ngươi mẫu thân cùng hồi ưu châu phủ. Tưởng tượng đến cháu ngoại trai trong nhà mấy cái hài tử, mặc bước phàm liền kích động cha không được. Nghe nói, nhà hắn là hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu từ đầu. Mà kia hai cái con nuôi cùng một cái con gái nuôi, cũng đều là bé ngoan. Xem ra đến làm mạc phi nhiều chuẩn bị một ít cấp bọn nhỏ đồ vật lễ vật tự nhiên là ác không thể thiếu ăn uống dùng xuyên đều phải tốt nhất như vậy nghĩ mạc bước phàm lòng bàn chân sinh phong hắn đều tưởng tức khắc bay đến u châu phủ đi nhìn một cái thầm thiếu dương đi ở mặt sau cười lắc đầu nhìn theo mạc bước phàm rời đi nhìn bên ngoài tung bay bông tuyết trên mặt đất ngân bạch một mảnh thầm thiếu dương tiếp nhận áo choàng hệ thượng cất bước đi ra ngoài thời tiết như vậy lạnh không biết nương tử nhưng hảo bọn nhỏ tốt không? Thẩm Thiếu Dương trở về tâm càng ngày càng bức thiết, hắn vội vàng muốn nhìn thấy Nương Tử, muốn nhìn xem bọn nhỏ. Hãy còn nhớ rõ rời đi thời điểm. Nương Tử bụng liền không nhỏ, hiện giờ sợ là lớn hơn nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi mang thai vất vả, Thẩm Thiếu Dương liền từng trận đau lòng cùng lo lắng. Mấy ngày xuống dưới, Mặc Hương Thư Viện liền triển khai lần đầu tiên phân viện thi khảo sát chất lượng. Đến nỗi Thanh Châu phủ Mặc Hương Thư Viện tổng viện. Đã người đem bài thi khảo để mang về, liền kém định ra khảo thí thời gian. Khảo thí qua đi, bọn nhỏ liền đều nghỉ, có thể về nhà chờ ăn tết. Lâm Duyệt Nhi thân mình trọng, tự nhiên đem sự tình đều giao cho phía dưới người xử lý. Gần nhất Tô Cảnh Yên đều khó được tới một chuyến, phía trước Lâm Duyệt Nhi cho nàng làm cho kế hoạch thư khai cửa hàng mẹ và bẽ sự tình. Tô Cảnh Yên rất là để ý, vẫn luôn ở mân mê những cái đó. Hiện giờ trừ bỏ cách một thời gian đi vượt viện đem một lần bình an mạch bên ngoài, Lâm Duyệt Nhi cũng chỉ ở trong phòng cùng trong viện đi lại, đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử. Mỗi ngày cùng bọn nhỏ ngoạn nhi ngoạn nhi, thường xuyên cấp trong bụng Hải tử ca hát, trò chuyện, nhật tử quá đến cũng thích dí. Thẩm phục nơi đó hôm qua mới mang theo tiểu đồng rời đi, hai người lại đi ra ngoài bận việc. Cửa hải cuối năm buông xuống, thẩm phục yêu cầu đem quà tặng trong ngày lễ chuẩn bị thỏa đáng, làm người nhất nhất đưa đi. Đây là mỗi năm một lần lễ tiết vấn đề. Hôm nay, rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi ở phòng bếp nhìn đầu bếp nữ làm thức ăn. Nàng ở một bên nói, đầu bếp nữ động thủ làm. Cũng không biết gần nhất như thế nào, lại bắt đầu muốn ăn điểm Nhi khẩu vị trọng, thiên tay đổ vật. Hãy còn nhớ rõ lúc trước mang thai thời điểm, nàng chính là đột nhiên đặc biệt yêu thích ăn ngọt, càng ngọt càng tốt đâu. Hiện giờ, lập tức liền thay đổi khẩu vị, nhưng thật ra kỳ quái đều nói toan nhi tay nữ, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy khá tốt. Nếu thật giống cách ngôn nhi nói như vậy, nàng nhưng thật ra nguyện ý đến hai cái nữ nhi đâu. Nay cũng coi như là thành toàn nàng nhi nữ song toàn, đây là trên đời này có phúc khí chuyện tốt nhi. Ân. Thơm quá a. Lâm Duyệt Nhi nhìn nổi to kho cay rất thịt bò, tức khắc không tự giác nuốt nuốt nuốt nước miếng. Đứng ở sân ngoại đều có thể ngửi được từng trận cay rất tiên hương hương vị, quả thực gợi lên người trong bụng thèm trùng. Hảo, không sai biệt lắm. Lại đem chúng nó vớt lên, sau đó tạc một chút, đừng tạc quá mức, thoáng tạc một chút liền khởi nồi. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn trong nồi thịt bò, đã hảo, lại làm lưỡng đạo trình tự làm việc là có thể ăn. Đầu bếp nữ chưa làm qua này đó, chỉ là cảm thấy cái này nghe mới lạ, chủ nhân thích cũng hảo, nàng có thể học xong về sau làm cấp chủ nhân ăn. Lâm Duyệt Nhi nhìn đầu bếp nữ tay nghề, từng bước một bước đi không có sai, gật gật đầu. Cây rắt thịt bò cách làm có rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi loại này cách làm cũng coi như đơn giản, thuộc về đơn giản bất quá đồ ăn vặt. Được rồi, lại đem này đó liêu đặt ở trong nồi phiên xào, có mùi hương ra tới sau, đem tạc quá thịt bò đảo đi vào làm nó ngon miệng Nhi là được. Ngay từ đầu đem thịt bò dùng lỗ liêu lỗ quá, sau đó lại tạc một lát, cuối cùng cùng loại với làm dán bộ dáng thịt bò càng thêm co trình tự có hương vị. Một đạo đơn giản ăn ngon cay rất thịt bò đồ ăn vặt liền ra khỏi nồi. Nhìn một tiểu buồn thịt bò, Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, làm đầu bếp nư cho chính mình trang một đĩa, mặt khác cấp vượt viện đưa một ít. Dư lại cấp bọn nhỏ lưu lại đi. An bài hảo, Lâm Duyệt Nhi liền vừa đi vừa ăn lên. Ngoài cửa tú hòa nhìn Lâm Duyệt Nhi ăn đến tấm tắc thanh âm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong lòng cũng nghĩ, thiếu phu nhân nói này đó ăn, làm được hương vị thật sự không kém ân, các ngươi cũng đều đi nếm thử đi. Nàng cảm giác hương vị vừa vặn tốt đâu. Tú hòa nhún người hành lễ, xua tay làm mấy cái nóng lòng muốn thử tiểu nha đầu đi xuống ăn. Chính mình tắt canh giữ ở Lâm Duyệt Nhi bên người. Lâm Duyệt Nhi ngâm dơ tay, đem cái đĩa đặt ở Tú hòa trong tay. Được rồi, nếm thử đi. Nghĩ đến Tú hòa không thế nào ăn cay lại giải thích nói. Ta cảm giác cay vị còn hành, nếu không ngươi trước nếm một cái miệng nhỏ thử xem đi. nha đầu này quả thực không giống cẩm châu phủ người, đảo giống u châu phủ, toàn bộ u châu phủ người không thế nào ăn cay. Tú hòa nhìn thịt bò thượng ớt cay, chỉ là nghe nghe liền biết cũng đủ cay. Nàng gật gật đầu, căng ra đầu gắp nhỏ nhất một khối đặt ở trong miệng, tức khắc, cay vị giống như núi lửa bùng nổ giống nhau thổi quét nàng khoang miệng, làm người khó có thể hình dung. Lâm Duyệt Nhi nhìn nàng nước mắt lưng trong bộ dáng liền biết, chính mình sai rồi. Lập tức lấy quá tú hỏa trong tay đầu cái đĩa vội vàng lưu. Nàng cảm giác khá tốt ta. Sao kia nha đầu cảm giác như vậy cây a Vô pháp lý giải tú hỏa vị giác, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu hướng chính mình phòng đi đến, vừa đi vừa ăn, trong lòng thỏa mãn đến không được. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, nàng ăn đã là thức cây, chỉ là gần nhất nàng khẩu vị trọng, đã thói quen mà thôi. Đãi Lâm Duyệt Nhi đem cái đĩa cây rắt thịt bò ăn 2 phần 3, Nhà hoàng thành tuyết liền mau chân đi tới bẩm báo, thiếu phu nhân, ngoài cửa có một vị phụ nhân cầu kiến, nàng công bố là thiếu phu nhân bằng hữu. Tú hòa tự một bên cấp Lâm Duyệt Nhi đưa lên nước trà, Lâm Duyệt Nhi thuận tay tiếp nhận uống một ngụm, trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc. Lúc này, đều cuối năm, ai còn nơi nơi chạy a? Kia phụ nhân nhưng có nói nàng tên gọi là gì? Liên nàng một người sao? Vung chén trà, Lâm Duyệt Nhi lại ăn khởi tiểu thực tới. Đặc nhai rất ngon thịt bò, một miệng đều là cay rất cùng tiên hương hương vị. Thanh Tuyết gật gật đầu cung kính giải thích nói, vị kia công bố chính mình họ Cố, nàng còn mang theo hai vị tiểu công tử. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi lập tức nghĩ tới một người, liền nâng giơ tay, "Thanh Tuyết, ngươi đi đem người mời vào tới, kia hai vị tiểu công tử cũng mời vào tới. Tú Hoa, cùng ta cùng đi tiền viện, làm người chuẩn bị tốt trà bánh." Hai cái nha hoàn lập tức xưng là Thú Hòa đỡ Lâm Duyệt Nhi đi phía trước viện đi đến. Cùng. Không bao lâu, Lâm Duyệt Nhi liền gặp được tới cầu kiến phụ nhân cùng hai cái tiểu công tử. Quả nhiên, người tới đúng là Cấu Ngọc Mai cùng nàng hai cái nhi tử, lương thần Hoàng cùng lương thần Tĩnh. Cấu Ngọc Mai không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Lâm Duyệt Nhi bụng đã lớn như vậy, nhìn cũng thực sự đại đến dò người. Thẩm thiếu phụ nhân mau chút ngồi xuống, thân mình quan trọng. Cấu Ngọc Mai nhìn Lâm Duyệt Nhi đứng dậy. Vội vàng bước nhanh đi lên trước. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh cũng cao hưng chắp tay hành lễ, bọn nhỏ cùng ngày xưa giống nhau ngoan ngoãn, Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu thỉnh bọn họ nhập tòa. Phía trước, nàng cũng không nghĩ tới người này cư nhiên không có rời đi, Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn cho rằng, cố gia mẫu tử ba người đều đã đi rồi đâu. Không nghĩ tới thẩm thiếu phu nhân này thân mình đều như vậy trọng, nhưng thật ra ta mạo muội quấy rời. Cấu Ngọc Mai trên mặt mang theo ưu sắc, trong lòng phiếm chua sót, Lâm Duyệt Nhi không sao cả lắp đầu, không sao. Ta nhưng thật ra thanh nhàn thật sự, hiện giờ sinh ý đều là Phục Nhi ở xử lý, ta đành phải sinh dưỡng thôi. Không biết các ngươi đây là. Nàng nhưng không cho rằng cấu ngọc mai là tới nơi này đi ngang qua, nhìn mẫu tử ba người bộ dáng tựa hồ phong trần mệt mỏi. Ở Lâm Duyệt Nhi trong vấn tượng, này cố ra mẫu tử ba người tựa hồ luôn là như vậy, mỗi lần nhìn thấy bọn họ luôn là ở lên đường, lên đường. Cố Ngọc Mai cảm giác được Lâm Duyệt Nhi tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt, thân mình cứng đờ, túi đầu kéo kéo khỏe miệng cười nói, là cái dạng này, ta tính toán hồi một chuyến cẩm châu phủ đem nên làm sự tình đều xử lý. Chỉ là này hai đứa nhỏ ta không yên tâm, liền sợ bọn họ trộn cùng ra tới. Nói, cấu Ngọc Mai nhìn nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn họ đều túi đầu dầu dĩ bộ dáng, trong lòng có chút khó xử. Lâm Duyệt Nhi chỉ nghe nhiều thế này liền biết Cấu Ngọc Mai muốn nói cái gì, không đợi nàng mở miệng, Cấu Ngọc Mai quả nhiên nói ra. Ta tưởng phiền tói thẩm thiếu phu nhân giúp ta nhìn hai đứa nhỏ, ta lo lắng bọn họ đuổi theo ta trộm đến Cẩm Châu phủ đi. Có thẩm thiếu phu nhân ở chỗ này, này hai đứa nhỏ mới có thể thành thành thật thật đợi. Nếu là để cho người khác nhìn hài tử, này hai đứa nhỏ cũng sẽ không nghe người khác, chỉ có Lâm Duyệt Nhi một người có thể trị được bọn họ. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh cơ hồ đồng thời dương mắt nhìn nhìn cấu Ngọc Mai, trong mắt mang theo không tán đồng ý vị. Nương cư nhiên tính toán bỏ xuống bọn họ hai người, một mình một người đi cẩm châu phủ. Hai đứa nhỏ trong lòng tức khắc hiểu được, khó trách nương muốn dẫn bọn hắn tới thẩm gia, khó trách nương phía trước công đạo như vậy nhiều nói. Lâm Duyệt Nhi cũng có chút kinh ngạc, dựa theo cấu Ngọc Mai đối hải tử như vậy để ý tính tình, nói cái gì đều sẽ không đem hải tử đặt ở một bên. Nghĩ đến, nàng tất nhiên có cái gì lý do khó nói đi. Đem hải tử lưu lại nơi này cũng có thể, chỉ là, người này một chuyến đi cẩm châu phủ, tính toán khi nào trở về đâu. Lâm Duyệt Nhi là người đưa lên trà bánh, nhàn nhạt mở miệng. Dựa theo cấu ngọc mai tính tình, nói vậy sẽ sớm chút trở về, cũng không biết nàng gặp gỡ chính là sự tình gì thôi. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi trong lòng sớm đã có sở phỏng đoán, chỉ là lại ngượng ngùng nói thẳng hỏi thăm. Rõ ràng, tiếp xúc xuống dưới sau Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện, cấu Ngọc Mai thực phong bế. Giống như vậy tư mật sự tình, nàng quả quyết sẽ không tùy ý nói ra, nàng làm một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm phụ nhân. Cấu Ngọc Mai nhìn nhìn hai đứa nhỏ, mím môi, bất đắc dĩ nói ra một cái ngày, nhiều thì ba tháng, chậm thì một tháng. Nói, cấu Ngọc Mai nhìn chăm chú nhìn Lâm Duyệt Nhi bảo đảm nói, thầm thiếu phụ nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ trở về. hai đứa nhỏ còn cần ta cái này mẫu thân đâu. Lâm Duyệt Nhi như thế nào nhìn không ra cấu Ngọc Mai trong mắt không tha, còn có kia phân khó có thể che giấu dối rắm Đã là không tha, lại vì sao không mang theo, những lời này, Lâm Duyệt Nhi không hỏi xuất khẩu, cấu Ngọc Mai mẫu tử việc tư không phải nàng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Rồi tay xoa xoa tròn xoay bụng, Lâm Duyệt Nhi dương mắt đảo qua phòng khách ba người. Lương thần Hoàng cùng Lương thần tĩnh lúc này hốc mắt từng đỏ, không cần tưởng cũng biết, Này hai đứa nhỏ là luyến tiếp cấu Ngọc Mai rời đi. Lại hoặc là nói, nàng rời đi nơi này, chưa chắc là một chuyện tốt. Rốt cuộc, này đó hài tử ở lo lắng chút cái gì. Còn có cấu Ngọc Mai rốt cuộc là vì sao tới nơi này. Lại vì sao hồi cẩm châu phủ. Ngươi thật sự bỏ được ngươi này hai cái nhi tử, ta nhưng thật ra không sao cả. Lâm Duyệt Nhi đạm cười nói, nhiều hai đứa nhỏ, ở nàng nơi này bất quá là nhiều hai đôi đũa. Đều là không quan trọng sự tình Nhưng thật ra hai đứa nhỏ vẫn luôn thủ lễ Cũng thập phần hiểu chuyện Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ cũng thập phần yêu thích Cấu Ngọc Mai trong lòng Tuy co không đành lòng Nhưng là lại cũng không có quay đầu xem hai đứa nhỏ Liền sợ chính mình nhất thời mềm lòng Nay đi cẩm châu phủ Nàng liền đem nên trải vớt Rõ ràng kết đều trải vớt lại Cũng làm cho nàng cùng bọn nhỏ quá thượng Vững vàng sinh hoạt Có lẽ ở người khác xem ra kia cẩm châu phủ phồn hoa phú quý đều là làm người khát vọng không thôi. Chỉ là, ở nàng nơi này, lại nhiều núi vàng núi bạc đều khó có thể cùng hài tử so sánh với, lại nhiều sơn chân hải vị cũng khó có thể cùng bình tĩnh sinh hoạt tương luận. Nàng Cấu Ngọc Mai tuy rằng là thế gia thiên kim, nhưng là lại cũng chỉ là một cái tầm thường mẫu thân, nàng chỉ nghĩ thoát khỏi kia tơ vàng nhà giam, quá thượng an ổn nhật tử. Đa tạ thẩm thiếu phu nhân tương trợ. Cấu Ngọc Mai đứng dậy, Đột nhiên bước nhanh đi lên trước, ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt thật sâu hành lễ. Lâm Duyệt Nhi vội vàng chống thân mình sơn sườn, tránh đi nàng đại lễ. Lương Lương Hạ thủ vị trí, Lương Thần Hoàng cùng Lương Thần Tĩnh hai người cũng lập tức chạy tới, muốn nâng dậy cố ngọc mai, lại bị nàng một ánh mắt cấp ngăn lại ở. Các ngươi quỳ xuống. Nàng thanh em không giống ngày thường trầm thấp cùng nhu hòa, lúc này mang theo không thể kháng cự tàn khốc. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh lần đầu tiên thấy mẫu thân như vậy bộ dáng, lập tức thỉnh thịch quỷ trên mặt đất. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, khe như mày, sau đó xua tay làm tú hỏa cùng thanh tuyết đưa bọn họ kéo tới. Thẩm thiếu phu nhân, xin nhận ta này thi lễ. Nói, cấu ngọc mai lại làm lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh hai người đối với Lâm Duyệt Nhi dập đầu. Từ nay về sau, các ngươi liền đãi thẩm thiếu phu nhân như nương giống nhau. Lời này vừa ra ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều mở to hai mắt nhìn. Này Cố Ngọc Mai là muốn quậy kiểu gì? Làm nàng hai cái bảo bối Nhi tử nhận chính mình đương mẹ ruột, chuyện như vậy cũng không phải là việc nhỏ. Hú hồ Cố Ngọc Mai bộ dáng này quá mức quái dị, cũng quá mức khác thường. Nhưng thật ra có chút giống là Công Đạo Di Ngôn A, Lương Thần Hoàng cùng Lương Thần Tĩnh nước mắt tràn đầy hốc mắt, nghe tiếng hướng tới Lâm Duyệt Nhi cùng cung kính kính khái cái vang đầu. Cố Ngọc Mai nhìn Lâm Duyệt Nhi nếu mày muốn nói lại thôi bộ dáng, xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt nói, thẩm thiếu phu nhân, này hai hải tử từ nhỏ liền hiểu chuyện. Chính là còn tuổi nhỏ, nếu là có không đúng địa phương, thẩm thiếu phu nhân chỉ lo giáo hấn. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này, đã không biết nên nói như thế nào cấu Ngọc Mai mới hảo. Nàng xua xua tay, ngoài cửa nhà hoàn lập tức tiến vào, đem cố phu nhân cùng hai vị tiểu công tử nâng dậy tới. Nói xong. Cố Ngọc Mai cùng hai đứa nhỏ cũng thuận thế đứng dậy. Nhìn này mẫu tử ba người bộ dáng, khóc sướt mướt, không hiểu rõ người nếu là thấy được, còn sẽ tưởng bọn họ thẩm ra khi dễ người. Hảo, đều đừng khóc ra. Lâm Duyệt Nhi không kiên nhẫn nghe bọn hắn khóc, ngồi trở lại thủ vị uống ngụm nước trà tiếp tục nói, Cố phu nhân nếu làm bọn nhỏ nhận ta đương mẹ nuôi, vậy ngươi cũng không cần câu nệ. Về sau ngươi ta tỉ muội thương xứng, coi như là làm tỉ muội. Không đợi cấu Ngọc Mai đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, Lâm Duyệt Nhi ngưng dơ tay ngăn lại trụ nàng động tác. Ngươi ngồi xuống, nếu là người một nhà, cũng không cần đa lễ. Nói, Lâm Duyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ nói, bọn họ hai người ta một đường nhìn đi tới, đều là hảo hài tử. Bất quá, nếu gọi ta một tiếng mẹ nuôi, ta tự nhiên phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Bất quá, mỗi người bản tính bất đồng, một ngàn loại người có một ngàn loại ca tính. Này không phải ta có thể tả hữu được. Lâm Duyệt Nhi điểm đến tức ăn, tin tưởng Cấu Ngọc Mai biết nàng lời nói vì sao. Cấu Ngọc Mai lập tức gật gật đầu, là, muội muội nói không tồi. muội muội chỉ cần cho bọn hắn một ngụm cơm ăn, mặt khác mở một con mắt nhắm một con mắt cũng hảo. Này hai đứa nhỏ đảo cũng không cần người nhìn, có ăn là được. Ở chỗ này cái thời đại, rất nhiều hài tử vài tuổi cũng đã khơi màu đại lương, đến nỗi lương thần hoảng cùng lương thần tĩnh hai người. Đã mười mấy tuổi, ở thời đại này hoàn toàn là một cái tiểu đại nhân. Làm bân nhi cùng bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau ăn ngủ, liền thành. Đến nỗi mặt khác, cũng sẽ không loạn đi nơi nào. Ý dì theo này hai đứa nhỏ bản tính, tự nhiên sẽ không thay đổi quá nhiều. Lâm Duyệt Nhi tin tưởng Cấu Ngọc Mai dạy con năng lực. Cấu Ngọc Mai cảm kích không thôi, bọn nhỏ có Lâm Duyệt Nhi che chở, so cái gì cũng tốt. Hiện giờ cái kia mặc hương thư viện, ai không biết hay không hiểu a? Các ngươi nhất định phải hảo hảo nghe theo mẹ nuôi nói, nếu là không nghe khuyên bảo, làm vì nương đã biết, nương cần phải ra pháp hầu hạ. Còn không mau mau cho các ngươi mẹ nuôi hành lễ. Cấu Ngọc Mai lời nói vừa ra liền thu hồi ánh mắt. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến cấu Ngọc Mai trong mắt lóe lệ quang, trong lòng hơi hơi thở dài. Được rồi, đừng bức hai đứa nhỏ. Tiêu không gọi đều là như vậy, nếu ngươi thật có lòng làm ta làm bọn họ mẹ nuôi, kia chờ ngươi trở về về sau. Liền hảo hảo xử lý một chút. Nếu là cứ như vậy vô cùng đơn giản hành lễ, cũng quá hủy khuất hai đứa nhỏ. Nhận kết nghĩa cũng không phải như vậy nhận, tóm lại phải đi một đạo chính tự. Cấu Ngọc Mai vốn chính là tiểu thư khuê các, nghe xong lời này cũng biết chính mình vừa rồi hành động có chút không ổn, bất đắc dĩ lôi kéo khỏe miệng xin lỗi cười cười. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo lấy ra mới từ không gian làm ra tới hai cái ngọc bội, dơ tay làm tú hỏa đưa qua đi. Ta cũng không có gì thứ tốt, này hai khối ngọc bội, liền cho bọn hắn làm nhận thân lễ. Nhưng đừng ngại mẹ nuôi lễ nhẹ a. Lâm Duyệt Nhi nói chuyện, rào hoa cười, tức khắc làm trong phòng không khí hỏa hoan không ít. Không biết tỷ tỷ tính toán khi nào nhích người. Lâm Duyệt Nhi lúc lắc tay háo, rối tay ý bảo một cái thỉnh. Cấu ngọc mai bưng nước trà, nhấp một ngụm, cảm giác cánh môi đã ươn ướt mới bông. Không dối gạt muội mội, ta tính toán hiện tại liền đi. Nói liền cảm giác được tay háo bị người giữ chặt. Không cần hoàn hồn cấu Ngọc Mai cũng biết là nhà mình hài tử lôi kéo chính mình, sừng sốt một tức, cấu Ngọc Mai vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ tính toán sớm chút qua đi, sự tình làm thỏa đáng lúc sau, ta cũng sớm chút trở về. Nàng hai tử ở nơi nào, nàng liền ở nơi nào. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng cảm thấy quá mức vội vàng, nhưng là cũng không thật nhiều khuyên. Kia Thành, ta làm người cho ngươi an bài một chút, Trên đường ăn uống còn có dừng chân. Mặt khác, tới Cẩm Châu phủ bên kia cũng có người tiếp ứng mới hảo. Lâm Duyệt Nhi giơ tay làm tú hỏa đi xuống lấy giấy bút. Cố Ngọc Mai trên mặt mang theo đạm cười, so vừa rồi tới thời điểm sắc mặt nhưng hảo rất nhiều. "Nào dám làm phiền muội muội sẽ giúp vội chuẩn bị, muội muội đã làm được đủ nhiều. Cẩm Châu phủ bên kia ta cũng có nơi đi, còn nữa Cố Ngọc Mai còn muốn nói gì? Chỉ là chính mình cũng biết chính mình nói tự tin không đủ." Lâm Duyệt Nhi dơ tay ngừng trụ nàng muốn nói nói, tỷ tỷ nếu gọi ta một tiếng muội muội, kia muội muội tự nhiên muốn giúp tỷ tỷ chuẩn bị hảo. Nếu đều là người một nhà, Hà tất nói hai nhà lời nói. Tiền tài phương diện, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy không có gì. Nhưng thật ra cấu ngọc mai mẫu tử đáng giá kết giao, đều không phải cái gì ý xấu người, Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ thập phần yên tâm. Nếu là này mẫu tử thật sự có ý xấu sơ tại nàng ở Thanh Châu phủ thời điểm là có thể đã nhìn ra. Nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi đều nói như vậy, cấu ngọc mai cũng không hảo bác nàng hảo ý, cười nói tạ. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh trong tay đầu thưởng thức Lâm Duyệt Nhi đưa đến lễ vật, vào tay ôn nhuận mang theo một chút ấm áp ngọc bội, xúc tua là có thể biết đây là thứ tốt. Lâm Duyệt Nhi đưa tự nhiên là thứ tốt, này đó chạm ngọc khắp phía trước đều là ở không gian nước suối trùng phao quá. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi từ ngoại phiên nhân thủ bên trong thu đi lên cục đá đều làm thành châu phủ bên kia hỗ trợ cấp xử lý tốt, ngoại ra đều sẽ bong ra từng mảng, chỉ cần bên trong Ngọc Thạch. Phạm là bị đưa hướng Lâm Duyệt Nhi nơi này Ngọc Thạch, đều sẽ bị Lâm Duyệt Nhi ném vào không gian linh tuyển Thủy Trung. Nàng cũng không rõ chính mình vì sao phải làm như vậy, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, liền liền làm. Con đừng nói. Phàm là bị không gian linh tuyển thủy ngâm qua đi ngọc thạch đều sẽ có điều biến hóa. Cho dù là có tạp chất hoặc là vết dạng ngọc thạch cũng sẽ bởi vì không gian linh tuyển thủy ngâm mà trở nên sặc sỡ loá mắt, không hề thì vết. Đây cũng là Lâm Duyệt Nhi phát hiện không gian một cái khác tác dụng. Không bao lâu, tú hỏa đem giấy bút chuẩn bị tốt, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng viết vải phong ngắn gọn tin, đưa cho tú hỏa làm nàng đưa ra đi. Tỷ tỷ chỉ lo yên tâm, này dọc theo đường đi. Ăn uống chi phí đều có người ăn bài. Như vậy tỷ tỷ đi ra ngoài cũng sẽ thoải mái không ít. Lâm Duyệt Nhi cười cười, giơ tay đem thanh tuyết đệ đi lên tay mải đưa đến cấu Ngọc Mai trong tay đầu. Cấu Ngọc Mai vội vàng đứng dậy tiếp nhận, hành lễ. Tuy rằng nàng hiện giờ một thân vải đông kẹp áo thêu hoa quần áo, nhưng là như cụ khó có thể che giấu trụ nàng cả người khí chất. Đây là vô pháp dùng bề ngoài tới tân trang cùng thay đổi đồ vật, là nội tại biểu hiện. Mỗi mỗi, hai đứa nhỏ liền làm phiền muội muội tốn nhiều thần tỷ tỷ xử lý xong sự tình liền mau chóng gấp trở về Cấu ngọc mai trịnh trọng nói thật sâu nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái tỷ tỷ chỉ lo yên tâm bọn họ đều là hảo hài tử hao tâm tốn sức không thể nói nhấc chân đưa cấu ngọc mai ra cửa cấu ngọc mai cố kỵ lâm duyệt nhi bụng liền ngừng bước chân muội muội chớ có tặng ngươi này thân mình trọng chính mình cũng muốn tiểu tâm mới là ta bên này rời đi Các người nhiều hơn bảo trọng. Nói, cấu ngọc mai không dám nhìn hai đứa nhỏ, gắt gao cầm lâm duyệt nhi tay vội vàng bùng ra, xoay người bước nhanh ra nhóm. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh cũng biết mẫu thân lần này cẩm châu phủ là vì chuyện gì, nhưng là mẫu thân không mang theo bọn họ, bọn họ lại không thể tự tiện hành động. Hú hổ, hổ, mẫu thân đã đưa bọn họ hai người giao cho mẹ nuôi. Giờ này khắc này, lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh huynh đệ hai người rất muốn đuổi theo ra đi. Chính là bọn họ cũng biết chính mình đi hoàn toàn là phi công. Chỉ có thể nhìn theo mẫu thân một người rời đi, loại cảm giác này làm huynh đệ hai người trong lòng khó chịu không thôi. Đầu vai đột nhiên một cổ lực đạo, quay đầu nhìn lại, đúng là Lâm Duyệt Nhi đem tay đặt ở hai đứa nhỏ đầu vai. Các ngươi phải tin tưởng các ngươi nương, nàng vì các ngươi cái gì đều dám làm, nàng là cái hảo mẫu thân. Tự nhiên, nàng nhất định sẽ trở về. Lâm Duyệt Nhi không muốn nhiều lời cái gì. Rất nhiều chuyện là có thể dụng tâm đi cảm thụ, tin tưởng này hai đứa nhỏ không phải ngu rốt. Lương thần hoàng cùng lương thần tĩnh gật gật đầu, hai người lập tức xoa xoa nước mắt. Mẹ nuôi nói đúng, mẫu thân sẽ mau chóng trở về, nàng đáp ứng qua chúng ta. Đệ đệ, chúng ta đỡ mẹ nuôi vào nhà đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai huynh đệ hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng mềm nũng, từ bọn họ hai người đem chính mình đỡ vào nhà. Lại lôi kéo hai đứa nhỏ nói một lát lời nói. Lâm Duyệt Nhi làm người đi gọi thẩm bân, từ thẩm bân an bài hai người nơi đi. Rốt cuộc đều là tuổi sắp xỉ hải tử, phía trước lại đều nhận thức, tự nhiên trô đến tới. Nguyên bản cho rằng, cố gia mẫu tử sự tình như vậy hạ màn, không nghĩ tới, cùng ngày liền có việc Nhi. Lâm Duyệt Nhi ăn cơm xong sau liền ở trong sân đi lại tiêu thực, mới đi rồi hai vòng Nhi, liền nghe được thanh tuyết tới báo. Thiếu phu nhân... Bên ngoài có vị lao nhân ra cùng cùng vài vị tiểu công tử cùng tiểu thư tiến đến cầu kiến. Những người này, nàng gặp qua. Dạo bước chân một đốn, Lâm Duyệt Nhi làm thanh tuyết thỉnh người đi sánh ngoài. Có một thời gian không có gặp mặt, lao giả cùng mấy cái hài tử nhìn đến Lâm Duyệt Nhi thời điểm, đều có chút ngây người. Lâm Duyệt Nhi bị tú hòa đỡ hướng bước vào phòng khách, bởi vì bụng đại kinh người, cho nên mỗi đi một bước đều làm trong phòng nhân vi nàng nhéo đem hãn. tiên sinh tới Lâm Duyệt Nhi sớm tại Thanh Tuyết nhắc tới lao nhân ra thời điểm liền nghi đến là hắn, chỉ là có chút nghi hoặc hắn đã đến thôi. Nàng chính là nghe Thiếu Dương nhắc tới quá, cái này lao giả thân phận nhưng không đơn giản, là trước nhất phẩm thái phó đại nhân. Cứ như vậy thân phận, tùy tiện đặt ở nơi nào đều là muốn người hành lễ bái kiến. Nghe nói này trước nhất phẩm thái phó đại nhân càng là đương kim thánh thượng sư phó, cùng hoàng gia còn có thân thích quan hệ. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện một cái đều cũng đủ làm người chấn động. Lâm Duyệt Nhi đối hắn chỉ có tôn kính, rốt cuộc người này là một vị tiên sinh. Lao giả đối Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần bội phục, hơi hơi giơ tay. Đột nhiên mạo muội tiến đến, quay rời thẩm thiếu phu nhân. Lao giả nói khách sáo nói. Lâm Duyệt Nhi đạm cười lắc đầu, lao tiên sinh chính là có cái gì chuyện quan trọng. Nay đều cửa ải cuối năm, trừ bỏ tặng lễ bên ngoài, người bình thường rất ít nơi nơi đi lại. Rốt cuộc mỗi hộ nhân ra đều ở chuẩn bị tiết nhất lễ lạc công việc. Lão giả nhìn thoáng qua lâm duyệt nhi bụng, lại nhìn nàng sắc mặt không tồi, cười cười xoa xoa tráng bệnh chồng dâu. Lão hủ hôm nay tiến đến, là đặc biệt tới đón mấy cái hải tử. Nghe nói mặc hương thư viện đã nghỉ, lão hủ liền lại đây. Này đó hải tử vẫn là vừa mới tử trong thư viện ra tới. Rất nhiều học sinh đã dẫn đầu đi trở về, còn lại tới là địa phương xa, có rất nhiều bởi vì muốn ôn tập công khóa. Lâm Duyệt Nhi nghe tiếng gật gật đầu, thư viện xác thật đã nghỉ, lão tiên sinh này liền mang theo bọn nhỏ về nhà đi. "Đều mau ăn Tết." Nghĩ đến này đó hài tử trong nhà đã sớm gấp đến độ không được. Nàng dương mắt nhìn nhìn mấy cái hài tử, nhìn thấy mấy cái hài tử đều tò mò nhìn chằm chằm nàng cổ khởi bụng, tức khắc buồn cười không thôi.